Thiếu chủ ngươi không sao chứ? U Minh lắc đầu nói, không có việc gì. Hoặc tâm diêm quân thấy U Minh về tới chính mình đạo phủ, thở dài, lúc này mới rời đi. Hoặc tâm diêm quân ở trong địa ngục chém giết nhiều năm, mới được đến diêm quân chi vị, muốn ở trong địa ngục sinh hoạt, liền phải vứt bỏ chính mình hết thể thiện lương, dùng bất cứ thủ đoạn nào sinh tồn đi xuống, hướng lên trên bò. Bọn họ những người này tâm đã sớm đã đen, nhưng hoặc tâm diêm quân lúc này vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ, ở mười mấy năm trước. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy U Minh thời điểm. Khi đó U Minh còn chỉ là một cái 3-4 tuổi đại tiểu nam hài, làn da trắng nõn, dung mạo tinh xảo, so nữ hài tử còn muốn xinh đẹp. U Minh tuổi tắc quá tiểu, cho nên có một đoạn thời gian, là hoặc tâm phụ trách chiếu cố hắn, liền tính lại lanh tâm lanh tình người, nhìn đến như vậy đáng yêu hài tử, cũng khó tránh khỏi động lòng chắc hẳn Nhìn U Minh từ đơn thuần biến thành hiện giờ tàn nhẫn quyết tuyệt bộ dáng, hoặc tâm diêm quân trong lòng so với ai khác đều đau lòng, nhưng nàng đồng thời cũng biết Muốn ở trong địa ngục sinh hoạt, nhất định phải như thế. Huống chi, U Minh thân phận không đơn giản, là địa ngục thiếu chủ, Diêm Vương tuyển ra tới đời sau địa ngục chi chủ. Nàng đau lòng đứa nhỏ này. Chương 228 rời đi. U Minh thật cẩn thận đem thanh đằng diệp phóng tới cơ vô tà trong miệng, thanh đằng diệp tức khắc hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập cơ vô tà trong cơ thể, khổng lồ tinh thuần linh lực chậm rãi chữa trị cơ vô tà thương thế. Nhìn cơ vô tà tái nhập sắc mặt chậm rãi trở nên hồng nhuận. Ú Minh lạnh lùng mặt mày rốt cuộc hòa hoán bài phần, nhịn không được dối tay nắm lấy cơ vô tà tay, cảm thụ được trong tay non mềm, Ú Minh nhất thời không bỏ được bông ra. Lúc này cơ vô tà không có ngày thường giảo hoạt cùng lạnh nhạt, nhiều thuộc về nữ hài nhi mảnh mai. Ú Minh nhịn không được dối tay ở cơ vô tà non mềm trên mặt vốt ve vài cái, cười nói, ngươi ngày thường chính là như vậy thành thành thật thật đãi ở ta bên người thật tốt. Ta sẽ đối với ngươi tốt. Ta sẽ đem ngươi xem so với ta mệnh còn muốn quan trọng. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật đãi ở bên cạnh ta." U Minh liền ngồi ở giường đá bên cạnh, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Vô Tà, không bỏ được trước mắt, cũng chỉ là như vậy lẳng lặng mà nhìn. U Minh tâm phá lệ bình tĩnh, loại này bình đạm trùng có hỗn loạn một kia hạnh phúc cùng thỏa mãn. Bên ngoài đột nhiên có động tĩnh, "Thiếu chủ, thuộc hạ có việc bẩm báo." U Minh giãn ra mặt mày, lập tức nhíu lại, tâm tình đột nhiên có vài phần bực bội, không bỏ được buông Cơ Vô Tà tay, chậm rãi đứng lên, thanh âm nhu hòa mà đối Cơ Vô Tà nói: ta thực mau trở về tới. U Minh mở ra cửa đá, đi ra ngoài. U Minh vừa mới rời đi, Cơ Vô Tà nhắm chặt hai mắt liền bỗng nhiên mở, nghiêng đầu nhìn nhìn U Minh rời đi phương hướng, Cơ Vô Tà thở dài một tiếng, chuyện tình cảm vô pháp miễn cưỡng, huống hồ nàng hiện tại chỉ nghĩ làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, không rảnh bận tâm cảm tình. Cơ Vô Tà chậm rãi ngồi dậy, trong miệng còn tàn lưu thanh đắng diệp thanh hương hương vị, Cơ Vô Tà biết, U Minh khẳng định là phí rất lớn sức lực mới tìm kiếm tới thanh đắng diệp. Cơ vô tả không nghĩ thiếu U Minh nhân tình, liền từ trong lòng móc ra một cái hộp ngọc, đặt ở trên giường đá. Cái kia hộp ngọc nội là Cơ vô tả dùng sở hữu chân quý thiên tài địa bảo luyện chế tứ cấp đan dược, mà nàng chính mình cũng chỉ luyện chế 3 viên. Cơ vô tả liền đem trong đó hai viên cho U Minh, hai viên tứ cấp đan dược cùng thanh đằng diệp giá trị tương đương. Hơn nữa mấu chốt là đối U Minh tu luyện có chỗ lợi, Cơ vô tả làm xong này hết thảy, liền lặng yên mở ra cửa đá, đi tìm Tiểu Bá Vương. Ở sâu thẳm tối tăm ở ngất quỷ dị trong sân động, thỉnh thoảng có quỷ sử qua lại tuần tra, này đó quỷ sử trí lực rất thấp, cơ vô tả tiểu tâm né qua, thực mau liền tới tới rồi hoặc tâm diêm quân cư trú động phủ, tìm được rồi tiểu bá vương, thấy tiểu bá vương sắc mặt tái nhợt, cơ vô tả vội vàng từ trong lòng móc ra đan dược cấp tiểu bá vương ăn vào, sau đó khiêng lên tiểu bá vương liền rời đi thạch động. Chờ u minh sau khi trở về liền phát hiện cơ vô tả không thấy, vốn dĩ tâm tình cực hảo hắn, trên mặt lập tức bao trùm một tầng băng sương, hai mắt phun hỏa cắn răng gần từng chữ Cơ vô tà ngươi trong mắt lửa giận đột nhiên hóa thành bất đắc dĩ thở dài đặc biệt là nhìn đến Cơ vô tà đặt ở trên giường đá hộp ngọc bên trong có hai viên cực kỳ chân quý tứ cấp đang dược U Minh cẩn thận đem hộp ngọc thu hồi tới nhìn trong tay hộp ngọc lẩm bẩm nói nhỏ nói muốn hoàn lại nhân tình sao môn đều không có Cơ vô tà mang theo tiểu bá vương an toàn trở lại trường học hiệu trưởng đã cấp điện rồi phát động mọi người bắt đầu tìm kiếm các nàng lại đều không thu hoạch được gì Phía trước sở hữu hộ tống đan dược nhân viên tất cả đều bị diệt khẩu, hơn nữa nhìn dáng vẻ đối phương hung tàn vô cùng, ra tay quyết đoán tàn nhẫn, như là chuyên nghiệp sát thủ, hiệu trưởng nhịn không được nghĩ tới một cái khủng bố tổ chức, đó chính là địa ngục. chương 229 trở về, địa ngục những năm gần đây hoạt động càng thêm thường xuyên, đem nó khủng bố dâu kéo dài tới rồi thế giới các nơi, cũng chỉ có long môn dám cùng địa ngục chống chọi nếu là không có long môn áp chế, địa ngục chỉ sợ sẽ càng thêm tiêu ngạo. Nhìn đến cơ vô tả mang theo tiểu bá vương trở về, tiểu bá vương trên người tuy rằng bị thương, nhưng cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Hiệu trưởng lúc này mới yên tâm, do hỏi, các ngươi đi nơi nào? Là ai giết chết những cái đó hộ tống đan dược người? Cơ vô tả đem tiểu bá vương giao cho nhân viên y diệt tế, đơn giản nói, chúng ta gặp địa ngục người. Hiệu trưởng sắc mặt nghiêm túc, ám đạo, quả nhiên. Rồi sau đó nói, địa ngục nhân vi cái gì muốn chặn giết các ngươi, Chẳng lẽ là vì kia hai cái tam cấp đan dược? Cơ vô tà lắc đầu, địa ngục người nhưng trướng mắt kia tam cấp đang dược, bọn họ tự hồ là vì ta cùng tiểu ba vương mà đến, muốn cấp lấy chúng ta thánh mạng, phía trước vài lần cũng là bọn họ cố ý muốn làm ta cùng tiểu ba vương đi ra ngoài. Hiệu trưởng biến sắc, con ngươi thâm trầm, bên trong có gió lốc ở hội tụ, bởi vì hiệu trưởng cũng nghĩ đến một người, hiệu trưởng cùng cơ vô tà ánh mắt đối diện, hai người đồng thời gật đầu. Hai người hoài nghi chính là cùng cá nhân, đó chính là thẩm trưởng lão. Đệ nhất thẩm trưởng lão cùng bọn họ có thủ hoán, đệ nhị thẩm trưởng lão cũng có năng lực làm địa ngục người ra tay, nhân ra quyền thế ngập trời, gia tộc nội bảo bối vô số, nếu là trả giá không nhỏ đại giới, địa ngục người khẳng định nguyện ý ra tay, rốt cuộc cơ vô tà cùng tiểu ba vương ở địa ngục người trong mắt chỉ là dâu ria tiểu nhân vật mà thôi. Hiệu trưởng hỏi nàng, vậy các ngươi lại như thế nào chạy thoát? Lúc sau lại đi nơi nào? Cơ vô tà không muốn nhiều lời, chỉ nói bị người cứu mà thôi. Hiệu trưởng thấy cơ vô tà không muốn nhiều lời, cũng liền không có lại dò hỏi. Cơ vô tà phía trước liền cảm thấy U Minh thân phận có vấn đề, lại không nghĩ rằng U Minh thế nhưng là địa ngục thiếu chủ, nhân xưng tiểu diêm vương. Cơ vô tà mặc kệ U Minh ở những người khác trong mắt như thế nào. Nhưng ít ra U Minh đã cứu nàng vài lần, nàng cũng không tưởng tiết lộ U Minh bất luận cái gì tin tức, miễn cho cấp U Minh treo chọc phiền thoái. Hiệu trưởng vô vô cơ vô tà bà vai, ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi chớ quên liên minh tái mau bắt đầu rồi. Cơ vô tà gật đầu, đi ra hiệu trưởng văn phòng, liền thấy được Từ Dương ở ngoài cửa nôn nóng chờ. Nhìn đến Cơ vô tà ra tới, Từ Dương vội vàng tiến lên đánh giá Cơ vô tà, thấy Cơ vô tà không có việc gì, lúc này mới yên tâm nói, nghe nói ngươi bị người bắt đi, chính là dọa hư Kaka. Ca ca. Cơ vô tà mắt cười nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Kaka ca ca tu luyện như thế nào? Từ Dương trên mặt lộ ra nhẹ nhàng đắc ý chi sắc, tuy rằng so ra kém các ngươi. Nhưng là ca ca ngươi ta cũng không yếu, đã tới rồi linh dịch đại viên mãn cảnh giới. Cơ vô tà nghe vậy cười nói, ca ca thật lợi hại. Bị cơ vô tà khen, từ dương ngược lại có chút không được tự nhiên, cười ngây ngô gại gãi đầu, thành thật nói, so ngươi còn kém xa lắm. Cơ vô tà nhìn cái này hàm hậu thiếu niên, mặt mày nu hòa, từ dương thật sự đã thực nỗ lực, bởi vì từ dương thiên tư giống nhau, cho nên muốn muốn nhanh chóng để cao tu vi. Chỉ có thể trả giá so người khác nhiều gấp 10 lần gấp trăm lần nỗ lực mới có thể đủ làm được Người thường rất ít có cái này nghị lực bền lòng mà từ dương làm được Trên thế giới này cũng không khuyết thiếu thiên tài Khuyết thiếu chính là có nghị lực có kiên trì người Mà từ dương vừa lúc chính là bền lòng cùng nghị lực đều gồm nhiều mặt người Cơ vô tả trở lại chính mình biệt thự Một đạo thân ảnh màu đỏ liền chiều cơ vô tà bay tới Cơ vô tả cười vươn tay Chương 230 tham dục kia nói màu đỏ thân ảnh kia chấp dừng ở cơ vô tà cánh tay thượng, quấn quanh ở cơ vô tà thủ đoạn, ngửa đầu cùng cơ vô tà đối diện, này nói thân ảnh màu đỏ đúng là tiểu hồng. phía trước tiểu hồng từ bí cảnh ra tới khi bị thương, ở biệt thự tinh dưỡng, cơ vô tà liền không có mang theo nàng. lúc này cơ vô tà trở về, tiểu đỏ mắt trong mắt có lo lắng, tựa hồ biết cơ vô tà gặp nguy hiểm, cơ vô tà duỗi tay ở tiểu hồng trên đầu điểm hai hạ, nói, yên tâm đi, ta đã không có việc gì. Tiểu Hồng cao hứng gật gật đầu, sau đó quấn quanh ở Cơ Vô Tà trên cổ tay. Cơ Vô Tà đi tới một trường giường nệm thượng, ngồi xếp bằng ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía một bên như ẩn như hiện thân ảnh, "Làm sao vậy?" Tiểu Kim Linh anh anh mà khóc lên, "Tỷ tỷ, bọn họ đều nói ngươi gặp nguy hiểm." Tiểu Linh hảo lo lắng. Cơ Vô Tà hướng Tiểu Kim Linh vẫy tay nói, "Lại đây." Tiểu Kim Linh hiểu chuyện bay tới Cơ Vô Tà trước mặt, Cơ Vô Tà vẫn cứ xoa Tiểu Kim Linh đầu nhỏ, an ủi nói, "Tỷ tỷ sẽ không có việc gì." Chờ ngươi trở nên cường đại rồi, tỷ tỷ liền mang ngươi đi ra ngoài, tốt không? Tiểu Kim Linh cao hứng liên tục gật đầu nói, ta sẽ nỗ lực. Từ bà bà lúc này ở tại trong nhà, lao nhân tuổi lớn, cơ vô tà sợ Tiểu Kim Linh dọa đến lao nhân ra, khiến cho Tiểu Kim Linh đi theo chính mình bên người, rốt cuộc chính mình không sợ quỷ, cũng không đại biểu người khác cũng không sợ quỷ. Tỷ tỷ, Tiểu Kim Linh, đột nhiên mở miệng nói, ở ngươi rời đi sau, có người tiến vào phòng của ngươi. Tựa hồ là cái kia gọi là gì thẩm trưởng lão người, Cơ Vô tả tức khắc trầm mặc, nói, hắn tiến ta phòng làm gì? Tiểu Kim Linh lắc đầu nói, hắn tựa hồ tưởng ở tỷ tỷ phòng tìm thứ gì, bất quá tỷ tỷ chân quý đồ vật đều bị ta cấp ẩn nắp rồi, hắn cũng không có tìm được, liền rời đi, bất quá. Tiểu Kim Linh có chút lo lắng, hắn trước khi đi tựa hồ phát hiện ta. Cơ Vô Tạ nhíu mày trầm tư một lát, rồi sau đó cười lạnh nói, xem ra người này không thể để lại. Rồi sau đó đối tiểu Kim Linh nói, Ngươi hiện tại còn không phải người này đối thủ, về sau tái kiến hắn, nhất định phải đem chính mình trốn hảo, đừng làm hắn phát hiện ngươi. Nếu là gặp được nguy hiểm, nhớ rõ muốn ở trong lòng mặc niệm tên của ta, ta liền sẽ biết, tới rồi cứu ngươi. Tiểu Kim Linh lập tức gật đầu nói, ta đã biết. Tỷ tỷ, Cơ Vô Tả lúc này mới bắt đầu nhắm mắt tu luyện, Thanh đằng Diệp quyển cất giấu khổng lồ linh lực, một bộ phận chữa trị Cơ Vô Tả thương thế, một khác bộ phận còn giấu ở Cơ Vô Tả trong cơ thể. Cơ vô tả cũng sẽ không buông tha lớn như vậy tốt cơ hội, lập tức vận khí công pháp, đương nàng lại lần nữa mở to mắt, chỉ cảm thấy cả người nhi thanh minh, thực lực so với phía trước lại đại chướng một đoạn, đã là kim đàn cảnh đại viên mãn tu vi. Cơ vô tả chậm rãi đứng lên, thực lực của nàng càng cao, ở liên minh tái trung thắng lợi tỷ lệ lại càng lớn. Thẩm gia, thẩm trường lao kích động mà tới tìm thẩm gia gia chủ, khuyên đủ nói, gia chủ, ta sẽ không nhìn lầm. Tiết cơ vô tả tiểu nha đầu biệt thự thật sự cất giấu một con quỷ linh, có linh tính quỷ linh, trăm năm khó gặp, gia chủ không thể buông tha tốt như vậy cơ hội nha. Thẩm gia gia chủ là cái dáng người cao gầy trung nhân nhân, diện mạo bình phẳng, một đôi mắt lại phá lệ sắc bén như người. Nghe xong thẩm trưởng lao nói, trầm giọng hỏi, ngươi không có nhìn lầm? Thẩm trưởng lao vô độ ngực bảo đảm nói, gia chủ, ta thẩm gia tìm kiếm quỷ linh đã nhiều năm, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Thẩm trưởng lao thấy thẩm gia gia chủ trầm tư. Cho rằng thẩm gia gia chủ không đồng ý, liền nhịn không được khuyên nhủ nói, gia chủ, ta thẩm gia tìm kiếm quỷ linh tiêu phí vô số tài lực cùng nhân lực, đến nay không thu hoạch được gì, chỉ cần có kia quỷ linh ta thẩm gia luyện chế vạn quỷ cờ là có thể thành công, có vạn quỷ cờ, ta thẩm gia là có thể nhảy trở thành hoa bắc đệ nhất đại gia tộc, gia chủ tận dụng thời cơ A. chương 231 thuyết phục Thẩm trưởng Lao đau khổ khuyên bảo tự nhiên có mục đích của hắn, thẩm trưởng Lao chính là được đến tin tức. Cơ Vô Tà cùng Tiểu Bá Vương thế nhưng tránh được địa ngục đổi giết, cái này làm cho Thẩm trưởng lão phá lệ cao giận, càng làm cho Thẩm trưởng lão cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, địa ngục thế nhưng lui về hắn tiền thủ lao, không hề tiếp nhận nhiệm vụ này. Thẩm trưởng lão có chút kinh hãi, Tiểu Bá Vương tuy rằng là học viện Hoa Tinh hiệu trưởng tôn tử, nhưng học viện Hoa Tinh hiệu trưởng cái này thân phận cũng không đủ để uy hiếp địa ngục, như vậy địa ngục rốt cuộc là vì ai mới rút về cái này sát thủ nhiệm vụ. Thẩm trưởng lão nhịn không được nghĩ tới Cơ Vô tả. Cái này nha đầu túi quá mức ta tính, hơn nữa thân phận khả nghi, trở thành thức tỉnh giả lúc sau, ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền tiến vào tới rồi kim đăng cảnh, loại này tốc độ tu luyện quả thực đáng sợ. Hơn nữa cơ vô tà tu luyện công pháp thẩm trưởng lao chưa bao giờ gặp qua, công pháp cao thâm khó đoán, ở đối địch là lúc, đối đối thủ có tuyệt đối áp chế, có thể thấy được cơ vô tà tu luyện công pháp cấp bậc nhất định rất cao. Vì thế thẩm trưởng lão thừa dịp cơ vô tà ra ngoài, liền tiềm nhập cơ vô tà biệt thự Muốn Tử Cơ vô tả biệt thự phát hiện một chút hữu dụng tin tức, lại không nghĩ rằng, thế nhưng phát hiện quỷ linh. Nhân gia tu luyện công pháp có chút tác động, ngẫu nhiên gian từ một cái bí cảnh trùng, được đến luyện chế vạn quỷ cờ phương pháp, chính là luyện chế vạn quỷ cờ, chẳng những yêu cầu một vạn chỉ ác quỷ, càng cần nữa một chi quỷ linh. Một vạn chỉ ác quỷ nhưng thật ra không khó, khó được là quỷ linh, loại này ra đời linh trí linh hồn thập phần khó được. Thẩm Trường lão trong lòng đại hỉ, chính là hắn lo lắng cho mình một người vô pháp bắt được con quỷ kia linh. Cũng là bất chấp mặt khác, chạy nhanh trở lại thẩm gia, đem tin tức này bẩm báo cho thẩm gia gia chủ, muốn mượn toàn bộ thẩm gia thế lực giết chết cơ vô tà. Con quỷ kia linh tinh còn tại cơ vô tà chỗ ở, đã nói lên cơ vô tà cùng con quỷ kia linh quan hệ không cả, muốn được đến con quỷ kia linh, nhất định phải giết chết cơ vô tà. Chính mình tôn tử đã chết, thẩm trưởng lão lại như thế nào sẽ cam tâm buông tha cơ vô tà cùng tiểu bá vương. Chỉ cần có thể nói phục thẩm gia gia chủ, như vậy chẳng những chính mình thù có thể báo còn có thể được đến một con quỷ linh này đối thẩm gia quả thực trăm lợi mà không một hại thẩm gia gia chủ trải qua trình trọng suy xét cuối cùng vẫn là nói cái này cơ vô tả rốt cuộc là người nào thẩm trưởng lão trong lòng vui vẻ biết thẩm gia gia chủ đây là đồng ý áp lực trong lòng mừng như điên thẩm trưởng lão không sao cả nói bất quá là không bối cảnh tiểu nha đầu thôi không bối cảnh tiểu nha đầu thẩm gia gia chủ hoài nghi nhìn thẩm trưởng lão không bối cảnh tiểu nha đầu sẽ ở ngắn ngủn mấy tháng liền trở thành kim đan cảnh cường giả Này! Thẩm trưởng lão không nghĩ tới thẩm gia gia tộc đã âm thầm điều tra quá cơ vô tà, trên mặt có vài phần xấu hổ, nhưng vẫn là nói, kia tiểu nha đầu đích sắc có chút tà môn, bất quá ở ta thẩm gia trước mặt, bất quá là một con con kiến thôi, sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Thẩm gia gia chủ nghe vậy, đảo cũng không có phản đối, rốt cuộc thẩm trưởng lão nói cũng là lời nói thật. Cơ vô tà ngắn ngủn mấy tháng trưởng thành tốc độ kinh người, nhưng kia lại như thế nào? Bọn họ thẩm gia thế lực khổng lồ ở Hoa Bắc sinh tồn căn cứ cắm dễ nhiều năm thế lực rắc rối khó gỡ há là Cơ Vô Tả có thể so nói nữa căn cứ Thẩm Gia Gia chủ điều tra tin tức cũng biểu hiện Cơ Vô Tả đích sắc không có gì bối cảnh tuy rằng Học viện Hoa Tinh hiệu trưởng thực coi trọng Cơ Vô Tả nhưng Thẩm Gia nhưng không sợ hắn tiêu vô ý nếu như thế Thẩm Gia Gia chủ rốt cuộc không có ngăn cản được trụ quỷ linh dụ hoặc chậm rãi mở miệng nói chuyện này liền giao cho ngươi đi làm là Thẩm trưởng lão đại hỉ chắc tay định sẽ không làm gia chủ thất vọng. Ân, đi thôi. Thẩm trưởng lão rời đi sau, đáy mắt điên cuồng rốt của cáp lực không được, ha ha ha. Cơ vô tả, ta muốn cho người chết không có chỗ chôn, Vì ta tôn nhi chôn cùng. chương 232 chọc giận. Cơ vô tả này đoạn thời gian vẫn luôn đãi ở chính mình biệt thự nội tu luyện. Hôm nay buổi tối đột nhiên nhận được linh vật điện thoại chủ nhân, từ bà bà bị bắt đi. Cái gì? Cơ vô tả kinh hãi hỏi, bị ai bắt đi? Linh vật vội vàng nói, hình như là cái gì thẩm ra người Cơ vô tà biến sắc giận dữ, đáng chết. Bọn họ còn nói linh vật biểu tình có chút do dự, đáy mắt chỗ sâu trong có lo lắng. Cơ vô ta hỏi, bọn họ còn nói cái gì? Linh vật nghĩ nghĩ vẫn là nói, bọn họ nói, nếu chủ nhân muốn cứu ra từ bà bà, nhất định phải chính mình một người đi thầm ra. Cơ vô tà đứng lên, lạnh lùng nói, ta đã biết, ngươi xem trọng nhà cửa. Lúc này linh vật đã không có ngày thường cả lơ phất lơ, có vẻ phá lệ nghiêm túc gật đầu nói, chủ nhân, xin yên tâm. Cơ vô tà từ cá nhân trí não thượng tra được thẩm gia tổ trạch vị trí, rồi sau đó kêu một chiếc xe bay trực tiếp chạy tới thẩm gia tổ trạch. Thẩm gia thế nhưng làm nàng một người đi, nói vậy đã bố trí hảo nhãn tuyến. Nếu nàng dám thông chi người thứ hai, Cơ vô tà sợ từ bà bà có nguy hiểm. Từ gia tổ trạch ở một khu nổi danh tấc đất tấc vàng, nhưng thẩm gia lại ở một khu có một khối chiếm địa thượng trăm mẫu tổ trạch, có thể thấy được thẩm gia thế lực khổng lồ. Tới rồi thẩm gia cửa, Cơ vô tà xuống xe, nhìn ngăn nắp lượng lệ thẩm gia đại môn rồi sau đó lạnh lùng cười trước đại môn đứng hai cái thị vệ nhìn đến cơ vô tà lạnh giọng hỏi ngươi là người phương nào nơi này là tư nhân lãnh địa không được tự tiện xung vào chạy nhanh rời đi cơ vô tà ánh mắt lạnh băng nhìn hai người lạnh lùng nói ta là cơ vô tà hai cái thị vệ cũng không có được đến phân phó nghe được cơ vô tà tên hai người liếc nhau rồi sau đó chào phung nói cơ vô tà là ai chúng ta không quen biết không danh không họ người cũng dám tới ta thẩm gia dương oai ngươi nếu là không đi đừng trách chúng ta không khách khí. Cơ vô tà không lùi mà tiến tới, đi bước một tới gần thẩm gia đại môn. Hai cái thị vệ thấy cơ vô tà thế tới rào rào, tức khắc rút đao, mùi đao chỉ vào cơ vô tà nói, ngươi nếu trở lên trước, đừng trách chúng ta không khách khí. Cơ vô tà giơ tay vung ra một quyền, quyền phong từng trận, một quyền đem hai cái thị vệ đánh bay, hai cái thị vệ hung hăng đánh vào thần điện trên cửa lớn, khổng lồ năng lượng trực tiếp đem thẩm gia đại môn cấp đánh bay, hai cái thị vệ hung hăng ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Trên mặt đất lăn lộn kêu rên, cơ vô tà đi bước một đi vào thẩm gia đại môn, thẩm gia đại môn trô rối loạn thực mau khiến cho toàn bộ thẩm gia chú ý, thẩm gia gia chủ càng là ở trước tiên phải tới rồi tin tức. Thẩm gia gia chủ khiếp sợ nói, kia cơ vô tà cũng dám trực tiếp đánh tới cửa tới, thật khi ta thẩm gia không người sao. Gia chủ bất giận, kia cơ vô tà bất quá kim đan cảnh tu vi cũng dám trực tiếp đánh thượng ta thẩm gia môn, quả thực chính là ở tìm chết. Thẩm gia gia chủ bình phục táo bạo tâm tình, nghĩ nghĩ nói. Triệu tập thẩm gia trưởng lão toàn lực đánh chết cơ vô tả, là gia chủ. Thẩm gia gia tộc khổng lồ, gia tộc nội có không ít tuổi trẻ con cháu, lúc này thấy một người tuổi trẻ thiếu nữ, cũng dám trực tiếp đánh thượng thẩm gia môn, tức khắc tình cảm quần chúng xúc động, cầm chính mình vũ khí tới vây công cơ vô tả. Người là người nào? Thật to gan. Biết đây là địa phương nào sao? Ta thẩm gia há là người loại này hạ đẳng người có thể tới địa phương. Cô nương có phải hay không có cái gì hiểu lầm? cũng dám ở ta thẩm ra dương ai. Mặc kệ ngươi là ai, bị thương ta thẩm ra mặt mũi, hôm nay ngươi cũng đừng tưởng rời đi." Thẩm gia đông đảo con cháu, chỉ vào cơ vô tà, trong miệng tràn đầy sát khí. Cơ vô tà mãn nhãn kinh thường, lạnh lùng nói, "Một đám vô nghĩa không ít, muốn lấy tánh mạng của ta, tới nha." Chương 233 đánh tới cửa đi. Cơ vô tà là thật sự có chút sinh khí, thẩm gia lại nhiều lần cùng nàng đối nghịch, phía trước Thẩm An ở tiểu bí cảnh trung liền hố nàng một phen, Thẩm An đã chết. Cơ vô tả liền không nghĩ lại nhiều so đo, lại không nghĩ rằng, thẩm gia hùng hổ do người, thế nhưng mua được địa ngục người, muốn giết chết nàng cùng tiểu bá vương. Nếu không có ưu minh, chỉ sợ nàng cùng tiểu bá vương lúc này mệnh đã hưu rồi, còn không đợi cơ vô tà tìm thẩm gia báo thủ, thẩm gia thế nhưng lại bắt từ bà bà, cái này làm cho cơ vô tả như thế nào có thể nhận đi xuống. Cơ vô tả vốn chính là vô pháp vô thiên người, hùng hổ cơ vô tả phía trước hiểu biết quá, thẩm gia cường đại nhất người chính là thẩm gia gia chủ là nguyên thần cảnh cường giả, cơ vô tà hiện tại là kim đan cảnh đại viên mãn cảnh giới, nếu liều chết một bác, giết chết thẩm gia ra chủ tỷ lệ rất lớn. Thẩm gia những cái đó người trẻ tuổi thấy cơ vô tà một người độc sấm thẩm gia, thế nhưng còn dám như thế kiêu ngạo, tức khắc rút ra chính mình vũ khí chỉ vào cơ vô tà nói, nếu chính ngươi tìm chết, liền trách không được chúng ta. Thẩm gia đông đảo người trẻ tuổi lẫn nhau liếc nhau, liền phải vây sát cơ vô tà, lại không nghĩ rằng cơ vô tà thủ đoạn vừa chuyển, một đạo hồng quang phóng lên cao. Rồi sau đó ở không chung nháy mắt biến đại một cái dài đến trăm trượng đại xà tiểu hồng ở không Trung Hy vang một tiếng thật lớn thân rắn rừng ở thẩm ra đất cho thuê thượng thân thể cao lớn đảo qua thật lớn năng lượng nháy mắt đem thẩm ra vật kiến trúc hóa thành một mịn mà những cái đó thẩm ra người trẻ tuổi trực tiếp bị tiểu hồng đánh bay miệng phun máu tươi sinh tử không rõ cơ vô tả phi thân dựng lên đứng thẳng ở tiểu hồng trên đầu một bàn tay bối ở sau người tóc dài phiêu phiêu dáng người gây ốm mà đến bạn đón gió mà đứng Giống như họa trung tiên nhân, hơn nữa nàng dung mạo tuyệt mỹ, vẫn đứng ở một cái thật lớn hung thú trên người, càng là cho người ta một loại mãnh liệt đánh sâu vào cảm, mị nữ cùng giã thú, loại này thần bí tổ hợp, càng là bắt được rất nhiều người trong mắt. Thẩm ra người không nghĩ tới cơ vô tả thế nhưng mang theo một cái giúp đỡ. Đó là lục cấp hung thú, trời ạ. Thế nhưng là lục cấp hung thú một đường hồng. Cơ vô tà đứng ở tiểu hồng trên đầu, khinh miệt nhìn xuống phía dưới sôi nổi đảo tẩu thẩm ra mọi người. Vận dụng linh lực đem chính mình thanh âm truyền khắp toàn bộ thẩm gia. "Thức thời liền đem từ bà bà cho ta giao ra đây, nếu bằng không ta nhất định phải đem thẩm gia Nháo cái long trời lở đất, làm thẩm gia không được căn bình." Cơ Vô Tà tiếng nói không lớn, điềm mỹ lại lạnh băng tiếng nói, lại truyền vào mỗi một cái thẩm gia người trong hai, làm cho bọn họ đấy lòng lạnh cả người. Cơ Vô Tà hôm nay ra cửa khi xuyên một thân hồng y y, hồng y y phiêu phiêu, tóc đẹp nhẹ lay động, mặt mày lạnh lùng, ánh mắt thị huyết, phảng phất giẫm đạp toàn bộ thiên địa. Cả người phát ra mánh liệt đại khí thế, làm mỗi người kinh hồn tăng đảm, như vậy cơ vô tà cả người tản ra làm người không rời được mắt ma lực. Mau đi bẩm báo gia chủ, cái này đáng chết ma nữ. Thầm ra gia chủ thực mau được đến tin tức, biến sắc, phi thân nhanh chóng chiều bên này tới rồi, xa xa liền thấy được bản thân thể, người lập dựng lên tiểu hồng, kia thật lớn thân hình. Cả người phát ra mánh liệt thích giết chóc chi nhất hung thú, làm người vô pháp bỏ qua. Thầm ra gia chủ gầm lên một tiếng, yêu nữ. Cũng dám ở ta thẩm ra làm càn. Cơ vô tà lạnh lùng nhìn thẩm ra gia chủ, hỏi, ngươi là thẩm ra gia chủ? Thẩm ra gia chủ phi thân dựng lên huyền phù ở giữa không trung, cùng cơ vô tà giằng co, nghe xong cơ vô tà hỏi chuyện, chậm rãi nói, không tội Ta chính là thẩm ra gia chủ. Cơ vô tà trong mắt sắt ý nháy mắt trở nên nùng lên lên, ngữ mang hàn băng nói, đem thử bà bà cho ta giao ra đây. Thẩm ra gia chủ lại hư lạnh một tiếng, cơ vô tà, ngươi ở ta thẩm ra như thế làm càn. Ta thẩm ra ha có thể tha cho ngươi. Cơ vô tà nghe vậy, đôi mắt mị mị, mở miệng nói, ngươi lời này là không đồng ý. Thẩm ra ra chủ sắc mặt lạnh lùng nói, tự nhiên. Cơ vô tà cười ha ha, nói, nếu không đồng ý, vậy đừng trách ta. Cơ vô tà ở thẩm ra như thế đại náo một hồi, thẩm ra nếu không làm ra điểm tỏ vẻ, giết cơ vô tà, dừng ở người ngoài trong mắt, chẳng phải bị người nhạo báng. Kia thẩm ra ở hoa bắc sinh tồn căn cứ địa vị liền sẽ đã chịu dao động. Thẩm ra gia tộc lại như thế nào sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh đâu. Chương 234 kịch liệt. Hai bên nếu không thể đồng ý, cơ vô tà lập tức hét lớn một tiếng, tiểu hồng, thượng, giống. Tiểu hồng ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng, từng viên giống như thiên thạch giống nhau ngọn lửa cầu từ nó trong miệng phun ra, giống như sao băng giống nhau nhanh chóng tạp lạc. Ẩm Ẩm ầm Vânh. Vânh. Vânh. Đại địa run rẩy xương khói nổi lên bốn phía, ngọn lửa đầy trời. Vô số tinh mỹ kiến trúc ở trong ngọn lửa hóa thành hư vô, toàn bộ thẩm gia tổ trạch nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa. Vô số thẩm gia con cháu ở trong ngọn lửa thống khổ kêu rên, cầu cứu. Thẩm gia gia chủ trời liên can thẩm gia mọi người thấy vậy, lập tức khỏe mắt muốn nứt ra, giận dữ nói: Cơ vô tà, ngươi dám? Cơ vô tà, ta muốn giết ngươi. Mấy đạo thân ảnh phi thân dựng lên, hóa thành cầu vòng chiều cơ vô tà công tới. Thẩm gia gia chủ hét lớn một tiếng: Các ngươi đi đối phó lục cấp hung thú. Cơ vô tả giao cho ta tới đối phó Là, gia chủ Thẩm ra gia chủ hai tròng mắt lạnh băng Lượng ra bản thân vũ khí Một phen màu xanh lá lợi kiếm Cả người quang mang đại thịnh Huyền phù ở không trung Mà còn lại thẩm ra người tác thực mau liền hợp Thành một cái sao sáu cánh trận hình Hét lớn một tiếng, thiên cương đại trận Một tòa đại trận mở ra Trận pháp như long, quang mang như chú Trực tiếp đem tiểu hồng cấp vây ở trận pháp giữa Tiểu hồng thân hình thật lớn Bị nốt ở trận pháp giữa lập tức bắt đầu kịch liệt dây rùa. Bàng bạc lực lượng hung hăng đánh vào cổ sáng trên vách, đại trận một trận lay động, có chút không xong, có chút tu vi thấp thẩm ra đệ tử, thậm chí nhịn không được miệng phun máu tươi. Bất quá này dù sao cũng là thẩm gia nhà cũ, thẩm gia đệ tử đông đảo vội vàng có người thay thế bổ sung. Những cái đó thẩm gia mọi người cũng chỉ có thể tạm thời vây khốn tiểu hồng, thương tổn không đến tiểu hồng tính mạng. Cơ Vô Tà liền chuyên tâm đối phó khởi thẩm gia gia chủ, thẩm gia gia chủ cầm trong tay trường kiếm, hét lớn một tiếng. Yêu nữ để mạng lại. Trường kiếm rời tay, lăng không tới, tốc độ cực nhanh, phản phất một đạo vô hình tia chớp. Trường kiếm quanh thân lượn lờ sắc bén thanh mang, kiếm mang cắt qua hư không, nháy mắt tới rồi cơ vô tà trước mặt. Cơ vô tà hét lớn một tiếng, tu la tu la trống giống xuất hiện ở cơ vô tà trong tay. Cơ vô tà thuận thế một tạp, kiếm mang bị đánh nát, màu xanh lá lươi dao sắc bén hiện hình, lập tức bị tạp dừng ở mà. Hai thanh binh khí tương giao phát ra đình thai nhức gốc kim minh tiếng động. Vô số đạo khí lãng quẩn quẩn đến bốn phương tám hướng, lan đến vô số thẩm gia người cùng vật kiến trúc. Những cái đó vật kiến trúc nháy mắt phát ra ầm vang thanh sộp xuống ngã xuống đất. Vô số thẩm gia con cháu miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Thẩm gia gia chủ nhìn thấy cơ vô tả trong tay Tula, ánh mắt lộ ra phòng bị chi sắc. ở điều tra trùng, cơ vô tả cái này vũ khí tựa hồ rất là yêu tả. Thẩm gia gia chủ trong lòng cười lạnh một tiếng, tùy tay nhấc chiêu trên mặt đất thanh kiếm lập tức bay trở về hắn trong tay. Thẩm gia gia chủ cầm trong tay thanh kiếm, rồi sau đó hét lớn một tiếng, vạn kiếm đổi giết. Chỉ thấy một phen kiếm ở không trung nháy mắt biến ảo thành ngàn vạn thanh kiếm, từng đạo bóng kiếm ở không trung hiện lên, dâm dạp đứng đầy toàn bộ phía chân trời, tản ra sắc bén quang mang. Thẩm gia gia chủ, ngón tay cơ vô tà, hét lớn một tiếng đi. Những cái đó bóng kiếm, giống như sao băng giống nhau trực tiếp bắn về phía cơ vô tà. Cơ vô tà hét lớn một tiếng tu la trảm. Lưỡi hái tử thần tức khắc bổ ra mấy đạo màu đen có nhận. Này đó lươi dao dường như có thể bổ ra hư không, những cái đó thanh quang bóng kiếm ở đụng chạm đến lươi dao khi, nháy mắt liền biến thành hư vô. thậm ra gia chủ một kích không chúng, mấy ngàn đạo bóng kiếm lập tức lại hợp mà là một, hóa thành một thanh thông thiên đại kiếm, bóng kiếm tận trời, kiếm mang ngọn gió, hét lớn một tiếng thanh ảnh tuyệt sắc, Cơ vô tả mặt mày lánh lệ cầm trong tay tu la, nhỏ sinh thân ảnh giờ phút này, lại buộc phát ra vô cùng năng lượng. Chương 235 về công trong cơ thể linh khí cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào tu la thân đao nội tu la tức khắc biến đại bất quá một lát liền giống như một tòa núi lớn che ở cơ vô tả trước mặt vang thật lớn bóng kiếm chạm ở tu la trên người hai người phát ra dung trời vang lớn bộc phát ra tới năng lượng dao động khiến cho chung quanh không gian chấn động hai người ngươi tới ta đi ở giữa không trung đại chiến mấy trăm hiệp thẩm gia trưởng lão kinh ngạc trước mặt nữ hài tử bất quá là kim đan cảnh tu vi thế nhưng có thể cùng hắn chiến thành ngang tay này quả thực không thể tưởng tượng Lúc này được đến tin tức thẩm trưởng lão cũng vội vàng chạy về thẩm gia, còn chưa tới gần thẩm gia, liền rất xa thấy được ở trên bầu trời đại chiến cơ vô tà cùng thẩm gia gia chủ, thẩm trưởng lão kinh ngạc với cơ vô tà còn tuổi nhỏ hành vi thời gian ngắn ngủi, liền có có thể cùng thẩm gia gia chủ chống lại năng lực. Về phương diện khác còn lại là may mắn, may mà hắn không có tùy tiện tìm tới môn đi, nếu không lấy cơ vô tà hiện tại thực lực, nói không chừng, hắn sẽ chết ở cơ vô tà trong tay. Bất quá! Thẩm trưởng lão nhìn mắt trong tay chính mình một cái túi, trên mặt lộ ra tà ác lại ác độc cười. Cơ vô tà. Ta hôm nay nhất định phải ngươi chết. Thẩm trưởng lão lập tức đối bên người người phân phó nói, các người đi chém giết kia đầu lục cấp hung thú, hôm nay tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tồn tại rời đi. Nếu không thẩm trưởng lão ngữ khí trầm trọng chúng ta thẩm ra mặt đã có thể muốn hoàn toàn ném sạch sẽ. Cơ vô tà cùng thẩm ra đại chiến, đã kinh động hoa Bắc sinh tồn căn cứ các thế lực lớn, bọn họ không nghĩ tới có một ngày Một tiểu nha đầu cũng dám đơn thương độc mã xâm nhập thẩm ra. Chẳng lẽ kia cơ vô tả điên rồi không thành? Bất quá sự thật chứng minh, cơ vô tả không điên. Mà là nàng quá cường. Cơ vô tả mới tu luyện bao lâu thời gian. Chẳng những một mình đấu một cái rong binh đoàn, ngắn ngủn mấy tháng đã dám một mình đấu một cái thực lực khổng lồ gia tộc. Này nữ hải! Quả thực vô pháp vô thiên. Tiêu ngạo tới rồi cực điểm. Rất nhiều nhân tâm trung thậm chí nhịn không được hâm mộ lên. Hâm mộ cơ vô tả có như vậy thiên phú, năng lực, mà nhà mình tuổi trẻ con cháu chung, không có một cái có thể so sánh được với cơ vô tả. Nay quả thực sinh sôi đánh bọn họ này đó thế ra mặt. Gia chủ, ta tới chợ ngươi. Thẩm trưởng lão phi thân dựng lên, đi vào thẩm gia gia chủ bên người, lạnh lùng nhìn chầm chằm cơ vô tả. Cơ vô tả ngươi thật to gan, khi ta thẩm gia là ngươi có thể tùy tiện dương ngoài địa phương sao. Cơ vô tả nhìn trước mặt thẩm trưởng lão, người đến cùng hắn vô nghĩa, mà là trực tiếp hỏi. Từ bà bà ở đâu? Thẩm trưởng lão sắc mặt bất biến cái gì từ bà bà. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Phải không? Cơ vô tả mắt vượng híp lại, đôi mắt trố sâu tròng, gió lốc ngưng tụ ngươi nếu không thừa nhận, ta liền đánh tới ngươi thừa nhận mới thôi. Ngươi thẩm trưởng lão khí sắc mặt đỏ lên ngươi nhưng nhớ rõ thân phận của ngươi, ngươi là học viện Hoa Tinh học sinh, mà ta là học viện Hoa Tinh viện trưởng. A, Cơ vô tả khinh thường ngươi cảm thấy ngươi lúc này điểm danh chúng ta thân phận, ta liền sẽ tôn trọng ngươi. Ha ha ha, cơ vô tả khinh miệt ngu ngốc. Ngươi, thầm trưởng lao có từng bị người như thế mang quá, tức khắc giận dữ cơ vô tả. Ta giết ngươi. Tới a. Cơ vô tả hét lớn một tiếng, lão nương đã sớm xem ngươi không vừa mắt. Hôm nay thuận tiện đem ngươi cấp giải quyết. Thuận tiện giải quyết. Thầm trưởng lao khí thất khiếu bước khói. Chẳng lẽ cơ vô tả, căn bản không đem hắn để vào mắt. Thầm trưởng lao đoán không tồi, cơ vô tả thật đúng là trước nay không đem hắn để ở trong lòng, ở cơ vô tả trong mắt. Thẩm trưởng lão còn không xứng đương nàng đối thủ. Thẩm gia gia chủ nhìn mắt thẩm trưởng lão, dặn dò nói, nha đầu này tà môn thực, cẩn thận. Là. chương 236 đại chiến. Thẩm gia gia chủ cùng thẩm trưởng lão liên hợp, một tả một hữu, thế nhưng không biết xấu hổ ỷ vào người nhiều, bắt đầu vây công cơ vô tà. Đối mặt hai người giáp công, cơ vô tà trên mặt không có lộ ra chút nào sợ hãi chi sắc. Thẩm trưởng lão phi thân dựng lên, một cái màu đen chuông đồng từ hắn ống tay háo trung bay ra hóa thành một cái màu đen quang đoàn huyền phu ở thẩm trưởng lão trước mặt thẩm trưởng lão đôi tay không ngừng bấm tay niệm thần chú trong cơ thể linh khí quần quận không ngừng đánh vào màu đen chuông đồng trung đồng lăng nháy mắt biến đại biến thành một tòa chuông lớn huyền phu ở toàn bộ trong thiên địa thỉnh thoảng phát ra vang nhỏ tiếng vang thanh thui êm thay lại có mê hoặc nhân tâm tác dụng phía dưới những cái đó tu vi thấp thẩm gia đệ tử ở nghe được tiếng chuông sau thanh minh ánh mắt nháy mắt biến thành dại ra thằng nơ ngác nhìn làm không trung thẩm trưởng lão Phản phất đã bị Thẩm Trưởng lão khống chế tâm trí, tiếng trung hóa thành dao động không ngừng nhúng hướng cơ vô tả. Cơ vô tả cười lạnh một tiếng, ngay sau đó tự thân linh lực hóa thành một đạo cái chắn, đem chính mình bảo hộ kín mít, nhưng cái đó mê hoặc nhân tâm tiếng trung, căn bản thương tổn không được nàng. Thẩm Trưởng lão thấy vậy, cũng không cảm thấy thất vọng. Theo Thẩm Trưởng lão trong cơ thể linh khí, quần quần không ngừng đánh kia tòa trung đồng, trung đồng trực tiếp hóa thành núi cao lớn nhỏ, nguy nga khổng lồ giống như chân chính núi lớn, đè ở mọi người đỉnh đầu cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác các bác. Tuy rằng chỉ là đứng xa xa nhìn, mọi người phảng phất cũng đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Đi. Thẩm trưởng lão một lòng tay cơ vô tà, như núi cao lớn nhỏ trung đồng tức khắc thổi quét thiên địa chi huy, chiều cơ vô tà hung hăng nện xuống. Cơ vô tà ở trung đồng trước mặt, nhỏ bé giống như con kiến, lại đỉnh thiên lập địa. Và anh. Trung đồng trực tiếp đem cơ vô tà đè ở ngầm, Thẩm trưởng lao thấy vậy, trên mặt nhịn không được lộ ra vui mừng. Cười đối thẩm gia gia chủ nói, gia chủ, cơ vô tà kia nha đầu thúi đã bị ta bắt giữ. Thẩm gia gia chủ trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhàng chi sắc vậy là tốt rồi ánh mắt đông chốc chuyển lãnh ta muốn đem này cơ vô tà nghiền xương thành cho. Đông. Một tiếng vang lớn phiêu đãng. Cái gì thanh âm? Sao lại thế này? Đông. Đông. Thật lớn tiếng vang càng ngày càng kịch liệt, như là có cái gì nguy hiểm đồ vật muốn ra tới. Thực mau mọi người liền chú ý tới. Thẩm trưởng lão linh khí trung đồng mặt ngoài thế nhưng xuất hiện một đám đóng gói, có người ở trung đồng bên trong hoành kích trung đồng. Thực hiện nhiên người kia chính là cơ vô tả. Không tốt thẩm trưởng lão sắc mặt đại biến kia nha đầu thúi muốn ra tới. Còn không đợi thẩm trưởng lão dứt lời, kia như núi cao lớn nhỏ trung đồng, liền phát ra một trận đình thai nhức góc tiếng vang, trực tiếp tạc. anh, Mọi người sôi nổi tránh né, thẩm trưởng lão cùng thẩm ra ra chủ tất nhìn đến ở dưới bầu trời, mây bay trung. Một cái mảnh khảnh thân ảnh cầm trong tay lưới hái tử thần đứng lặng, kia đạo thân ảnh lại như vậy nhu nhược, lúc này lại giống như thiên thần vĩ ngạn. La Cơ Vô Tà. Thiên a, nàng là kẻ điên sao? Thế nhưng sinh sôi nổ nát thẩm trưởng lão linh khí. Hảo cường đại lực lượng. Biến thái. Yêu nghiệt. Dưới ánh mặt trời cơ vô tàng linh quang, tóc dài không gió mà động, trong tay thật lớn lưới hái tử thần mặt ngoài bao trùm một tầng màu đen quăng diễm, khắp không trung đều nhân nàng mà run rẩy. Thẩm gia khinh ta quá đáng, hôm nay ta muốn các ngươi chết. Cơ vô tả vừa dứt lời, đã giơ lên trong tay lưới hái tử thần. Lưới hái tử thần tức khắc phát ra một trận lệnh nhân tâm giật mình màu đen quăng diễm, rồi sau đó từng đạo sắc bén lưới dao từ lưới hái tử thần nội bay ra, giống như một phen đem sắc bén phi kiếm, chút xuống mà xuống. Vânh! Vânh! Vânh! a Ẩm ầm Vô số vật kiến trúc bị hủy, Thẩm ra con cháu phản ứng chậm, trực tiếp bị chém eo Đại địa bị chém ra từng đạo thật sâu vết rách. chương 237 vô sỉ. Không thẩm ra ra chủ giống to cơ vô tả ngươi dừng tay. Mau, ngăn lại nàng. Thẩm trưởng lão càng là sắc mặt xanh mét, hét lớn một tiếng nói, cơ vô tả ngươi nhìn xem đây là cái gì. Thẩm trưởng lão trong tay hiện ra một cái quang đoàn, quang đoàn chỉ có quả táo lớn nhỏ, cơ vô tả lạnh lùng liếc mắt một cái, ngay sau đó giận dữ. lao tạm bao, ngươi dám. Nguyên lai thẩm trưởng lão trong tay quang đoàn thế nhưng là kim linh. Kim Linh bị nhốt ở quan đoàn, đang ở vô lực khắp nơi dãy rua, muốn phá tan quan đoàn, nhìn đến cơ vô tà sau, càng là phát ra không tiếng động gào giống. Cơ vô tà tuy rằng nghe không được Kim Linh lại kêu cái gì, nhưng một đôi đại đại mắt vượng đã biến thành đỏ như máu. Thấy cơ vô tà coi trọng trong tay quỷ linh, thẩm trưởng lao trên mặt tức khắc lộ ra âm hiểm xảo trá chi sắc cơ vô tà người nếu là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói ta liền thả trong tay này chỉ quỷ linh, ngươi nếu là còn dám ở ta thẩm ra làm cản, ta liền giết nó Thẩm trưởng lao nói xong, một đạo màu đỏ quang mang từ trong mắt hắn bắn ra, rơi xuống quang đoàn nội kim linh trên người. Kim linh tức khắc phát ra một tiếng kêu rên, ngưng thật thân ảnh tức khắc hư hóa. Không, Cơ vô tả vội dỗi tay ngăn cản không được thương tổn nàng. Cơ vô tả cùng Kim linh tâm thần nghị thông suốt, có thể cảm nhận được Kim linh giờ phút này thống khổ. Ha ha ha, Thẩm trưởng lão đắc ý cười to Cơ vô tả, ngươi còn không thúc thủ chịu chói. Cơ vô tả cắn răng, hồng nhuận môi bị nàng cắn ra máu tươi trong lòng vẫn nổ hóa thành ngập trời ngọn lửa, lại lấy trước mặt thẩm trưởng lão không có cách nào. Thẩm gia gia chủ trên mặt đồng dạng lộ ra đắc ý chi sắc, cùng thẩm trưởng lão liếc nhau sau, một cây màu đỏ dây thừng từ hắn tay háo chung, rời tay mà ra, trực tiếp đem cơ vô tả buộc chặt trụ, mà cơ vô tả cũng không có pháp kháng. Này căn dây thừng chính là một đầu bắt cấp hung thú hắc hổ giao kinh, bị luyện chế thành linh khí, hóa hải cảnh hạ tu sĩ, căn bản tránh thoát không khai thẩm gia gia chủ rất là đắc ý. Bang. Thẩm gia ra, ra chủ bay đến cơ Vô Tà trước người, hung hăng cho cơ Vô Tà một bạn hai, "Nhá đầu thối, ta sẽ làm ngươi biết, đắc tội ta thẩm gia hậu quả." Quang đoàn trung kim linh nhìn đến cơ Vô Tà bị đánh, tức khắc phát ra thê lương thảm gào thanh. "Tỷ tỷ, không cần, tỷ tỷ. Những cái đó bị thương thẩm gia con cháu, hoặc là mất đi thân nhân thẩm gia người, nhìn thấy cơ Vô Tà, ánh mắt càng là hung ác giống như mãnh thú, hận không thể đem cơ Vô Tà cấp ăn tươi nuốt sống." Bạch bạch bạch. Đánh nàng Cái này yêu nữ, hại chết ca ca ta, ta muốn giết nàng. Giết yêu nữ. Cơ vô tà bị trói chặt, không thể động đậy. Tùy ý này nhóm người không kiêng nghề gì thương tổn chính mình. Bất quá một lát, cơ vô tà trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, đã che kín xanh tím. Trên người quần áo cũng hỗn độn bất kham, xuyên thấu qua chạy xuống góc áo. Có thể nhìn đến cơ vô tà trên người từng mảnh xanh tím. Không. tỷ tỷ, Cơ vô tà hướng nơi sa kim linh lộ ra an uổi cười, tươi cười sán lạn thiên chân như là cảm thụ không đến đau đớn trên người giống nhau. Tỷ tỷ, không cần. Kim Linh nhìn Cơ Vô Tà bị thẩm ra người vây hổ, một đôi huyết hồng đối mắt, thế nhưng chậm rãi rơi xuống huyết lệ tới. Tỷ tỷ, ô ô. Không cần. Thẩm trưởng lão cùng thẩm gia gia chủ thấy Cơ Vô Tà bị đánh, trên mặt cũng không cấm lộ ra giải hận chi sắc. Yêu nữ. Đương nhiên. Kim Linh trên mặt lộ ra cười, lẳng lặng nhìn Cơ Vô Tà phương hướng, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ Ngươi không nên bị những cái đó hạ tiện người thương tổn, Tỷ tỷ. Là ta hại ngươi. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi mấy ngày nay tới giờ, đối ta chiếu cố." Kim Linh một bên nói, một bên không tha nhìn Cơ Vô Tả phương hướng, như là cùng Cơ Vô Tả cáo biệt giống nhau, cười nói, "Tỷ tỷ, ngươi sẽ biến tưởng, cường làm bất luận kẻ nào đều sợ ngươi." Cường, làm này phiến thiên địa đều run rẩy. Chương 238 hiến tế. Kim Linh chậm rãi nhắm mắt lại. Mà thân thể của nàng thế nhưng ở chậm rãi thiêu đốt. Thẩm trưởng lão dẫn đầu phát hiện không đúng. Không tốt thẩm trưởng lão kêu to này quỷ linh ở hiến tế. Dừng lại. Thẩm gia gia chủ cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt nàng ở dùng nàng sinh mệnh hiến tế. Mau dừng lại. Bọn họ thẩm ra trả giá như vậy đại đại giới. Biến thành hiện giờ bộ dáng này. Tất cả đều là vì này một con quỷ linh. Nhưng hiện tại này chỉ quỷ linh thế nhưng chính mình tìm chết. Muốn đem chính mình cấp hiến tế rớt. Này sao lại có thể Thẩm trưởng lão cùng Thẩm gia gia chủ muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Kim Linh toàn bộ thân thể đã dần dần hóa thành cho tàn, mà nàng ba hồn bảy phách tát phá tan Thẩm trưởng lão thiết hạ cái chán, trực tiếp chui vào cơ vô tà trong cơ thể. Đang ở bị ẩu đả cơ vô tà tựa hồ cũng phát hiện Kim Linh khác thường, chờ nàng phát hiện đã không kịp. Cơ vô tà tức khắc khẩn trương thống khổ kêu lên, Tiểu Linh, không cần. Tiểu Linh ba hồn bảy phách chui vào cơ vô tà trong cơ thể, cơ vô tà thậm chí có thể cảm nhận được Tiểu Linh ấm áp. Tỷ tỷ. Người phải hào hảo. Cơ vô tà trong mắt nhịn không được rơi xuống đại viên đại viên nước mắt, thống khổ kêu rên không cần, nha đầu ngốc không cần. Một cổ hận ý từ cơ vô tà đáy lòng dâng lên, mảnh khảnh ngón tay trên mặt đất vẽ ra từng đạo thật sâu dấu vết, non mềm ra thịt bị thô ráp mặt đất cắt qua, trên mặt đất chảy xuống từng đạo vết máu. Không cần. Kim linh lấy linh hồn của chính mình hiến tế, sở hữu linh khí cùng linh hồn chi lực, tại đây một khắc tất cả đều chuyển rời đến cơ vô tà trên người. A. Mánh liệt bàng bạc lực lượng dũng manh vào cơ vô tả trong cơ thể. Cơ vô tả có thể cảm nhận được chính mình tu vi đang ở nhanh chóng tăng trưởng. Và anh, Đan điền nội kim đan bị bàng bạc lực lượng dũng manh vào, rồi sau đó ẩm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh linh khí hải dương. Hóa hải cảnh. Cơ vô tả thế nhưng trực tiếp phá tan tới rồi hóa hải cảnh. A. Cơ vô tả một tiếng thống khổ gào giống, trên người dây thừng, trực tiếp đứt đoạn. Thẩm ra. Cơ vô tả đôi mắt huyết hồng. Thu hận ở thiêu đốt các người đáng chết. Các người đáng chết. Cơ vô tà tại đây một khắc cảm nhận được lực lượng cường đại, một cổ so với phía trước kim đan cảnh hiếu thắng mười mấy lần lực lượng. Quỷ linh vốn là khó được, đánh bại phục một con quỷ linh đã không dễ, mà tiểu linh thế nhưng lấy chính mình ba hồn bảy phép hiến tế, này cổ chân thành tha thiết lực lượng, quá mức khó được, trợ giúp cơ vô tà, trực tiếp phá tan kim đan cảnh gông cùng siếng xích, thăng cấp vì hóa hải cảnh. Cơ vô tà bởi vì thăng cấp. Trung quanh trong thiên địa quần quận không ngừng linh khí đang ở điên cuồng hướng nàng dùng để, rồi sau đó toàn bộ rót vào nàng trong cơ thể. Vô cùng vô tận lực lượng tràn ngập cơ vô tà khắp người, lúc này cơ vô tà muốn so với phía trước cường đại quá nhiều. Cơ vô tà phía trước lấy kim đan cảnh thực lực liền có thể áp chế hóa hải cảnh thẩm gia gia chủ, lúc này thăng cấp đến hóa hải cảnh, thẩm gia gia chủ ở nàng trong mắt đã cung cấp con kiến. Thẩm gia mọi người cũng nhận thấy được cơ vô tà giờ phút này đã thăng cấp, bàng bạc lực lượng Giống như là vô biên vô hạn hải dương, làm người cảm thụ run rẩy cùng sợ hãi. mau ngăn cản nàng. Thầm ra gia chủ sợ hai nói, không thể làm nàng thăng cấp thành công. thẩm trưởng lao thống khổ nói, gia chủ đã không còn kịp rồi. Cơ vô tả thân thể huyền phù ở không trung, mặc phát phi dương, một đầu tóc đen ở không trung phiêu đãng, mà nàng một đôi con người, giờ phút này lạnh băng như là cực bắc hàn băng, chỉ xem người liếc mắt một cái, giống như là muốn đem người đông cứng giống nhau. Cơ vô tả nhìn phía dưới thẩm ra mọi người, gàn tương chữ, ta muốn các ngươi toàn bộ thẩm gia cấp tiểu linh trốn cùng. Các ngươi hôm nay ai đều đừng nghĩ sống. Trưng 239 diệt. Cơ vô tả trên người sát ý trăng ngập, dây đặc sát ý làm thẩm ra mọi người cả người lạnh leo. Không tốt, chạy mau. Thẩm ra ra chủ cái thứ nhất phát hiện không đúng, xoay người liền phải trốn. Nhưng đã không còn kịp rồi. Vèo. Cơ vô tả thăng cấp đến hóa hải cảnh sau, lực lượng cùng tốc độ sớm đã xưa đâu bằng nay. Cơ hồ trong chớp mắt liền đến thẩm gia trưởng lao phía sau, rồi sau đó phụt. Một bàn tay thẳng tắp cắm vào thẩm gia gia chủ giữa lưng, thẩm gia gia chủ thân thể một đốn, sắc mặt xoát tái nhật như tờ giấy. Cơ vô tà một bàn tay gắt gao nắm thẩm gia gia chủ trái tim, khỏe miệng ý cười tà ác cùng yêu nghiệt. Phanh. Cơ vô tà trực tiếp đem thẩm gia gia chủ trái tim cấp nít bạo. A. Thẩm gia gia chủ thê lương kêu thảm thiết một tiếng sau, trực tiếp tử vong. Nhìn đến thẩm gia gia chủ kết cục còn lại thẩm ra người thiếu chút nữa dọa nước tiểu, đặc biệt là giờ phút này cơ vô tà đẩy mặt xanh tím, khỏe miệng lại hơi hơi dơ lên, tươi cười quỷ dị cùng yêu tà, như là một con ác ma đang sáng ra bản thân sắc bén manh bút, chiều bọn họ đánh tới. a, ma quỷ, cháy mau, a, ta không muốn chết. thẩm trưởng lão cũng không chút do dự xoay người bỏ chạy, nhưng cơ vô tà ánh mắt đã chặt chẽ tỏa đỉnh hắn. thẩm trưởng lão cảm nhận được cơ vô tà kia như có thực chất ánh mắt. Phía sau lưng một trận lạnh cả người, cái chán che kín mồ hôi lạnh, nhưng hắn lại không dám quay đầu xem một cái. Đáng tiếc, thầm trưởng lão tuy rằng lấy ra ăn mại thoải mái đang lần trốn, nhưng hắn tốc độ dừng ở cơ vô tà trong mắt, kia thật là quá chậm. Quá chậm, cơ vô tà thân ảnh như gió, ngay sau đó, đã quỷ dị xuất hiện ở thầm trưởng lão phía sau. Thầm trưởng lão cảm nhận được cơ vô tà tồn tại, cầu xin ý niệm su thế hắn nhịn không được hướng cơ vô tà xin tha nói, cầu xin ngươi. tha ta. Thẩm trưởng lao vứt bỏ tự tôn, như là một cái cổ, đau khổ cầu xin ta không nên cùng ngươi đối nghịch, ta bảo đảm về sau lại không dám xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi thả ta đi, ta có thể cho ngươi. Ha ha cơ vô tà thống khổ cười to, rõ ràng là đang cười, nhưng nàng đáy mắt thế nhưng đôi đầy nước mắt, tươi cười càng như là ở khóc ngươi có thể đem tiểu linh đổi cho ta sao. Các ngươi này đàn tham lam gia hỏa, các ngươi đều đang chết. Cơ vô tà nói xong, một bàn tay đã nắm chặt lấy thẩm trưởng lao đầu. Thẩm trưởng lão liều mạng dãy dưa, Cơ Vô Tả lại không chút do dự, trực tiếp đem Thẩm trưởng lão đầu bóc nát. Phúc, máu tươi phun tung tóe, màu trắng óc bắn tung tóe tại Cơ Vô Tả vết máu loang lổ ngón tay thượng, Cơ Vô Tả lại hoàn toàn không thèm để ý, lạnh nhạt mà băng xương đôi mắt nhìn về phía Thẩm Gia. Thẩm Gia gia chủ cùng Thẩm trưởng lão chết, khiến cho toàn bộ Thẩm Gia hoàn toàn rối loạn. Cơ Vô Tả nhìn Thẩm Gia người giống như con kiến, muốn chạy ra chính mình mà chảo, nhịn không được cười lạnh ra tiếng ngôn sống. hử Nam Mơ Cơ Vô Tả một khuôn mặt lãnh như là khắp băng, trong mắt càng là lạnh nhạt không có nửa điểm cảm tình. Nhìn phía dưới thẩm ra người, Cơ Vô Tả chậm rãi giơ lên tay, trung quanh Linh Khí nháy mắt như là đã chịu triệu hoán giống nhau, nhanh chóng ở tay nàng trung ngưng tụ. Ầm vang, Linh Khí hóa thành năng lượng cầu, ở Cơ Vô Tả trong tay càng tụ càng nhiều, thật lớn năng lượng cầu quang mang lóa mắt như là một viên thái dương, hoàng đến người không mở ra được mắt. Phía dưới thẩm ra người thấy, càng là tâm kinh đảm hàn. Hết lớn. Đại gia chạy mau, cái này kẻ điên. Như thế thật lớn năng lượng cầu, cái này kẻ điên muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn mai táng rất toàn bộ thẩm gia? Cơ Vô Tà cùng thẩm gia đại chiến, cung kinh động hoa Bắc Sinh tổn căn cứ các thế lực lớn, rất nhiều người đều ở chú ý trận chiến tranh này. Bọn họ phía trước nhìn đến Cơ Vô Tà bị trảo, còn có chút cảm thán, Cơ Vô Tà không biết lượng sức. Không nghĩ tới Cơ Vô Tà ở trong chiến đấu thăng cấp, trực tiếp treo lên đánh thẩm gia. Chương 240 cường. Cơ vô tả thăng cấp sau, giống như là bị chiến thần bám vào người, thẩm gia gia chủ cùng thẩm gia trưởng lao ở cơ vô tả trước mặt, giống như gà vườn cho xóm, căn bản bất kha một kích. Sát thẩm gia gia chủ liền giống như sát gà giống nhau đơn giản, cái này làm cho vây xem mọi người sợ hãi. Phải biết rằng, thẩm gia ở Hoa Bắc sinh tồn căn cứ cũng coi như là một đại gia tộc, nhưng chính là như vậy một đại gia tộc nhất tộc gia chủ, thế nhưng bị cơ vô tả dễ dàng giết. Cái này làm cho mọi người trong lòng đều không cấm sinh ra. Ngàn vạn không cần trêu chọc cơ vô tả ý niệm. Cái này tiểu nha đầu, căn bản chính là một tôn trêu chọc không được ma thần. Thật là đáng sợ. Đặc biệt là kia viên thật lớn vô cùng năng lượng cầu, giờ phút này đã trở nên giống như trung lớn lớn nhỏ, cơ vô tả một bàn tay kéo thật lớn năng lượng cầu, giống như là từ viễn cổ trọng sinh chiến thần. Cơ vô tả lạnh nhạt nhìn phía dưới, rồi sau đó không chút do dự đem năng lượng cầu hung hàng sao đi xuống. Oen. Ầm ầm ầm. Thật lớn năng lượng cầu lập tức bạo. Nổ mạnh tạo thành động tĩnh, giống như là có một viên bom nguyên tử nổ mạnh giống nhau, mặt đất kịch liệt run rẩy, trên mặt đất tất cả đồ vật bao gồm người, tất cả đều bị bao phủ ở kia tràng nổ mạnh. Nổ mạnh sinh ra năng lượng dao động, thậm chí trực tiếp quanh sụp nơi xa một tòa cao lầu, vô số cao lớn cây cối, càng là bị nổ tận gốc, hóa thành một mịn. Chờ nổ mạnh đình chỉ, mọi người nhìn đến nguyên bản thẩm ra nhà cũ vị trí, lúc này đã bị san thành bình địa, Sâu thẳm nhà cửa không thấy trên mặt đất phủ kín thẩm ra con cháu gãy chi hải cốt từng sợi khói đen dâng lên cháy đen vật kiến trúc cùng thi thể xen lẫn trong một khối phát ra khó nghe hương vị to như vậy thẩm ra, phồn vinh hương thịnh thẩm ra, từ đây xóa tên cơ vô tà chỉ đạm mạc nhìn thoáng qua vây xem mọi người này liếc mắt một cái giống như vọng thấu trời cao khí phách trương dương thân ảnh chật lóe biến mất ở trên bầu trời đi cùng cơ vô tà cùng nhau biến mất còn có tiểu hồng hô Hồ. mọi người thấy cơ vô tà biến mất Lúc này mới thở phào khẩu khí, vừa rồi cơ vô tà ánh mắt thật sự là quá dò người, cái loại này phản phất thần mình không chế hết thể ánh mắt, làm mọi người tim đập nhanh. Xem ra lần này liên minh tái quán quân đã xuất hiện. Đúng vậy, cơ vô tà như vậy cường, ai dám cùng nàng đánh. Ta còn là làm ta nhi tử, nhìn thấy cơ vô tà trực tiếp nhận thua đi. Ai, ai có thể nghĩ đến một tiểu nha đầu, còn chưa từng bắt đầu thi đấu, thế nhưng đã là ông vua không ai. Cơ vô tà diệt thẩm ra tin tức thực mau liền chuyển khắp toàn bộ hoa bắc sinh tồn căn cứ. Tiêu vô úy nghe vậy, khiếp sợ đứng lên kia nha đầu. Nô Khải Minh trên người phức tạp, đã có kiêu ngạo lại có lo lắng kia nha đầu là chân chính yêu nghiệt. Vô Tả hiện tại ở đâu? Tiêu vô úy hỏi. Ta lo lắng có người sẽ đối nàng bất lợi. Cơ Vô Tả trưởng thành tốc độ quá nhanh, sẽ trở thành rất nhiều người uy hiếp. Nếu là những cái đó đại gia tộc liên hợp lại, chỉ sợ Cơ Vô Tả tránh không khỏi. Nô Khải Minh lắc đầu hiệu trưởng. Ta đã phái người đi tìm Vô Tả rơi xuống hiện tại không ai biết nàng ở đâu. hiệu trưởng nghiêm túc gật gật đầu nói, mau chóng làm người tìm được nàng, không tiếc đại giới. là, nô khải minh vừa ly khai, tiểu bá vương liền hấp tấp xâm nhập hiệu trưởng văn phòng ra ra. nghe nói vô tà, tiêu vô úy nhìn thần sắc hoảng loạn tôn tử, trong lòng thở dài, trên mặt lại quát lệnh một tiếng nói, hoảng cái gì? vô tà không có việc gì. ân tiểu bá vương nhếp môi, vô tà thật sự một mình đấu thầm ra, kia nàng có hay không bị thương? tiêu vô úy đối tiểu bá vương nói, ngươi đừng nội Ta cho ngươi truyền một phần video, ngươi nhìn xem. Chương 241 trở về. Hiệu trưởng đem cơ vô tả ở thẩm ra chiến đấu video truyền cho Tiểu Bá Vương. Tiểu Ba Vương tiếp thu sau, liền gấp không chờ nổi nhìn lên. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, cơ vô tả một mình đấu thẩm ra, chuyện lớn như vậy, tự nhiên có vô số người ở sau lưng chú ý, đem video chụp được tới, cũng không khó. Nhìn đến cơ vô tả cùng thẩm ra ra chủ đối chiến mà không rơi hạ phòng. Tiểu Bá Vương trên mặt lộ ra cao hứng, chính là nhìn đến Thẩm trưởng lao thế nhưng dùng Tiểu Linh Uy hiếp cơ vô tả. Tiểu Bá Vương khẩn trương nắm chặt nắm tay, đương nhìn đến cơ vô tả thúc thủ chịu chói, bị Thẩm gia bắt lấy, bị Thẩm gia con cháu nhục nhã, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ thượng che kín xanh tím, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tiểu Bá Vương nghiến răng nghiến lợi, cái trán gân xanh thằng nhảy, một đôi mắt càng là phẫn nộ muốn phun hỏa, đồng thời đáy mắt còn có nồng đậm đau lòng. Phanh. Tiểu ba vương bởi vì quá hưng phấn, một quyền đánh nát hiệu trưởng văn phòng bàn làm việc. Hiệu trưởng, bình tĩnh một chút ta. Chính là giờ phút này tiểu vương đầu góc đã bị cơ vô tà lấp đầy, nơi nào còn nghe được đến hiệu trưởng nói. Đương nhìn đến tiểu linh hy sinh chính mình dùng chính mình hiến tế, do đó làm cơ vô tà thực lực bảo đảm khi, tiểu ba vương vành mắt có chút hồng. Tiểu ba vương là nhận thức tiểu linh, kia tiểu nha đầu tuy rằng chỉ là một cái quỷ linh, nhưng đơn thuần lại như là một chương giấy trắng, chưa bao giờ nghĩ tới yếu hại ai. Hiểu chuyện làm người đau lòng, nhìn Tiểu Linh một chút biến mất, Cơ Vô Tả đáy mắt kia mạt hận ý cùng đau lòng, Tiểu Bá Vương cũng hận không thể đem Thẩm Gia người đào ra, lại hành hung một đốn. Nhìn đến Cơ Vô Tả tránh thoát công xiềng, ở Thẩm Gia đại sát tứ phương, lạnh nhạt ánh mắt, như là một tôn không hề cảm tình ma thần, làm người run rẩy. Nhưng Tiểu Bá Vương trong mắt lại tràn đầy đau lòng. Đương Cơ Vô Tả biến mất, video kết thúc. Nhìn đến Tiểu Bá Vương một bộ hận không thể tìm người liều mạng tư thế. Hiệu trưởng cũng chỉ nhẹ nhàng dò ý. Frank. Hiệu trưởng cửa văn phòng bị người từ bên ngoài hung hăng pha khai. Hiệu trưởng, ta muội muội nàng. Từ dương vẻ mặt nôn nóng chạy vào, hắn vừa mới xuất quan, liền nghe được rất nhiều người nghị luận cơ vô tả một mình đấu thẩm ra. Từ dương lên mạng tra xét một ít tin tức, biết thẩm ra đã bị xóa tên, nhưng đồng thời cũng không có cơ vô tả tin tức. Có người nói, cơ vô tả đã chết. Có người nói, cơ vô tả bị trọng thương. Từ dương lo lắng muốn chết. Liên vội vã chạy tới hiệu trưởng văn phòng. Hiệu trưởng, ngài có vô tả tin tức sao? Từ Dương đầy mặt lo lắng. Hiệu trưởng bất đắc dĩ nói, một cái hai cái, cũng không biết gõ cửa sao? Thực xin lỗi Từ Dương ngượng ngùng gục đầu xuống, theo sau lại bay nhanh ngâng lên tới, hỏi ngài có vô tả tin tức sao? Ta nghe một chút nói nàng. "Hảo." Hiệu trưởng xua tay nói, "Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, vô tả không chết, chỉ là nàng đi đâu, ta cũng không biết." Từ Dương nghe hiệu trưởng nói, Cơ vô tà không chết, trong lòng lo lắng cuối cùng buông xuống chút, tiểu bá vương đi đến tử dương trước mặt ta cho ngươi xem một đoạn video, ngươi liền biết sao lại thế này. Chờ tử dương xem xong video, cả người đã biến thành một đầu sắp nổi điên sư tử. Đám kia đang chết thẩm ra người, cũng dám như vậy lục nhã vô tà, quả thực đáng chết. Tiểu bá vương thăm nói, bọn họ đã chết. Tử dương hử lạnh một tiếng chết hảo. Bọn họ nếu là bất tử, ta một ngày nào đó cũng sẽ giết bọn họ. Hiện tại mấu chốt là, vô tà đi đâu? Từ dương đứng lên. Ngươi đi đâu? Ta muốn đi tìm vô tả từ dương mở cửa, đi ra ngoài làm ta ở chỗ này ngốc trở, ta làm không được. Ta bồi ngươi cùng đi. chương 242 chúng tuyển. Cơ vô tả biến mất. Từ dương cùng tiểu bá vương suốt tìm một tháng đều không có tìm được. Cơ vô tả tự nhiên cũng có bỏ lỡ liên minh tái, tiểu bá vương bị hiệu trưởng đệ nặng, cuối cùng là tham gia liên minh tái, đạt được đệ tâm danh. Đỉnh thiên, ngươi không cần tùy hứng hiệu trưởng tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Ngươi nên nhích người đi trước long môn. Tiểu bá vương lại kiên trì nói, tìm không thấy vô tả, ta nào cũng không đi. Đỉnh thiên tử dương mở miệng tiến vào long môn tư cách khó được, ngươi đi đi, ta sẽ tìm được vô tả. Không được tiểu bá vương lại không đồng ý. Liên ở hai người rằng co hết sức, một học sinh đột nhiên xâm nhập hiệu trưởng văn phòng, không mang hiệu trưởng vẻ mặt buồn bực sắc mặt, hét lớn, hiệu trưởng, vô tả đã trở lại. Cái gì? Thật sự? Ngươi nói cái gì? Phòng trong ba người trong mắt đồng thời lộ ra vui mừng. Tiểu Ba Vương cùng Từ Dương đã giống như một trận gió chạy trốn đi ra ngoài. Mà cơ vô tả giờ phút này đang đứng ở chính mình biệt thự trước. Giờ phút này cơ vô tả, vẫn như cũ Mỹ, trên người lại nhiều một tầng băng, lạnh nhạt đạm nhiên khí trước, làm người không dám thân cận. Cơ vô tả trong đầu hồi tưởng cùng Tiểu Linh ở chung từng dọn từng dọn. Vô tả. Từ Dương nhìn đến thật là vô tả, nhịn không được một phen tiến lên, gắt gao đem vô tả ôm vào trong ngực. Ngươi đi đâu? Cà ca hảo lo lắng. Cơ vô tả lẳng lặng không nhúc nhích, cảm thụ được từ dương đối chính mình quan tâm, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi ca ca, làm ngươi lo lắng. Không cần cùng ca ca nói xin lỗi từ dương nhìn cơ vô tả, đau lòng nói, gậy. Cơ vô tả chỉ nhẹ nhàng cười. Một bên tiểu bá vương vội vàng chen vào nói nói, vô tả, ngươi không có việc gì đi. Cơ vô tả thấy tiểu bá vương thật cẩn thận do hỏi bộ dáng, cười nói, không có việc gì. Thật tốt quá. Nghe nói ngươi đã bị lòng môn trúng tuyển. Cơ vô tả hỏi tiểu bá vương. Tiểu. Bá vương gật gật đầu, lại cũng không giống như như thế nào cao hứng. Tiểu bá vương nhìn cơ vô tả nói, ta không nghĩ đi đi kinh thành, đại gia liền phải tách ra. Vì cái gì không đi? Cơ vô tả cổ vũ nói, nơi đó có thể làm ngươi biến cường, ngươi nên đi. Ta biết, chỉ là, từ dương cũng đi theo khuyên nhủ, đỉnh thiên, cơ hội khó được, ngươi nhất định phải đi. Tiểu bá vương nhếch môi, không đáp ứng. Cơ vô tả an toàn trở về, từ dương là vui mừng nhất, lo lắng sắc mặt cũng hảo không ít. Vô tả, ngươi đã trở lại. Hiệu trưởng đi vào, từ ái nhìn cơ vô tả. Cơ vô tả vội tiến lên một bước hiệu trưởng. Ân. Hiệu trưởng mỉm cười nhìn ba người, đối ba người nói, các ngươi cùng ta tới, là chuyện tốt. Ba người lẫn nhau liếc nhau, tuy không biết là cái gì chuyện tốt, nhưng vẫn là đi theo hiệu trưởng phía sau. Hiệu trưởng mang theo ba người vào văn phòng, làm ba người ngồi xuống, sau đó cười nói. Ta vừa rồi nhận được lòng môn thông chi, bọn họ thế nhưng cấp vô tả cùng Từ Dương phát tới thư thông báo nhập học. Cái gì? Cơ vô tả kinh ngạc nhưng ta cũng không có tham gia liên minh A. Hiệu trưởng lắc đầu nói, ta cũng không biết vì cái gì, có thể là bọn họ hiểu biết đến ngươi năng lực, cho nên cô ý chúng tuyển ngươi. Ta đây đâu? Từ Dương vẻ mặt mộng bức nếu nói chúng tuyển vô tả, là bởi vì vô tà năng lực, chính là ta liền kim đan cảnh đều còn chưa từng đột phá. Hiệu trưởng trên dưới đánh giá Từ Dương cũng nghi hoặc lắc đầu cái này ta là thật không biết. Mặc kệ nó, tiểu ba vương lại rất cao hứng cái này, chúng ta ba người lại có thể ở bên nhau. Từ dương tuy rằng không biết long môn vì cái gì sẽ phá cách chúng tuyển chính mình, nhưng có thể đi vào long môn, hắn vẫn là thật cao hứng. Cơ vô tả thấy từ dương cùng tiểu ba vương như thế cao hứng, khỏe miệng cũng hơi hơi kiểu lên. chương 243 triệu hình. Địa ngục. Toàn thân giấu ở trong bóng đêm diêm vương lạnh nhạt nhìn cao điện hạ hoặc tâm diêm quân nói, nghe nói. U Minh vì một cái nữ hài hủy bỏ một lần ám sát nhiệm vụ. Hoặc Tâm Quỷ một gối trên mặt đất, đối mặt Diêm Vương dò hỏi, hoặc Tâm Diêm Quân Sinh không dậy nổi một kia dấu giếm tâm tư, nhắm mắt, thành thật nói, là. Diêm Vương ánh mắt dừng ở quỷ gối Hoặc Tâm Diêm Quân bên cạnh thí hồn Diêm Quân trên người vết nàng. Là. Hoặc Tâm Diêm Quân cắn cắn môi, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không dám mở miệng. Diêm Vương lạnh nhạt nói, ngươi nhìn chằm chằm hảo, không thể làm bất luận kẻ nào ảnh hưởng U Minh tu luyện, nếu không. Sắc Là, hoặc tâm diêm quân cùng thí hồn diêm quân rời đi sau, Ú Minh đi vào đại điện. Phụ vương Ú Minh quỷ một gối trên mặt đất. Diêm vương một đôi đen nhánh như mực đôi mắt đơn bạc nhìn phía dưới u Minh, lời ít mà ý nhiều nói, đi bóng đệ điện lênh phạt. Ú Minh là, phụ vương, đi xuống đi, nhớ kỹ lần này giáo hấn. Là, Ú Minh rời đi đại điện sau, trong lòng ẩn ẩn có vài phần lo lắng, hắn không phải ở vì chính mình lo lắng, mà là lo lắng vô tả lo lắng cho mình phụ vương sẽ đối vô tà bất lợi. U Minh sắc mặt lạnh nhạt đi vào một chỗ đại điện, này chỗ đại điện thượng thư viết màu đỏ tươi ba cái chữ to bóng đại điện. U Minh vừa mới bước vào đi, từng đợt tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết liền truyền vào hắn trong hai. Cái loại này phảng phất từ linh hồn chỗ sâu trong phát ra tới thê lương tiếng kêu, làm người nghe xong ra đầu tê dại, đáy lòng sinh ra từng luồng sợ hãi. U, thiếu chủ tới. Một cái sắc nhọn nam cao âm đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó một cái thân cao không đủ một mét nam nhân xuất hiện ở U Minh trước mặt. Đây đúng là thập điện diêm quân chi nhất mộng hiểm diêm quân, hắn tuy rằng chỉ là một cái chu nho, thân cao không đủ một mét, bộ mặt xấu xí càng là giống như công thoát nước lao thử, nhưng hắn tàn nhẫn độc ác lại là rất nhiều người chân chính bóng đẻ. Đây là một cái chân chính ác ma, một cái lấy giết người, tra tấn nhân vi nhà các ma. Ngộng hiểm diêm quân trên người ăn mặc to rộng cẩm ý gì tú bào, đầu đội tử kim quan, ngửa đầu nhìn U Minh, cười vẻ mặt ôn hòa. U Minh híp mắt nhìn trước mặt Ngục Nghiễm Diêm Quân, chậm rãi mở miệng nói, "Ta là tới lãnh phạt." Nga! Ngục Nghiễm Diêm Quân ánh mắt sáng lên, đôi mắt lập tức lộ ra nhìn đến con ngồi ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm U Minh không bỏ thiếu chủ là biết thủ đoạn của ta, tuy nói ngài là thiếu chủ, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. "Hử?" U Minh đi vào đại điện. Bóng đệ nhìn U Minh bóng dáng, trong mắt toát ra từng đợt hưng phấn mà lục quang. Một đường đi tới, thông đạo hai bên là từng tòa nhà giam. Lao trung giam dự phạm nhân, mà này đó phạm nhân giờ phút này chính chịu phi. Người tra tấn, a, giết ta, cầu xin các ngươi giết ta. Một cái bị tra tấn cả người là huyết người, thống khổ cầu xin bên cạnh quỷ sử, mà những cái đó quỷ sử lại như là không có nghe được, máy móc lấy ra cây búa, từ chân bắt đầu, một chút đem nam nhân xương cốt tạp trói, rồi sau đó liền huyết mang thịt, nhét vào nam nhân trong miệng, làm nam nhân chính mình ăn xong đi. U Minh thở sâu, tiến vào một kiện nhà tù nay tòa nhà tu tối tăm ầm ướt, trên mặt tường treo các loại hình cụ, đen nhánh nhiễm vết máu roi sắt, cực nóng bàn ủi. thiếu chủ, ta lo lắng ngài trong chốc lát không chịu nổi, ta còn là trước làm người đem người trói lại đi, không cần u minh lạnh dọn cự tuyệt đừng làm cho những cái đó ghê tởm người chạm vào ta. ngọc điểm diêm quân hắc hắc cười, kia thiếu chủ, thuộc hạ đã tội. ngọc điểm diêm quân nói từ trên tường gỡ xuống một cái roi sắt, roi sắt lập lè kim loại quan mang, mặt trên tràn đầy gai ngược, một roi đi xuống, cả da lở thịt. Đâm thẳng tận xương. Thiếu chủ, thuộc hạ bắt đầu. U Minh đưa lưng về phía bóng đẻ ít nói nhảm. Bang. Bóng đẻ quăng một chút roi, roi lập tức phát ra làm nhân tâm cảnh run sợ giao kích tiếng động. Bang. Một roi hung hăng chịu ở U Minh trên lưng, máu tươi lập tức bắn tóe. Nô. U Minh lập tức cắn răng, cái chán toát ra mồ hôi lạnh, lại chịu đựng không có kêu ra tiếng. Mà U Minh quần áo thế nhưng bị một roi chịu lười, lộ ra tinh tráng vòng eo, trên lưng một đạo vết máu ngang qua toàn bộ eo lưng, Mà đen nhánh như mực roi thượng, tắc lây dính một kia huyết nục, màu đỏ tươi máu tươi theo roi nhỏ giọt trên mặt đất, chỉ chốc lát sau liền thành một mảnh nhỏ huyết hoa. Bóng đẹp một khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà trở nên vật mèo, tiêu lên, thiếu chủ làm tốt lắm, thuộc hạ sẽ làm ngài lĩnh hội đến đau đến mức tận cùng sau sảng khoái. Ha ha ha. Bang. Máu tươi hỗn nhẹ nhẹ huyết nục ở trong phòng bay tán loạn, mà u minh toàn bộ phía sau lưng đã không có một khối ra, lộ ra vết thương thậm chí có thể nhìn đến trên lưng sâm sâm bạch cốt. U Minh đã đem môi rã phá, thanh triệt đôi mắt đã có chút tăng dã, thật lớn thống khổ, làm hắn thần trí đều có chút mơ hồ. Đau. Vô Tà. Vô Tà, ta đau. Vô Tà. Vô Tà. Vô Tà. U Minh ở trong lòng nhất biến biến kêu gọi Vô Tà tên, phảng phất giờ phút này chỉ có Vô Tà tên mới có thể ngừng này ngập trời đau nhức. Vô Tà, ta thích ngươi. Chương 244 trước khi đi. Suốt 99 tiên, cơ hồ đem U Minh biến thành một cái huyết người, nhưng hắn lại quật cường một tiếng chưa cổ họng, Chỉ là nhất biến biến ở trong lòng kêu gọi, vô tả tên. Máu tươi hỗn hợp ước hàm mồ hôi theo U Minh sợi tóc chậm rãi nhỏ giọt trên mặt đất, mà U Minh cả người tuy rằng vẫn như cũ duy trì đứng thẳng tư thế, thậm chí đã là hôn mê. Ngộng hiểm diêm quân tiếp nối buông roi, đối bên người quỷ sử nói, đưa thiếu chủ trở về. Là, hai cái quỷ sử tiến lên, một tả một hưu giá U Minh rời đi bóng bó Ngọc Diệm Diêm Quân nhìn U Minh bóng dáng, vuốt vẽ cằm, vẻ mặt khó chịu nói, không thú vị. Hoặc Tâm Diêm Quân lo lắng U Minh sẽ ra chuyện, tuy rằng không dám vì U Minh cầu tình, nhưng nhưng vẫn chờ ở bóng đè ngoài điện. Nhìn đến bị quỷ sử giá ra tới U Minh, hoặc Tâm Diêm Quân nhịn không được che miệng lại, nước mắt thiếu chút nữa lưu lại. U Minh đầu buông xuống, tóc ngắn che lấp hắn khuôn mặt, lại khó nén hắn kia tái nhợt đến mức tận cùng sắc mặt. Hoặc Tâm Diêm Quân đem U Minh đưa về chính hắn cung điện, U Minh đã không có thần trí, nằm ở trên giường. Cả người như là một cái tùy thời đều sẽ rách nát dối gỗ. Hoặc tâm diêm quân tử quỷ trảo diêm quân nơi đó muốn tới tốt nhất đan dược cấp U Minh ăn vào. Hoặc tâm diêm quân cấp U Minh phía sau lưng thượng dược, toàn bộ phía sau lưng lộ ra sâm sâm bạch cốt. Nếu không có U Minh là hóa hải cảnh cao thủ, người thường sớm đã chết. Hoặc tâm diêm quân đau lòng rơi lệ, thấy U Minh môi vẫn luôn trường đóng mở hợp. Hoặc tâm diêm quân nhịn không được thấu đi lên, mới nghe rõ U Minh nói. Vô tả! Vô tả! Nô hoặc tâm diêm quân che miệng mới có thể ngăn cản chính mình nước nở tiếng khóc. Cơ vô tản nếu đã nhận được long môn thư thông báo trúng tuyển, tự nhiên không có không đi đạo lý. Hiệu trưởng cùng cơ vô tà ba người thương lượng, ba ngày sau, hiệu trưởng đem an bài cưỡi chiến cơ đi kinh thành sinh tồn căn cứ. Từ hoa bắc sinh tồn căn cứ đi kinh thành, trên đường phải trải qua tảng lớn không người khu, không người khu hung thú tàn bạo giết hại, trừ bỏ trang bị đến tận răng chiến đấu cơ, còn lại các phương tiện giao thông đều không thể đem người an toàn đưa đến kinh thành. Còn có 3 ngày thời gian. Cơ vô tả cùng Từ Dương liền trở về nhà cửa. Từ bà bà đi vào nhà cửa sau, mỗi ngày đều thực vui vẻ, không cần lại làm nặng nghề công tác, cũng không cần lo lắng tuổi già không nơi nương tựa. Từ bà bà biết chính mình hiện tại hết thảy đều là cơ vô tả cấp, cho nên nàng là này ở giúp cơ vô tả nghiêm túc giữ nhà. Thấy cơ vô tả cùng Từ Dương trở về, từ bà bà thật cao hứng phân phó đại miêu mau đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn tươi mới, ta hôm nay tự mình xuống bếp. Đúng vậy. Từ bà bà một tay lôi kéo cơ vô tả một tay lôi kéo từ dương, trên giới đánh giá hai người, không được nói gầy, ở trường học đều nói gầy, các người hai đứa nhỏ cũng không biết chiếu cố hảo tự mình. Cơ vô tả cùng từ dương liếc nhau, bất đắc dĩ cười, nghiêm túc nghe lão nhân ra lại nhải. Có đôi khi có thể bị người lại nhải, cũng là một loại hạnh phúc. Biết được cơ vô tả cùng từ dương ba ngày sau muốn đi kinh thành, từ bà bà tuy rằng không tha, nhưng cũng biết có thể bị Long môn trúng tuyển, là chuyện tốt, tự nhiên sẽ không ngăn cản chỉ là lặng lẽ cấp cơ vô tà cùng từ dương chuẩn bị ra cửa phải dùng đồ vật còn cấp hai người làm một đại vại thịt vụn tiểu dương mối. cơ vô tà bên người đi theo linh vật cùng từ dương cùng nhau hướng lao nhân cáo biệt đi thôi đi thôi từ bà bà lau khoe mắt nước mắt ở long môn muốn nghiêm túc học tập chớ quên từ bà bà sẽ không từ dương vội vàng bảo đảm nói ngài yên tâm chúng ta sẽ trở về xem ngài đây chính là nhà của chúng ta a đúng vậy đối từ bà bà nín khóc mà cười đây là nhà của chúng ta Các ngươi đừng quên. Chương 245 Cơ vô tả tắc thần sắc nghiêm túc nhìn đại miêu ba người, không yên tâm dặn dò nói, chiếu cố hảo từ bà bà, nếu là các ngươi sấn ta không ở, làm cái gì ý xấu, chân trời góc biển, ta nhất định giết các ngươi. Cơ vô tả ngữ mang giày đặc sắc khí, phản phất một tôn sát thần, sợ tới mức đại miêu ba người luyện luyện bảo đảm. Chủ nhân, ngài yên tâm, chúng ta nhất định chiếu cố hảo từ bà bà. Chủ nhân, chúng ta huynh đệ, tuyệt đối không dám có gì tâm. không sai Cơ vô tà một mình đấu thẩm gia tin tức ở hoa Bắc sinh tồn căn cứ truyền ồn ào huyên áo, bọn họ ba người lại không phải kẻ điếc ngốc tử, sao có thể không biết. Bọn họ trước kia cho rằng chủ nhân nhà mình đã đủ ngư bức, không nghĩ tới chủ nhân nhà mình trực tiếp khai ngoại quải, một mình đấu thẩm gia. Thẩm gia là người nào? Kia chính là hoa Bắc sinh tồn căn cứ đại gia tộc, mà chủ nhân một người đơn thương độc mã, trực tiếp liền cấp diệt. Liên như vậy một cái nhu nhân, bọn họ ba cái là điên rồi, mới dám cùng như vậy nhưu nhân đối nghịch. hơn nữa. Tuy nói chủ nhân tính tình không ôn nhu, nhưng có thể đi theo như vậy như bức chủ nhân, bọn họ thân phận cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Cơ vô tả cùng từ dương cùng từ bà bà cáo biệt, đi học viện. Hiệu trưởng đã đang chờ bọn họ. Hiệu trưởng bên người đứng tiểu bá vương, tiểu bá vương nhìn đến hai người, vội chiều hai người phất tay. Hiệu trưởng đối hai người nói, tới. Đi. Hiệu trưởng lanh ba người thượng xe bay, xe bay một đường bay nhanh, đi sân bay. Sân bay ở một khu. Bởi vì người thường là ngồi không dậy nổi phi cơ. Tới rồi sân bay, hiệu trưởng lãnh ba người đi vào một trận chiến đấu cơ trước. Chương 246 rời đi. Bọn họ đến thời điểm, chiến đấu cơ bên đã đứng vài người, hiệu trưởng nhỏ giọng hướng bọn họ giải thích nói, kia ba cái người thiếu niên là học viện Hoa Dương người, cũng là năm nay bị Long môn chúng tuyển người. Ba người từng người gật đầu, cơ vô tà nhìn về phía kia ba cái người thiếu niên, một nữ hai nam, ba người vừa nói vừa cười. Thần thái gian lộ ra vài phần thuộc về người thiếu niên kêu càng chi sắc, mà ở này ba gã thiếu nam thiếu nữ bên cạnh, tắt đứng mấy cái vì bọn họ lấy hành lý hạ nhân, còn có bọn họ người nhà. Hiệu trường đi vào sau, cùng một trung niên nhân nói vài câu, trung niên nhân nhìn cơ vô tả ba người liếc mắt một cái, ánh mắt lại rơi xuống cơ vô tả trên người khi, biểu tình không tự chủ được nghiêm túc lên. Nếu hắn không có nhìn lầm nói, trước mặt cái này khuôn mặt rảo hảo nữ sinh hẳn là cơ vô tả, cái kia một người diệt thẩm ra yêu nghiệt người. Cơ vô tả cảm thấy có người đang xem nàng, ánh mắt cũng nhịn không được dừng ở trung niên nam nhân trên người, trung niên nam nhân chỉ cảm thấy sống lưng chật lạnh, hoảng loạn phiết quá mặt, không dám cùng cơ vô tả ánh mắt đối diện, bởi vì cơ vô tả ánh mắt thật sự là quá sắc bén. Hiệu trưởng cùng người quen nói nói mấy câu, liền đi trở về đến ba người bên cạnh, dặn dò nói, một đường cẩn thận, tới rồi địa phương cho ta gọi điện thoại. Ba người đồng thời gật đầu, ở hiệu trưởng mắt nhìn hạ bước lên phi cơ. Chiến đấu cơ không gian không lớn. Chỉ có 10 cái chỗ ngồi, cơ vô tả 3 người, còn có kia ba cái học viện Hoa Dương học sinh, hơn nữa mấy cái vừa thấy liền biết ra thế bất phàm người, ngồi trên chiến đấu cơ. Xuyên thấu qua cửa sổ, Tiểu Bá Vương cùng hiệu trưởng phất phất tay, chiến đấu cơ cất cánh, đoàn người rời đi Hoa Bắc sinh tổn căn cứ. Chiến đấu cơ tốc độ thực mau, thông qua pha lê cơ cửa sổ, có thể nhìn đến bên ngoài mờ ảo mây trắng, còn có ngẫu nhiên hung thú gào giống, cabin nội tác tương đối an tĩnh, mọi người đều nhắm mắt dưỡng thần. Đối diện ba cái học viện Hoa Dương học sinh tò mò đánh giá Cơ vô tả, rõ ràng biết Cơ vô tả thân phận. Cơ vô tả tuy rằng không có tham gia liên minh tái, chính là nàng thanh danh một chút đều không nhỏ. Cơ vô tả một người một mình đấu một đại gia tộc, như vậy quyết đoán, bọn họ là không có. Hơn nữa bọn họ biết thực lực của chính mình so ra kém Cơ vô tả, cho nên càng không dám chủ động khiêu khích. Dọc theo đường đi còn tính bình an không có việc gì. Không đến một giờ thời gian, mọi người liền đến đạt kinh thành sân bay. Xuống máy bay. Sân bay ngoại Long Môn người đã đang chờ, một chiếc dài hơn bản siêu xa hoa xe bay bên cạnh đứng một người mặc trang điểm đẹp trang điểm trung niên nam tử, mà nam tử trong tay tát dơ một cái bắt mắt nhãn hiệu, mặt trên viết Long Môn hai chữ. Sáu cái học sinh không hẹn mà cùng chiều kia trung niên nam nhân đi đến, kia trung niên nam nhân nhìn đến cơ vô tả đám người, hỏi: các ngươi là năm nay Tân Sinh? Cơ vô tả mấy người đồng thời gật đầu, sau đó lấy ra từng người thư thông báo trúng tuyển. Trung niên nam nhân thấy, đối mấy người nói: lên xe đi. Mấy người ngồi vào trong xe, phát hiện trong xe không gian thực rộng mở, ở bầy biện trên bàn còn có đồ uống, tản ra nùng hương linh quả. Ở trên phi cơ ngồi một giờ, cơ vô tả cũng có chút khác, tùy tay cầm lấy một cái linh quả, cắn hai khẩu, còn lại người liền không nàng như vậy tự tại, câu nệ ngồi trên xe. Trung niên nam nhân chờ bọn họ ngồi xong, liền trực tiếp phát động xe, xe ở kinh thành trên không nhanh chóng bay qua, lướt qua từng tòa cao ốc điệu đim. Kinh thành căn cứ muốn so còn lại mấy cái căn cứ lớn hơn rất nhiều. Bên trong cũng phồn vinh nhiều, phía dưới đám người giống như con kiến giống nhau ở trên đường phố qua lại kích động. Long Môn nơi vị trí cũng không ở nội thành, mà ở kinh thành phương Bắc vùng ngoại thành, lưng dựa vài tòa núi lớn, từ không trung quan sát vài tòa núi lớn giữa sườn núi chỗ, tựa vào núi mà kiến, vài tòa rộng lớn khổng lồ cung điện, núi rừng nội. đình đài lầu các, liên miên thành đàn. Xe bay ở Long Môn Sơn môn trước dừng lại, trung niên nam nhân đối mấy người nói, Long Môn tới rồi, thỉnh xuống xe. Mấy người mở cửa xe, Theo thứ tự xuống xe, ngửa đầu nhìn Long môn cao lớn sân môn, ở vách tường phía trên có hai cái như núi cao cao lớn tự, phá lệ bắt mắt, mặt trên viết Long môn. Sơn môn trước đứng Long môn đệ tử, nhìn đến có người xuống xe, lập tức tiến lên dò hỏi, các ngươi là năm nay tân sinh sao? Sáu người đồng thời gật đầu. Kia đệ tử ước chừng mười mấy tuổi, ăn mặc một thân áo quần ngắn kính trang, hướng mấy người mỉm cười nói, xin theo ta đến đây đi. Mấy người cũng không có nói nhiều, đi theo này người trẻ tuổi phía sau lên núi lại không nghĩ rằng mới vừa đi lên đài đai liền có mấy cái quần áo hoa lệ thiếu nam thiếu nữ từ trên núi mà xuống dẫn đầu nữ hải tử dung mạo mỹ lệ tươi cười sáng lạ đương nàng nhìn đến cơ vô tả đám người khi ánh mắt lập tức tỏa định ở cơ vô tả trên người trên mặt tươi cười dần dần thu liễm mặt mày chi gian lộ ra tiêu căng chi sắc trên cao nhìn xuống chỉ vào cơ vô tả đám người nói các ngươi là người phương nào cũng dám tự tiện xông vào ta long môn kia tuổi trẻ đệ tử vội vàng nói tiết sư tỷ các nàng là năm nay tân sinh, tiết mỹ kỳ. nghe xong kia tuổi trẻ đệ tử nói, nhẹ nhàng gật gật đầu, rồi sau đó cao ngạo chỉ vào cơ vô tà nói, ngươi tên là gì? cơ vô tà lạnh lùng nhìn tiết mỹ kỳ, cái này nữ hải tử rõ ràng là lần đầu tiên thấy nàng, trên người vì sao truyền đến như thế đại ý. cơ vô tà không rõ, nhưng vẫn là nhẹ giọng nói, ta kêu cơ vô tà. tiết mỹ kỳ nghe được cơ vô tà tên, đồng tử chỗ sâu trong hiện lên một mạt tám sắc, tuy rằng thực mau. Nhưng lại bị cơ vô tà nhạy bén bắt giữ đến, nàng tổng cảm giác trước mặt cái này nữ hài tử hẳn là nhận thức nàng. Tiết Mỹ Kỳ chỉ vào cơ vô tà nói, thế nhưng là năm nay tân sinh, lại không hiểu đến tôn kính tiền bối, có thể thấy được là cái không có quý củ, sư tỷ hôm nay sẽ dạy cho người quý củ. Sau đó tùy ý chỉ chỉ đại đường phố, quỳ gối nơi này, ba cái canh giờ. Tiết Mỹ Kỳ nói quả thực chính là vô cớ gây rối cơ vô tà mày nhảy dựng trên mặt tràn ngập châm trọng làm nàng quỳ nàng liền quỳ cho rằng nàng Cơ Vô tả là người nào. Từ Dương cùng Tiểu Bá Vương sắc mặt cũng là biến đổi, Từ Dương che ở Cơ Vô tả trước mặt, lạnh lùng nhìn Tiết Mỹ Kỳ nói, ngươi là người nào? Vì sao khi dễ ta muội muội? Tiết Mỹ Kỳ khinh thường ngó mắt Từ Dương, lạnh lùng nói, ngươi như vậy thấp hèn tu vi, là như thế nào bắt được Long Môn Thư thông báo chúng tuyển, quả thực cho chúng ta Long Môn mất mặt. Từ Dương mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, bởi vì Tiết Mỹ Kỳ nói không sai, Từ Dương so sánh với còn lại người tới nói Tu vi sắc thật thấp hèn một chút, đến nỗi như thế nào bắt được long môn thư thông báo trúng tuyển, hắn cũng không hiểu. Tiểu ba vương chỉ vào tiết mỹ kỳ nói, ngươi là học tỷ lại như thế nào? Dám như thế kiêu ngạo, long môn chẳng lẽ đều là ngươi loại người này không thành? Tiết mỹ kỳ phía sau mấy nam nhân tức khắc biến sắc, chỉ vào tiểu ba vương nói, vừa tới tân sinh thế nhưng lớn mật như thế, dám chỉ trích học trưởng học tỷ, ngươi là không nghĩ ở long môn lan lộn sao? Tiểu ba vương lại một chút không sợ hãi, nói thẳng. Nếu Long môn đều là các ngươi loại này đức hạnh, ta không tới cũng thế. Học viện Hoa Dương ba cái học sinh thấy vậy, tuy rằng không rõ Long môn sư huynh sư tỷ vì sao sẽ nhắm vào cơ vô tà ba người, nhưng bọn hắn thở ơ lạnh nhạt, cũng không có nhúng tay tính toán. Chương 247 Long môn. Cơ vô tà, Long môn, Thiết gia, Tiết Mỹ Kỳ, Sư tỷ. Học viện Hoa Tinh cùng học viện Hoa Dương vốn chính là cạnh tranh quan hệ, nhìn đến học viện Hoa Tinh học sinh xui xẻo, bọn họ trong lòng cũng có chút vui sướng khi người gặp họa. Cơ Vô Tà thật sự tưởng không rõ, trước mặt cái này nữ hài vì sao sẽ nhằm vào chính mình, vì thế nhịn không được hỏi, ngươi tên là gì? Không đợi Tiết Mỹ Kỳ trả lời, nàng phía sau một cái nữ hài liền nhịn không được nhảy ra, ngươi người nào? Cũng xứng biết Tiết sư thì tên. Cơ Vô Tà lại chuẩn sắc bắt được tiết cái này tự, bởi vì ở kinh thành, Cơ Vô Tà chính là có thù địch. Cơ Vô Tà đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Tiết Mỹ Kỳ hỏi, ngươi là Tiết gia người? Cơ Vô Tà ngữ khí bình tĩnh, còn lại người có lẽ nghe không rõ. Nhưng Tiết Mỹ Kỳ nhất định biết cơ vô tả đang nói cái gì. Mà Từ Dương đang nghe cơ vô tả nói sau, đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó đối Tiết Mỹ Kỳ nói, trách không được, trách không được ngươi muốn nhầm vào chúng ta, nguyên lai ngươi là Tiết gia người. Từ Dương nghiến răng nghiến lợi, từ nhỏ phụ thân hắn liền nói cho hắn, Tiết gia là bọn họ kẻ thù. Tiết Mỹ Kỳ không nghĩ tới cơ vô tả nhanh như vậy liền liên tưởng đến Tiết gia, nhưng cũng không có phủ nhận, mà là nói thẳng. Không sai, ta chính là Tiết gia đại tiểu thư Tiết Mỹ Kỳ. Cơ vô tả cười lạnh nói, không nghĩ tới chúng ta sẽ nhanh như vậy gặp mặt. Nếu ngươi ở chỗ này, trở về liền giúp ta hướng toàn bộ tiết ra người mang một câu. Ta cơ vô tả nếu đi tới kinh thành, như vậy năm đó chướng, ta sẽ tìm các ngươi tiết ra nhất nhất tính rõ ràng. Các ngươi một đám đều cho ta rửa sạch sẽ cổ trở. Năm đó chướng, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Cơ vô tả lời này nói đằng đằng sắc khí, trong mắt toát ra sắc ý, làm mọi người đều cảm giác không rét mà run. Cơ vô tà hiện tại là hóa hải cảnh Tu Vi, mà Tiết Mỹ Kỳ cũng là hóa hải cảnh cao thủ. Hai người Tu Vi không sai biệt lắm, nhưng là cơ vô tà có năm chắc, ba chiêu trong vòng giết Tiết Mỹ Kỳ, bởi vì nàng cùng dai vô địch. Tiết Mỹ Kỳ ở Long Môn nội cũng coi như là tinh anh đệ tử, nghe xong cơ vô tà này tràn ngập khiêu khích nói, nhìn không được cười lạnh nói, thật lớn khẩu khí, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Ngươi cho rằng cơ gia còn như năm đó, như vậy hương thịnh sao? Hiện tại ngươi bất quá là một người. Dựa vào cái gì một mình đấu chúng ta toàn bộ tiết ra. Ngươi có biết chúng ta tiết ra ở kinh thành thế lực có bao nhiêu khổng lồ. Tiết Mỹ kỷ phía sau những cái đó người trẻ tuổi cũng nhịn không được cười ha ha lên, cười nhạo cơ vô tả vô chi cùng ngu xuẩn. Chính là học viện Hoa Dương cái kêu ba cái học sinh lại không có cười, kinh thành những người này có lẽ không biết cơ vô tả lợi hại, chính là bọn họ từ hoa bắc sinh tồn căn cứ tới người, lại rõ ràng biết cơ vô tả là một cái cỡ nào dọa người yêu nghiệt. Tiết Mỹ kỷ cười lạnh nói, Dân nhân vừa tới Long Môn, cũng không nên như vậy kiêu ngạo, Long Môn nhưng không có người tưởng tượng đơn giản như vậy, hôm nay sư tỷ liền cho người thượng đệ nhất hóa, làm người vẫn là điệu thấp điểm nhi hảo. Tiết Mỹ Kỳ tiếng nói vừa dứt, mảnh khảnh bàn tay ruôi ra, một thanh hoa lệ kiếm xuất hiện ở nàng trong tay, trôi kiếm phía trên được khả mấy viên thú hoạch, thú hoạch lực lượng lưu chuyển ở toàn bộ thân đao phía trên, thân đao tản mát ra hoa mị sáng giỏi. Tiết Mỹ Kỳ hét lớn một tiếng, bay thẳng đến cơ vô tà đâm tới, xem nàng tư thế. Một bức liều mạng bộ dáng, trong mắt thậm chí toát ra sát ý. Cơ Vô Tà làm sao sợ nàng, không lùi mà tiến tới, thân ảnh đang tới gần Tiết Mị Kỳ thời điểm, quỷ dị hướng bên cạnh một bên, tránh thoát Tiết Mị Kỳ trong tay lợi kiếm, phản thân tới rồi Tiết Mị Kỳ sau lưng, một trưởng đánh vào Tiết Mị Kỳ giữa lưng. Tiết Mị Kỳ tức khắc ga hét thảm một tiếng, bị Cơ Vô Tà đánh bay đi ra ngoài, hung hăng quăng ngã ở những cái đó bậc thang, bởi vì quán tính, trực tiếp từ thềm đá thượng lăn xuống, bất quá nhất chiêu. Cơ vô tà liền đem Tiết Mỹ kỷ cấp đánh ngã. Tiết Mỹ kỷ phía sau những cái đó thiếu nam thiếu nữ trên mặt, nhìn không được lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tiết Mỹ Kỳ chính là Long môn nội tinh anh đệ tử, đã là hóa hải cảnh tu vi, chính là trước mặt cái này không chớp mắt thiếu niên thế nhưng nhất chiêu liền đem Tiết Mỹ kỷ cấp đánh ngã, này thật sự là không thể tưởng tượng. Tiết Mỹ kỷ miệng phun máu tươi, đầy người chật vật, giận chừng Cơ vô tà nói, ngươi dám đánh ta? Cơ vô tà trên cao nhìn xuống nhìn Tiết Mỹ kỷ, chính là đánh ngươi thì thế nào? Cơ vô tả nói khí tiết mỹ kỳ thiếu chút nữa hụt máu, phẫn hận chừng mắt Cơ vô tả, cả giận nói, ngươi tìm chết. Tiết mỹ kỳ hét lớn một tiếng, liền phải liều mạng. Đột nhiên hét lớn một tiếng, đánh gây hai người đánh nhau, dừng tay. Rồi sau đó chỉ thấy cao cao bậc thang mặt đi xuống tới một người một thân to y áo bào trắng, tiên phong đạo cốt lão nhân, chính không vui chừng mắt Tiết mỹ kỳ, đoàn người quát lớn nói, các ngươi đang làm gì? Nhìn đến vị này lão nhân, Tiết mỹ kỳ đám người vội vàng cung kính hành lễ nói, đại trưởng lão. Đại trưởng lao mắt lạnh nhìn dưới đài đông đảo đệ tử, bất mãn nói, các người đang làm gì? Các ngươi là long môn đệ tử, không phải trên đường người đàn bà đánh đá. Tiết Mỹ Kỳ cắn răng trừng mắt nhìn cơ vô tà liếc mắt một cái, vội vàng cáo tội nói, đệ tử biết sai. Kia đại trưởng lão cố ý vô tình nhìn cơ vô tà liếc mắt một cái, rồi sau đó nói, đều tan đi. Các người nếu là tưởng luận bàn luận võ, long môn nội có chuyên môn luận võ đài. Đúng vậy. Tiết Mỹ Kỳ lánh những cái đó thiếu nam thiếu nữ. Bán hận chừng mắt nhìn Cơ Vô Tả mấy người liếc mắt một cái rồi sau đó xuống núi. Đại trưởng lão còn lại là xoay người rời đi. Tiết thủ vệ đệ tử thấy Đại trưởng lão đi rồi, sau đó đi đến Cơ Vô Tả trước mặt, ngạc nhiên nói, không nghĩ tới, ngươi còn chưa từng nhập Long Môn, là có thể đánh bại Tiết sư tỷ, thật sự là quá lợi hại. Cơ Vô Tả bất động thanh sắc hỏi, Tiết Mỹ Kỳ ở Long Môn rất có danh sao? Tiết đệ tử gật đầu nói, Tiết sư tỷ là Tam trưởng lão nhập môn đệ tử, ở Long Môn đệ tử bảng xếp hạng thượng xếp hạng thứ bảy. Cơ vô tả nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, sau đó liền đi theo thủ vệ đệ tử vào long môn nội. Cơ vô tả ba người trực tiếp bị long môn định vì nội môn tinh anh đệ tử, mà học viện Hoa Dương kêu ba gã học sinh còn lại là ngoại môn đệ tử. Kia ba gã học sinh cũng đều là kim đăng cảnh, bọn họ không do nguyên do, vẻ mặt hâm mộ nhìn cơ vô tả ba người. Cơ vô tả cũng liền thôi, ma lực giá trị quá cao, bọn họ so ra kém, chính là tiểu bá vương theo chân bọn họ đồng dạng là kim đăng cảnh. Vì sao tiểu bá vương cũng bị định vì nội môn tinh anh đệ tử? Càng làm giận chính là cái kia từ dương, liền kim đan cảnh đều không phải, liên minh tái cũng không tham gia quá, chẳng những được đến long môn đặc chiêu, hơn nữa vẫn là nội môn tinh anh đệ tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ba người tuy rằng nghi hoặc, ghen ghét, hâm mộ, nhưng ai cũng không dám thật sự đi hỏi long môn nội cao tầng. Long môn không hổ là trên địa cầu cường đại nhất môn phái, kia thủ vệ đệ tử thấy cơ vô tà ba người thế nhưng là nội môn tinh anh đệ tử trong ánh mắt lập tức mang theo cung kính chi sắc. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử chỗ ở là bất đồng, cơ vô tả ba người bị phân công tới rồi một tòa linh sơn ở giữa chỗ. Kia thủ vệ đệ tử mang theo cơ vô tả ba người cưới một chiếc xe bay, trực tiếp đi cơ vô tả ba người chỗ ở. Xe bay ở ngọn núi nội qua lại xuyên qua, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy long môn đệ tử tu luyện đả tọa tình cảnh, không chỉ có người Hoa, còn có châu Âu người. chương 248 Tới rồi địa phương Ngoại môn đệ tử đem xe bay dừng lại, rồi sau đó chỉ vào vài tòa tạo hình cổ xưa chúc đối cơ vô tả ba người nói, đây là chư vị chỗ ở, chư vị nếu là có việc nhưng lên mạng xem xét long môn tân sinh chỉ nam. Ta đây liền cáo tử. Cơ vô tả ba người vội vàng nói, đa tạ. Người nọ lần đầu tiên hướng ba người cười cười, sau đó lái xe bay rời đi. Cơ vô tả ba người nhìn trước mặt chúc rồi sau đó nhìn nhó cười, này tòa linh sơn, linh khí nồng động trên núi thỉnh thoảng có thể thấy được một ít linh thảo, linh quả sinh trưởng. Đại trưởng lão rời đi sau, liền đi long môn chỗ sâu trong một tòa cao lớn nhất trong điện, đi vào đại điện. Đại trưởng lão chắp tay nói, Long chủ. Chỉ thấy một thân áo bào trắng, tóc dài phiêu phiêu nam tử đang ngồi ở trong đại điện. Thấy đại trưởng lão tiến vào, vội vàng nói, ngồi đi. Nếu là cơ vô tà ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra kia nam tử đúng là lạc trần. Đại trưởng lão ngồi ở đại điện một bên, đối mặt lạc trần chắp tay nói, Long chủ. Ngài vì sao đối kêu cơ vô tả xem với con mắt khác. Lạc Trần nhàn nhạt nhìn mắt Đại trưởng Lão, biểu tình lạnh nhạt nói, ta đều có ta nguyên nhân, ngươi không cần biết. Đại trưởng Lão nghe vậy vội vàng nói, là, thuộc hạ vượt qua. Lạc Trần đối Đại trưởng Lão nói, nếu là không có việc gì, ngươi liền trước đi xuống đi. Đúng vậy. Thấy Đại trưởng Lão rời đi, Lạc Trần mới thở dài. Cơ vô tả một người một mình đấu thẩm ra video ở toàn bộ trên mạng điên truyền, Lạc Trần vẫn luôn ở chú ý cơ vô tả. Tự nhiên cũng thấy được này đoạn video. Nhìn những cái đó thẩm ra người đê tiện uy hiếp cơ vô tả, còn dám đối cơ vô tả tay đấm chân đá, Lạc Trần chỉnh trái tim đều như là bị người dùng dao nhỏ ở cắt giống nhau. Lạc Trần không thể không thừa nhận, dù cho hai người đã là người lạ người, chính là ở đối mặt cơ vô tả sự tình thượng, hắn luôn là nhịn không được nhiều vài phần quan tâm. Ngoài điện phó Hồng Loan nhìn đại trưởng Lao đi xa bóng dáng, trong mắt tràn ngập lửa giận, cái kia đang chết tiểu tiện nhân thế nhưng vào Long môn. Thật là âm hồn không tan. Long chủ chỉ có thể là của nàng, cái kia tiểu tiện nhân nếu tự tìm tử lộ, vậy đừng trách nàng không khách khí. Phó Hồng Loan lại nhìn mắt đại điện, rồi sau đó xoay người rời đi, nàng vừa rồi vốn định hướng Long chủ hội báo một ít tình huống, không nghĩ tới ở ngoài điện thế nhưng nghe được đại trưởng lao nhắc tới cơ vô tả tên. Phó Hồng Loan đối tên này phá lệ mất cảm, không có người so nàng rõ ràng hơn tên này ẩn chứa cái gì ý nghĩa. Phó Hồng Loan cũng bất chấp hướng Long chủ hội báo tình huống trực tiếp xoay người rời đi. Cái gì? Cơ vô tả cùng tiết mỹ kỳ đánh lên. Phó Hồng Loan ở điều tra cơ vô tả thời điểm, ngoài ý muốn biết được cái này tình huống. Phó Hồng Loan ở Long Môn địa vị muốn so tiết mỹ kỳ cao một ít, ngẫu nhiên biết được cái này tình huống lúc sau. Phó Hồng Loan trong mắt hiện lên một mạ âm độc chi sắc. Phó Hồng Loan tuy rằng không có đem tiết mỹ kỳ xem ở trong mắt, nhưng tiết mỹ kỳ ít nhất cũng là tiết gia người. Tiết gia ở toàn bộ kinh thành tuy rằng không tính đặc biệt lợi hại gia tộc. Nhưng là so sánh với cơ vô tà loại này không bối cảnh người tới nói, đã là xem như quái vật khổng lồ. Phó Hồng Loan trong đầu đột nhiên hiện lên một cái chủ ý, có lẽ căn bản không cần phải nàng ra tay, cơ vô tà liền sẽ bị người cấp xử lý. Phó Hồng Loan xoay người đối một cái ngoại môn đệ tử phân phó nói, làm tiết mỹ kỳ đi gặp ta. Là, đại sư tỷ Phó Hồng Loan gia tộc chính là kinh thành tiếng tăm lừng lấy đại gia tộc, mà hắn tổ phụ cùng long môn thượng một thế hệ long chủ giao tình phi thiện. Mà thượng một thế hệ Long chủ chính là Lạc Trần Sư Phó, Lạc Trần Sư Phó ở chết thời điểm, cấp Lạc Trần định ra việc hôn nhân này. Bởi vì Phó Hồng Loan cùng Lạc Trần việc hôn nhân này, khiến cho Phó Hồng Loan ở Long Môn địa vị có chút đặc thù, liền Long Môn những cái đó trưởng lão đều phải cấp Phó Hồng Loan vài phần mặt mũi, ai cũng không dám dễ dàng đắc tội nàng. chương 249 Cơ vô tả ba người đi vào Long Môn sau, đầu tiên là lên mạng nhìn Long Môn Tân Nhân chỉ Nam, mặt trên có chương trình học biểu. Chương trình học biểu đại khái chia làm công pháp, bí kỹ, luyện đan, luyện khí mấy đại loại. Mỗi ngày đều có lao sư ở bất đồng trên quảng trường diễn thuyết, cảm thấy hứng thú đệ tử liền có thể đi nghe. Mỗi nửa năm cử hành một lần thi viết, hành vi kém đệ tử sẽ hàng vì ngoại môn đệ tử, mà ngoại môn đệ tử ưu tú tắc có thể phá cách thăng vì nội môn đệ tử. Ở đại ngộ thượng, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đại nộ cũng có rất lớn bất đồng. Nội môn đệ tử mỗi tháng tu luyện dùng linh dịch muốn so ngoại môn đệ tử nhiều gấp 2 Mà ăn cơm nhà ăn, ngoại môn đệ tử muốn ăn cơm, cần thiết chính mình đi nhà ăn, mà nội môn đệ tử tất có thể gọi điện thoại làm nhà ăn đưa cơm, phục vụ quả thực nhất lưu. Như cơ vô tà như vậy, tự nhiên không cần đi nghe giảng, nhưng là Từ Dương cùng Tiểu Bá Vương liền không có cơ vô tà như vậy cứng hãn, hơn nữa Long môn giảng bài lão sư tu vi cao thâm, tri thức bên bác, ở bọn họ giảng giải dưới, Từ Dương cùng Tiểu Bá Vương tu luyện tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Thiết gia, Tiết Mị kỳ phụ thân đúng là Tiết gia gia chủ cái gì? Cơ vô tả cái kia tiểu tiện nhân đã vào Long Môn. Tiết Gia Gia chủ giận không thể át, đáng chết. Lúc trước nên làm thịt kia tiểu tiện nhân. Tiết Mỹ Kỳ nhắc tới Cơ vô tả, trong lòng liền trong cơn giận dữ. Phụ hòa nói, phụ thân nói không tồi, kia tiểu tiện nhân tu luyện tốc độ quá nhanh, chúng ta nếu là lại không giết nàng, tương lai khẳng định sẽ trở thành ta Tiết Gia hòa lớn. Tiết Gia Gia chủ lũ lũ trong dâu, tán đồng gật gật đầu, trong lòng nghi hoặc không thôi. ở kia tiểu tiện nhân khi còn nhỏ. Bọn họ liền cấp kia tiểu tiện nhân hạ độc, lẽ ra kia tiểu tiện nhân không có khả năng tu luyện, cũng không biết vì cái gì, nàng trong cơ thể độc tố hẳn là bị người nào cấp giải. Hơn nữa kia tiểu tiện nhân tốc độ tu luyện quá nhanh, tiết gia gia chủ chính là xem qua trên mạng video, kia tiểu tiện nhân một người một mình đấu toàn bộ thẩm gia, loại này khí phách làm tiết gia gia chủ đều có chút sợ hãi, sợ hãi một khi lớn nhỏ tiện nhân quật khởi sau, cũng sẽ diệt toàn bộ tiết gia, phải biết rằng tiết gia cùng cơ gia thù hận có thể so thẩm ra muốn tới đến thâm hậu đến nhiều. Tiết ra ra chủ nghĩ nghĩ nói, người ở Long Môn trước không cần treo trong nàng, chuyện này chúng ta cần thiết phải cẩn thận hành sự. Là, phụ thân. Tiết Mỹ Kỳ vừa mới trở lại Long Môn, liền nghe đệ tử nói Phó Hồng Loan muốn gặp chính mình. Tiết gia ở Kinh Thành Bất Quá chỉ có thể xem như giống nhau gia tộc, chính là Phó Hồng Loan gia tộc liền bất đồng. Tiết Mỹ Kỳ nghe Phó Hồng Loan muốn gặp chính mình, trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng càng nhiều còn lại là cao hứng. Nếu là có thể cùng Phó Hồng Loan chỗ hảo quan hệ, như vậy đối tiết ra sẽ có nói không hết chỗ tốt. Tiết Mỹ Kỳ không dám trì hoãn, lập tức liền đi gặp Phó Hồng Loan. Tiết Mỹ Kỳ nhìn thấy Phó Hồng Loan, vội vàng chắp tay nói, không biết đại sư tỷ kêu ta có chuyện gì. Phó Hồng Loan trên giới đánh giá Tiết Mỹ Kỳ, tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng cùng nàng còn có không nhỏ khoảng cách. Phó Hồng Loan mặt mang tươi cười nói, nghe nói ngươi cùng cái kia mới tới cơ vô tả có mâu thuẫn. Nghe Phó Hồng Loan nhắc tới cơ vô tả Tiết Mỹ Kỳ trong lòng thấp thỏm, không biết Phó Hồng Loan cùng cơ Vô tả là cái gì quan hệ. Tiết Mỹ Kỳ trong mắt xoay chuyển, trong lòng nghĩ tìm từ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói, "Không tồi." Phó Hồng Loan thấy Tiết Mỹ Kỳ có chút dáng điệu bất an, liền cười nói, "Kia thật đúng là vừa khéo, ta xem kia nha đầu cũng không vừa mắt." Tiết Mỹ Kỳ nghe vậy trong lòng tức khắc cao hứng, lấy lòng hỏi, không biết kia nha đầu thối là như thế nào chọc tới đại sư tỷ. Có cơ hội ta nhất định hung hăng giáo huấn nàng, cấp đại sư tỷ hết giận. N. B. Phó Hồng Loan nghe vậy trong lòng khinh thường, nàng vừa rồi chính là được đến tin tức, tiết mị kỷ chính là bị kia cơ vô tả cấp đánh bại đầu. Thật là đồ vô dụng. Bất quá mặt ngoài, Phó Hồng Loan vẫn là lộ ra mỉm cười, ngươi có tâm, chỉ là không biết ngươi cùng nàng rốt cuộc có cái gì mâu thuẫn, thế nhưng ở ngày đầu tiên liền đánh lên. Nếu biết được Phó Hồng Loan cùng cơ vô tả có mâu thuẫn, như vậy địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu, tiết mị kỷ cũng liền không hề giấu dếm. Đơn giản đem cơ vô tà cùng Tiết Gia mâu thuẫn nói một lần. Đương nhiên, ở Tiết Mỹ Kỳ trong miệng, cơ vô tà mới là tội ác tài trời, ngược đãi bọn hắn ác độc chủ tử, mà bọn họ Tiết Gia chỉ là không muốn chết, phản kháng mà thôi. Phó Hồng Loan nghe vậy trong lòng càng thêm kinh bỉ, không nghĩ tới Tiết Gia thế nhưng không chịu được như thế, chẳng qua hiện tại còn dùng Tiết Gia, nhưng Phó Hồng Loan trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, mà là cảm thán một câu, tiêu cơ Gia thật đúng là chết chưa hết tội. Tiết Mỹ Kỳ rất là tán đồng đầu. Phó Hồng Loan hỏi, nói như thế tới, các người tiết ra chẳng phải là hận không thể kêu cơ vô tà đi tìm chết. Tiết Mỹ Kỳ hắc hắc cười cười, không có nói rõ, nhưng cũng không có phản đối. Phó Hồng Loan thấy vậy, trong lòng càng là đại hỷ, rồi sau đó nói, kia cơ vô tà bất quá là một cái tân sinh, thật sự là quá kiêu ngạo, làm người thật sự là không thích. Ta nơi này nhưng thật ra có cái chủ ý, có thể cho nàng chết không có chỗ chôn, không biết người muốn nghe hay không à. Tiết Mỹ Kỳ nghe vậy, ánh mắt sáng lên liên tục gật đầu nói, còn thỉnh đại sư tỷ chỉ giáo. phó hồng loan để sát vào tiết mỹ kỳ bên hai, nhẹ giọng thì thầm nói, ba tháng sau, trường học sẽ có một hồi tân sinh thí luyện, ngươi sẽ không quên đi. tiết mỹ kỳ nghe vậy ánh mắt sáng lên, rồi sau đó liên tục gật đầu nói, tự nhiên không quên, đa tạ đại sư tỷ chỉ điểm. hai người nhìn nhao cười, hết thảy đều ở không nói gì. trong chớp mắt ba tháng đã qua, từ dương đã đột phá tới rồi kim đan cảnh, mà tiểu bá vương đã tới rồi kim đan cảnh viên mãn cảnh giới Mà cơ vô tà sắp đột phá nguyên thần cảnh. Mà lúc này bọn họ đều đã được đến tin tức, ba ngày sau tân sinh thí luyện bắt đầu. Mà tân sinh thí luyện địa phương khoảng cách long môn không xa, chính là không người khu. Đương nhiên tân sinh thí luyện ở không người khu bên ngoài, cũng có lao sư đi theo bọn họ cùng đi, chỉ là tiểu ba vương có chút lo lắng nói, ta nghe những cái đó sư huynh sư tỷ nói, long môn chung quanh những cái đó không người khu, cấp thấp hung thú đều đã mau bị giết hết, dư lại đều là một ít cao dài hung thú. Cơ vô tà lập tức cười nói, có ta ở đây đâu, sợ cái gì? Tiểu ba vương lập tức ngượng ngùng đỏ mặt, tuy rằng hắn đã liều mạng nỗ lực, còn là không đuổi kịp Cơ vô tà tốc độ tu luyện. Ba ngày thời gian đảo mắt rồi biến mất. Long môn lúc này đây đi thử luyện tân sinh ước chừng có 50 nhiều người, mang đội lao sư là Long môn ngũ trưởng lão, lớn lên gương mặt hiền tử, tu luyện đến kim đan cảnh sau, mọi người liền có thể ngự kiếm phi hành. ở ngũ trưởng lao dẫn dắt hạ, Long môn đông đảo tân sinh đệ tử cùng nhau khống chế chính mình linh khí. Lướt qua vô số núi lớn, thực mau liền đến không người khu. Không người khu thường xuyên bị long môn người dọn dẹp, một đường đi tới cao dài hung thú đích sắc không nhiều lắm. Tới rồi địa phương, ngũ trưởng láo làm mọi người dừng lại đối 50 nhiều danh tân sinh nói, chính là nơi này, các ngươi liền ở phụ cận hoạt động, không cần đi quá xa, nhưng mỗi người 3 ngày sau, cần thiết nộp lên một quả ngũ cấp hung thú thú hoạch, hoặc là một ít chân quý linh thảo, nếu không lần này rèn luyện liền không đủ tiêu chuẩn. chương 250 Mọi người nghe vậy, nhịn không được sắc mặt bất biến thẩm nghị trong lòng, quả nhiên không lỗ là lòng môn, đối tân sinh thí luyện đều như vậy nghiêm khắc. Tuy rằng có chút khó khăn, nhưng đối với này đó từ toàn thế giới mà đến tinh anh tới nói, còn không tính quá khó khăn. Vì thế sôi nổi nói, là, trưởng lão, ân ngũ trưởng lao điểm điểm nói, loát loát tròm dâu đi thôi. Cẩn thận một chút, hy vọng các người đều có thể tồn tại trở về. Mọi người nghe vậy, trong lòng không cấm nhiều vài phần cẩn thận. Rất nhiều học sinh vì an toàn. Đều bắt đầu tự do tổ đội, cơ vô tả ba người tự nhiên ở bên nhau, không có tách ra. Bên ngoài đều bị rửa sạch không sai biệt lắm, ngũ cấp hung thú đã xem như cao dài hung thú. Mọi người vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ hào dưỡng không người khu chỗ sâu trong đi. Dù sao cũng là long môn thí luyện, cũng không có khả năng quá đơn giản. Cơ vô tả ba người cũng theo mọi người đi vào không người khu chỗ sâu trong. Không người khu quá lớn, 50 người ở bên trong không đáng kể chút nào. Mọi người thực mau liền tách ra. Cơ vô tả ba người vận khí không tồi. Không có đi quá xa, cơ vô tả chỉ bằng phong phú kinh nghiệm tìm được rồi mấy viên chân quý linh thảo. Thật tốt quá tử dương cao hưng nói, chúng ta lần này không cần sợ không báo cáo kết quả công việc được. Ân tiểu bá vương trên mặt cũng đồng dạng lộ ra vui mừng. Cơ vô tả tắt hai mắt tỏa ánh sáng, người khác có lẽ sợ hai không người khu, cảm thấy nơi này quá mức nguy hiểm, nhưng cơ vô tả lại cho rằng đây là bảo địa. Bất quá lúc này công phu, bọn họ liền tìm tới rồi mấy viên chân quý linh hảo hơn nữa kinh thành không người khu thực rõ ràng muốn so hoa bắc sinh tổn căn cứ không người khu linh khí muốn nồng đậm rất nhiều nay cũng thuyết minh nơi này linh thảo mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng đều so hoa bắc sinh tổn căn cứ muốn nhiều tu luyện yêu cầu đại lượng tài nguyên long môn cấp bọn học sinh phân phối tài nguyên đích sát so học viện hoa tinh nhiều nhưng này cũng không đủ người khác có lẽ có bình cảnh kỳ nhưng cơ vô tả không có chỉ cần có cũng đủ nhiều tài nguyên cơ vô tả là có thể một đường thuận lợi phi thăng thành tiên Bởi vì nàng thể chất đặc thủ, nàng là tiên thể. Từ dương cùng tiểu bá vương thấy cơ vô tà không nói lời nào nhịn không được hỏi, vô tà chúng ta là hiện tại trở về báo cáo kết quả công tác. Vẫn là, cơ vô tà không chút do dự nói, đương nhiên là tiếp tục, cơ hội khó được. Nàng muốn nhiều tìm kiếm một ít tu luyện tài nguyên, nhanh chóng để cao chính mình tu vi. Từ dương cùng tiểu bá vương tự nhiên không có ý kiến. Tuy nói vừa mới bắt đầu bọn họ đối với cái này không quen thuộc không người khu còn cẩn thận. Nhưng tu hành không dễ, muốn nhanh chóng đề cao tu vi, trả giá khẳng định muốn so người khác nhiều. Nói nữa, bọn họ ba người cùng nhau, bình thường hung thú căn bản không phải bọn họ đối thủ. Ba người vì thế nhất trí quyết định tiếp tục hướng đi. Cùng bọn họ ôm có đồng dạng ý tưởng người không ít. Theo tiếp tục thâm nhập, cơ vô tà ba người cũng phát hiện vài sóng đồng dạng lựa chọn tiếp tục thâm nhập học sinh. Cơ vô tà quan sát đến, này đó học sinh tuổi tác đều không lớn, nhưng là bọn họ tu vi hoặc là đã tới rồi kim đan cảnh đại viên mãn. Hoặc là đã tiến vào tới rồi hóa hải cảnh. Những người trẻ tuổi này tuổi còn trẻ liền làm được rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể tới độ cao. Này đó học sinh lẫn nhau chỉ dàn cho nhau cảnh giác, lẫn nhau không quá nhiễu. Vô tả từ dương kinh hỉ nói, ngươi xem đó là cái gì? Từ dương đột nhiên chỉ vào cách đó không xa một chỗ vách núi khe hở. Từ dương thanh âm hấp dẫn cơ vô tả cùng tiểu bá vương. Cơ vô tả cùng tiểu bá vương cũng theo từ dương ánh mắt xem qua đi chỉ thấy ở cách đó không xa một ngọn núi nhai khe hở gian thế nhưng sinh trưởng một viên bất quá eo cao cây nhỏ cây nhỏ lớn lên thực bình thường không có bất luận cái gì đáng giá nghỉ ngơi địa phương chính là ở kia cây nhỏ mặt trên thế nhưng chừng mấy cái tươi đẹp rớt tát trái cây trái cây trình màu đỏ tươi bất quá long nhãn lớn nhỏ nhưng là lại giống như mã não tinh ánh dịch thấu kia cây nhỏ quanh thân lượn lờ một tầng nhàn nhạt đám xương cơ vô tà cẩn thận quan sát phát hiện kia thế nhưng là linh khí nồng đậm tới rồi trình độ nhất định sau hóa lỏng Mà kia đỏ tươi ướt át trái cây tuy rằng không có tản mát ra bất luận cái gì mùi thơm lạ lùng, nhưng chỉ cần không phải ngốc tử, đều biết kia trái cây không tầm thường. Cơ vô tà cẩn thận quan sát sau nói, nếu là ta không có đoán sai nói kia hẳn là mà huyết ngọc tinh quả. Mà huyết ngọc tinh quả? Mà huyết ngọc tinh quả? Đây là thứ gì? Thứ dương cùng tiểu bá vương đồng thời tò mò hỏi. Cơ vô tà hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm mà huyết ngọc tinh quả, mở miệng chậm rãi giải, giải thích nói Mà huyết ngọc tinh quả là một loại thập phần hiếm thấy thiên tài địa bảo, nghe nói là đại địa tinh hoa cô động gây ra. Trái cây thành thục sau giống như mã não ngọc thạch điêu khắc giống nhau thuần túy, bày biện ra một loại màu đỏ tươi. Nhưng trái cây bản thân sẽ không tản mát ra bất luận cái gì mùi thơm lạ lùng, bởi vì nó đã đem linh khí toàn bộ hấp thu, nội liễm. Dùng này quả, rượu dụng vô cùng. Vận khí tốt nói, thậm chí có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Cái gì? Lợi hại như vậy? Ta thiên Này cũng quá không thể tưởng tượng. Từ dương cùng tiểu bá vương nghe xong cơ vô tà giải thích, nhìn về phía mà huyết ngọc tinh quả khi, hai mắt cực nóng, lộ ra một cổ nhất định phải được. Loại này chân quý thiên tài địa bảo, bọn họ không tha từ bỏ. Thật sự là quá mê người. Tu vi tăng lên đối với tu sĩ tới nói, so cánh mạng đều phải quan trọng. Đặc biệt là ở như vậy loạn thế, tu vi càng cao, sinh tồn tỷ lệ cũng liền càng cao, sinh hoạt cũng liền càng tốt. Chúng ta đây... Từ dương cùng tiểu bá vương tầm mắt đồng thời dừng ở cơ vô tả trên người. Cơ vô tả cảm nhận được hai người cực nóng ánh mắt, nhịn không được cười nhìn hai người liếc mắt một cái nói, có thể gặp được loại này bảo vật, thật sự là chúng ta may mắn, chúng ta không có lý do gì không đi được đến. Từ dương cùng tiểu bá vương nghe vậy. Trên mặt cũng không cấm lộ ra tươi cười, đồng thời gật đầu nói, không tồi. Có thể gặp được loại này nghịch thiên bảo bối quả thực chính là thiên bẩm, thiên bẩm không lấy, tất yếu bao ứng a. Tiểu bá vương khó được hưng phấn. Không sai từ dương liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng tiểu bá vương nói. Loại này đưa tới cửa bảo bối bọn họ đều đông tha, quả thực không phải người. Là người đều nhịn không được a Nhưng là cơ vô tả vẫn là nhắc nhở nói, loại này bảo vật giống nhau đều có cao dài hung thú bảo hộ, chúng ta chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy được đến. Không quan hệ tiểu bá vương nóng lòng muốn thử nói, vì được đến loại này bảo vật ta đã làm tốt trả giá đại giới. từ dương cũng nghiêm túc gật đầu nói, không tồi, ta cũng đã chuẩn bị tốt. Từ dương một bên nói, một bên nhìn về phía cơ vô tả vô tả người nói chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Cơ vô tả nghĩ nghĩ nói, chúng ta đi trước điều tra một phen lại nói. Từ dương cùng tiểu bá vương gật đầu. Thực mau ba người ngay cả liền hướng tới mục tiêu tới gần. Càng là tới gần mục tiêu cơ vô tả càng là cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm. Từ dương cùng tiểu bá vương rõ ràng cũng cảm giác được, cùng nhau nhìn về phía cơ vô tả. Cơ vô tả cắn răng, không nghĩ lui. Loại này bảo vật thật sự là quá khó được. Tu tiên vốn chính là không tiến tắc lui, không có hẳn phải chết giấc ngộ, không có đánh bạc mệnh giao tranh, sao có thể thắng được càng nhiều tu luyện tài nguyên. Cơ vô tả lãnh hai người lại lần nữa tới gần. chương 251, còn không chờ ba người tới gần, một tiếng rất nhỏ sản sạt thanh hấp dẫn cơ vô tả chú ý, cơ vô tả vội dối tay ngăn trở, cũng nhỏ giọng nhắc nhở nói cẩn thận, phía trước có động tĩnh. Tiểu ba vương cùng từ dương ngay vậy, lập tức đỉnh chỉ đi tới động tác. Công tiểu tâm cẩn thận lên. Ba người giấu ở một khối đại thạch đầu mặt sau, tiểu tâm che giấu chính mình thân hình, cũng cẩn thận quan sát xung quanh động tĩnh. Nhưng vào lúc này, tiểu Hồng thân thể một trận cuộn tròn và mèo, cùng cơ vô tà đối diện, trong miệng phát ra rất nhỏ tê tê thanh. Cơ vô tà đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đối tử Dương cùng tiểu Bá Vương nói, "Tiểu Hồng nói cho ta, phía trước có một đầu thất cấp hung thú song đầu xà." Tử Dương cùng tiểu Bá Vương kinh ngạc, bọn họ tuy rằng đã hơi chút thâm nhập tới rồi không người khu bên trong, nhưng là vẫn chưa cảm quá mức thâm nhập. Không nghĩ tới ở khoảng cách bên cạnh như vậy gần không người khu thế nhưng đã bắt đầu xuất hiện thất cấp hung thú, này ở hoa Bắc sinh tồn căn cứ cơ hội là không có khả năng. Người ở bên ngoài xem ra, tiến vào Long Môn, liền phảng phất đã tiến vào một cái hoạn lộ thiên thang, giống như cá chép nhảy Long Môn, từ đây thân phận hiển quý. Nhưng những người đó lại không có nghĩ tới, tiến vào Long Môn sau, lại là cỡ nào tàn khốc, vì nỗ lực tăng lên chính mình tu vi, yêu cầu đối mặt như thế nào nguy hiểm trải qua. Tiểu Hồng theo cơ vô tà ngón tay, hoạt nhập tới rồi trên mặt đất, thật nhỏ thân thể ở rầm rạp trong rừng cây liền dường như mối bỏ biển, không chút nào thu hút. Tiểu Hồng thật cẩn thận che giấu chính mình hơi thở, ở trong rừng rầm du tẩu, cũng đem song đầu xả tin tức nhất nhất bẩm báo cấp cơ vô tà, làm cho cơ vô tà bọn họ có cái chuẩn bị. Theo Tiểu Hồng không ngừng đưa tin tức trở về, cơ vô tà đối tử dương cùng Tiểu Ba Vương nói, phía trước 200 mế, có một cái bí ẩn sơn động, song đầu xà xào huyệt liền ở nơi đó. Từ dương cùng tiểu bá vương nghe vậy sôi nổi chiều cơ vô tà, nói địa phương nhìn lại, lại cái gì cũng chưa nhìn đến, hiện nhiên, song đầu xà xào huyệt dưới mặt đất. Nếu không phải có tiểu hồng nhắc nhở bọn họ, có lẽ giờ phút này bọn họ đã quấy nhiễu tới rồi song đầu xà. Thông qua tiểu hồng tin tức, cơ vô tà biết xào huyệt chỉ có một đầu song đầu xà, cơ vô tà yên lòng, nếu chỉ có một đầu song đầu xà, kia nói cũng không khó giải quyết. Lấy cơ vô tà hiện tại thực lực, có thể dễ dàng diệt sát rất thất cấp hung thú. Vì thế cơ vô tà đứng lên, nên ngang đi qua. Còn chưa chờ nàng tới gần oanh một tiếng, phía trước mặt đất đột nhiên tạc nước sụp đổ, một đầu thật lớn song đầu xà đột ngột xuất hiện ở ba người trước mặt. Song đầu thân rắn khu dài đến trăm trượng, hai cái đen nhánh đầu rắn ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào giống, bốn con lệnh băng đôi mắt, gắt gao mà nhìn chầm chầm cơ vô tà, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Ở thật lớn song đầu xà trước mặt, cơ vô tà nhỏ bé giống như cắt sỏi, không có bất luận cái gì tồn tại cảm. Chính là song đầu xa lại không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nó ở cái này nhân loại tu sĩ trên người cảm thấy một cổ thật lớn uy hiếp. Thất cấp hung thú đã có linh trí, cơ vô tà trực tiếp mở miệng nói, đem mà huyết ngọc tinh quả cho ta, ta liền lưu ngươi tánh mạng. Song đầu xa thấy cơ vô tà thế nhưng mơ ước nó hắn bảo hộ nhiều năm mà huyết ngọc tinh quả, tức khắc giận dữ, một đôi lạnh băng đôi mắt lập tức tràn ngập sát khí, một đôi màu vàng nhạt dựng đồng, càng là lạnh băng không có bất luận cái gì cảm tình. Thực hiện nhiên song đầu xà cũng không tính toán thoái nhượng, trước mặt nhân loại tu sĩ, tuy rằng làm nó cảm giác được uy hiếp, nhưng là muốn cho nó dễ dàng mà giao ra huyết ngọc tinh quả, cũng tuyệt không khả năng. Cơ vô tả thấy song đầu xà không chịu thoái nhượng, một khi đã như vậy, cơ vô tả khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, một mặt lệnh băng độ cùng, nhìn phía song đầu xà ánh mắt, lạnh thấu xương như đau. chương 252 Cơ vô tả thân ảnh như điện giống như một trận gió giống nhau nháy mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện đã đứng ở song đầu xà trên đầu. Cơ vô tả chân đạp song đầu xà, thân ảnh đỉnh bạc tinh tế, giữa không trung liệt phong thổi tan nàng tóc dài, tuyệt mỹ dung nhan, lại có nghiêm nghị khí thế. Song đầu xà cảm giác được cơ vô tả tồn tại, gào giống một tiếng, mở ra buồn máu mồm to, lộ ra trong miệng tiềm tế răng nhanh sắc bén, hung manh chiều cơ vô tả cắn đi xuống. Cơ vô tả mắt lạnh nhìn kia đầu rắn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, đầu rắn chừng một cái nhà ở như vậy đại. Buồn máu mồm to mở ra là lúc, cơ vô tả chỉ ghét bỏ nhìn thoáng qua, ám đạo này xong đầu xà chỉ sợ không quét qua nhà, khẩu khí thất trọng, rồi sau đó dơ lên chính mình nắm tay, không chút do dự đối với đầu rắn liền hung hăng tạp đi xuống, tức khắc máu tươi bắn toẹt, xong đầu xà thật lớn đầu rắn, thế nhưng bị cơ vô tạ một quyền đánh nát, cứng rắn đầu rắn vỡ thành vô số thi thối, máu tươi như chú, giống như huyết vũ giống nhau, sôi nổi rơi xuống đại địa, này đó huyết vũ trung mang theo một ít xong đầu xà độc tính, rơi trên mặt đất thượng đem trên mặt đất hoa hoa thảo thảo nhanh chóng ăn mòn. Này phiến tràn ngập sinh cơ rừng rậm, thực mau liền biến thành một khối hoang vu địa phương. Song đầu xà chịu này đòn nghiêm trọng, tức khắc đau đớn gào giống lên, tiếng hô chung hỗn loạn đối cơ vô tả phẫn nộ cùng sợ hãi. Cơ vô tả vừa rồi buộc phát ra tới khí thế quá cường, khiến cho song đầu xà minh bạch chính mình cùng này nhân loại chi gian tồn tại thật lớn chênh lệch. Nó là căn bản không có khả năng chiến thắng này nhân loại, song đầu xà muốn lui bước cũng đã chậm, nó liều mạng ném động đầu rắn, muốn đem cơ vô tả ném xuống đi lại không nghĩ rằng cơ vô tả trực tiếp nắm lên chính mình nắm tay một quyền oanh kích ở đầu rắn giữa trắng chỗ cánh tay thật sâu khảm nhập đầu rắn bên trong giống như một phen cương đao giống nhau máu tươi bắn tuế đồng thời cơ vô tả thu hồi tay trong tay đã là cầm một viên đỏ tươi như máu thu hoạch Nay song đầu xà ở cơ vô tả trước mặt tựa hồ căn bản không có sức phản kháng nhẹ nhàng đã bị cơ vô tả cấp giải quyết rớt thật lớn thân rắn nện ở trên mặt đất bắn khởi một mảnh xương khói ở xương khói trùng cơ vô tả thân ảnh chậm rãi hiện ra tung bay tóc dài, lạnh lung khí chất khiến cho giờ phút này cơ vô tả liền giống như một vị nữ vương. Veo veo hai tiếng, Tiểu Hồng theo cơ vô tả thân thể, bỏ đến cổ tay của hắn chỗ, cơ vô tả nhìn Tiểu Hồng, trong mắt lúc này mới lộ ra một chút sắc màu ấm. Rồi sau đó cầm trong tay vẫn như cũ lây dính máu tươi thú hoạch, đưa tới Tiểu Hồng bên miệng, Tiểu Hồng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cơ vô tả, nó không nghĩ tới chủ nhân nhà mình thế nhưng như thế hào phóng. Thế nhưng chịu cho nó ăn thất cấp thú hoạch, Cơ vô tả đối tiểu hồng nói, ăn nó, ngươi là có thể trở nên càng cường, nếu không, ngươi liền không có tư cách đai ở bên cạnh ta. Tiểu hồng nghe vậy, sợ tới mức không chút do dự há mồm, nuốt xuống thu hoạch, rồi sau đó liền lại ngoan ngoãn, xoay quanh ở cơ vô tả trên cổ tay, tiến vào ngủ đồng kỳ. Nó muốn tiêu hóa trong cơ thể thu hoạch, do đó tiến dai. Xong đầu xà cùng tiểu hồng đều là loài rắn, ăn xong đầu xà thú cùng tiểu hồng tiến dai tốc độ sẽ nhanh hơn. Từ dương cùng tiểu ba vương. Thấy cơ vô tà bình an trở về, lại gặp được cơ vô tà vừa rồi bá đạo tư thế, biết cơ vô tà tu vi lại lần nữa bạo trướng trong lòng vui mừng. Giải quyết rớt xong đầu xà, như vậy mà huyết ngọc tinh quả chính là bọn họ. Liên ở ba người tính toán đi ngắt lấy mà huyết ngọc tinh quả khi, lại không nghĩ rằng xuất hiện một ít không hài hòa thanh âm. Đa tạ các người giúp chúng ta giải quyết rớt xong đầu xà, thật là vất vả, bất quá này. Mà huyết ngọc tinh quả là chúng ta. Chương 253 Cơ vô tà sắc mặt xuống nhìn về phía nói chuyện người nọ, đó là một cái hai mươi tuổi trên dưới, dung mạo tuấn tú nam tử, một đôi mắt lại tràn đầy hung ác chi sắc. Ở nam tử phía sau còn đi theo ba cái người trẻ tuổi, xem bọn họ đứng thẳng chính tự, cơ vô tả biết kêu ba người hẳn là lấy này nam tử là chủ. Cơ vô tả thấy rõ kia nam nhân diện mạo lúc sau, trong mắt toát ra kinh diễm chi sắc, lớn tiếng nói, người tên là gì. ta kêu hứa vinh phi, cơ vô tả tuy rằng đã tiến vào long môn trong vòng, Nhưng trên cơ bản liền không có đi nghe lão sư giảng bài, nàng sở dĩ tới Long Môn, một là vì Long Môn tu luyện tài nguyên, nhị là vì Tử Dương, nhưng thật ra không quen biết cái này hứa Vinh Phi. Nhưng Tử Dương cùng Tiểu Bá Vương nhìn thấy hứa Vinh Phi, lại là biến sắc, tiến đến cơ vô tả bên thai nói, vô tả cẩn thận, cái này hứa Vinh Phi khó đối phó. Cơ vô tả chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, không nói gì thêm, bởi vì nàng có thể cảm giác được hứa Vinh Phi hiện tại thực lực, đó là hóa hải cảnh hậu kỳ tu vi đối với người bình thường tới nói xác thật rất lợi hại nhưng lại không có tư cách ở nàng trước mặt kêu gào cơ vô tà lười đến cùng hứa vinh phi vô nghĩa giơ lên trong tay mà huyết ngọc tâm quả lạnh nhạt nói người muốn cái này hứa vinh phi tầm mắt từ cơ vô tà trên mặt chuyển rời đến mà huyết ngọc tâm quả thượng quyết đoán gật đầu nói ngài nếu là nguyện ý đem nó cho ta ta về sau tuyệt đối bạc đái không được ngươi hứa vinh phi nói nhìn cơ vô tà kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhịn không được liếm liếm khô khấp môi Làm cơ vô tả có chút ghê tẩm. Hứa Vinh Phi nói liền phải tiến lên, từ cơ vô tả trong tay lấy quá mà huyết ngọc tâm quả. Cơ vô tả lại lạnh lùng nói, ta khi nào nói qua muốn đem mà huyết ngọc tâm quả giao cho ngươi. Cơ vô tả lạnh nhạt ngữ khí, khinh thường ánh mắt, nháy mắt chọc giận hứa Vinh Phi. Hứa Vinh Phi mày thật sâu nhăn lại, cả người khí thế ngoại phóng. Có thể tiến vào long môn người đều không đơn giản. Hứa Vinh Phi từ nhỏ bị nhân sưng làm thiên tài, ở tu luyện ý đồ thượng đích sắc có rất cao thiên phú. Duy nhất khuyết điểm chính là háo sắc, lúc này thấy cơ vô tà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cũng dám phản đối hắn, tức khắc cả giận nói, ngươi muốn cùng ta đối nghịch. Ngươi có thể tưởng tượng hảo hậu quả. Này uy hiếp hương vị mười phần lời nói, nhưng dọa lui không được cơ vô tà, cơ vô tà đem mà huyết ngọc tâm quả thu hồi tới, đối hứa Vinh Phi nói, ít nói nhảm, muốn mà huyết ngọc tâm quả, trước đánh bại ta. Hứa Vinh Phi thấy vậy, trong lòng khó tránh khỏi tức giận, cả người lập tức tản mát ra lệnh băng đến xương thanh mang. Cả người màu xanh lá, linh khí lựa lờ, hơi nước hôi hổi, tay ở trên hư không một chảo, một thanh phi kiếm xuất hiện ở hắn trong tay, làm ra công kích tư thế, hét lớn, một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Hứa Vinh Phi vừa dứt lời, cầm trong tay trường kiếm, liền hướng cơ vô tà phách trả mà đến, không cần tốn nhiều sức chặt đứt chung quanh mấy chục cây đại thụ, mặt đất nháy mắt vỡ ra một đạo thật sâu khe dánh. Này hứa Vinh Phi đích xác có vài phần bản lĩnh, nếu không khẩu khí cũng sẽ không như vậy đại. Bất quá cơ vô tà cũng không sợ hắn, nhẹ nhàng tránh thoát sắc bén kiếm khí, phi thân nhảy, thân ảnh giống như quỷ mị, ở giữa không chung nháy mắt biến mất. Hứa vinh phi nhẹ nhàng sắc mặt tức khắc chuyển vì ngưng trọng, phía trước bởi vì cơ vô tà cố ý để thấp chính mình tu vi, cho nên hắn chỉ cho rằng cơ vô tà tu vi chỉ là vừa mới bước vào hóa hải cảnh, nhưng lúc này giờ phút này, hắn lại cảm giác được nguy hiểm. Đương cơ vô tà lại lần nữa xuất hiện khi, thân ảnh của nàng thế nhưng quỷ dị xuất hiện ở hứa vinh phi sau lưng. Rồi sau đó một trưởng đem hứa Vinh Phi đánh bay. Hứa Vinh Phi ở cơ vô tà trước mặt thế nhưng không có chút nào chống cự tri lực, trực tiếp bị nghiền áp. Chương 254 Cơ vô tà một chân đạp lên hứa Vinh Phi trên người, trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nhìn hắn. Hứa Vinh Phi đâu chịu nổi khuất nhục như vậy, một đôi mắt cơ hồ thành đỏ như máu, trong mắt tràn đầy thù hận, gắt gao nhìn chầm chằm cơ vô tà. Hứa Vinh Phi những cái đó thủ hạ thấy hứa Vinh Phi bị cơ vô tà nghiền áp. Một đám trên mặt đều lộ ra khiếp sợ cùng không dám tin tưởng thần sắc Ở bọn họ trong lòng Hứa Vinh Phi là tuổi trẻ một thế hệ chung người xuất sắc Không nghĩ tới thế nhưng bị một tiểu nha đầu đạp lên dưới chân Trước mặt tiểu nha đầu rốt cuộc là người nào Dừng tay Mau thả ta ra ra thiếu chủ Không cần thương tổn nhà ta thiếu chủ Cơ vô tà mặc kệ bọn họ Trực tiếp mang theo từ dương cùng tiểu bá vương rời đi Nhìn cơ vô tà bóng dáng Hứa Vinh liếc mắt đưa tình trung tràn ngập sắc ý nếu không có đây là Long môn thí nghiệm, Cơ vô tả đã sớm dứt khoát lưu loát chém giết hứa Vinh phi. Lúc sau, ở Cơ vô tả dưới sự trợ giúp, Từ Dương cùng Tiểu Bá Vương cũng tìm được rồi không ít quý hiếm thiên tài địa bảo, còn săn giết mấy đầu lục cấp hung thú. Mấy ngày thời gian trước mắt mà qua, Cơ vô tả không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp nộp lên một bộ phận đối nàng tới nói không có gì dùng thiên tài địa bảo, liền trở về Long môn, rồi sau đó bắt đầu bế quan tu luyện. Chờ Cơ vô tả lại lần nữa ra tới là lúc đã là một tháng sau, Cơ vô tà hấp thu mấy viên mà huyết ngọc tâm quả, tu vi trực tiếp đột phá tới rồi nguyên thần cảnh đại viên mãn, chỉ kém một bước, nàng liền có thể bước vào âm dương cảnh. Cơ vô tà tốc độ tu luyện thật sự là quá khủng bố, một phương diện là bởi vì nàng thể chất đặc thù, thân thể này chính là tiên thể, đối tu luyện làm ít công to, hơn nữa có thần nông đỉnh luyện chế đang ăn dược, đối Cơ vô tà trợ giúp rất lớn. Chờ Cơ vô tà ra tới sau, liền nhìn đến tiểu bá vương nôn nóng ở cửa đi tới đi lui, thần sắc hoảng loạn. Cửa hồ gặp cái gì việc gấp, cơ vô tả vội vàng hỏi, ra chuyện gì? thấy cơ vô tả ra tới, tiểu bá vương trên mặt lộ ra vui mừng, vội vàng tiến lên đối cơ vô tả nói, vô tả, ca ca ngươi tiếp một cái thí luyện nhiệm vụ, ba ngày trước rời đi long môn đi không người khu, chính là ta vừa rồi được đến tin tức, không người khu hung thú phát sinh sao động, chỉ sợ sẽ khiến cho một hồi thú triều. cơ vô tả nghe vậy, biến sắc, biết sự tình khẩn cấp, vội vàng hỏi tiểu bá vương, ca ca ta tiếp cái gì thí luyện nhiệm vụ? Long môn nội có quy định, sở hữu long môn đệ tử mỗi năm cần thiết tiếp thu hai cái thí luyện nhiệm vụ, nếu không sẽ bị trục xuất long môn. Từ dương mới vừa tiến vào long môn, bất quá mấy tháng, tu vi tuy rằng có điều tăng lên, nhưng là muốn một mình tiến vào không người khu, vẫn là có chút nguy hiểm. Nhiệm vụ này tự nhiên không phải hắn chủ động tiếp, mà là long môn từ cao tầng trực tiếp hạ đạt cái này mệnh lệnh. Từ dương bất quá là long môn nội một cái đệ tử, sao có thể cùng long môn nội cao tầng đối kháng? Hơn nữa nhiệm vụ này cũng không phải rất khó, chỉ làm hắn đi săn giết một đầu ngũ cấp hung thú, từ dương cũng liền tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ đụng tới thú chiều. Cơ vô tà vừa đi một bên hỏi tiểu ba vương, ngươi có biết kaka ta đi địa phương nào? Tiểu ba vương nếu mày nói, từ dương hẳn là đi phương Tây, cụ thể vị trí ta cũng không biết. Cơ vô tà sắc mặt ngưng trọng nói, ta đã biết, ta đây liền đi tìm kaka ta trở về. Tiểu ba vương vội vàng nói, ta cùng ngươi cùng đi. Cơ vô tả nhìn tiểu ba vương, lắc đầu nói, thú chiều sắp xảy ra, quá mức nguy hiểm, ta một người có lẽ còn có còn sống cơ hội. Cơ vô tả cũng không có che giấu chính mình ý tứ, ngụ ý, một phương diện là cảm thấy tiểu ba vương tu vi thấp, về phương diện khác chính là không nghĩ làm tiểu ba vương lâm vào nguy hiểm. Tiểu ba vương không cam lòng, tuy rằng thực lực của hắn ở tuổi trẻ một thế hệ chung đã xem như tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng là cùng cơ vô tả như vậy yêu nghiệt so sánh với, vẫn là kém một mảng lớn. Tuy rằng trong lòng ấy nấy, nhưng tiểu bá vương cũng biết cơ vô tả nói chính là lời nói thật, chính mình nếu là đi, đến lúc đó chỉ sợ chỉ biết vướng chân vướng tay. Tiểu bá vương đành phải nói, vậy ngươi đi sớm về sớm, nếu là ngươi hai ngày trong vòng không trở lại, ta liền đi vào tìm ngươi. Tiểu bá vương thần sắc kiên định, cơ vô tả minh bạch tiểu bá vương ý tứ, nếu là hai ngày trong vòng nàng không có trở về, tiểu bá vương cho dù chết, cũng sẽ đi vào tìm nàng. Cơ vô tả trong lòng cảm động, hướng tiểu bá vương cười cười Rồi sau đó phi thân dựng lên, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng, như một thanh lợi kiếm bay thẳng đến long môn ngoại không người khu bay đi, mà nó phương hướng đúng là phương Tây. chương 255 Cơ vô tả vừa mới rời đi không lâu, đứng ở đỉnh núi Phó Hồng Loan trên mặt liền lộ ra âm ngoan chi sắc, khỏe miệng nết lên kia một mạt độ cung, lúc này lại có vẻ phá lệ tàn nhẫn, trong miệng lầm bầm nói, cơ vô tả, ngươi cũng không nên trách ta, trách chỉ trách chính ngươi hạ tiện. Tử Dương tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tiếp thu nhiệm vụ, nhiệm vụ này tự nhiên là Phó Hồng Loan mượn dùng lực lượng, làm Long Môn cao tầng trực tiếp hạ đạt cấp Từ Dương. Bởi vì Phó Hồng Loan đã sớm được đến tin tức, không người khu hung thú phát sinh dao động, rất có khả năng sẽ dẫn thú triều. Tin tức này chỉ ở Long Môn cao tầng nội truyền lưu, Long Môn nội đệ tử cũng không biết, thừa dịp cái này trục bánh xe biến tốc, Phó Hồng Loan đem Từ Dương phái ra đi. Chờ cơ vô tả biết Từ Dương lâm vào thú triều nguy hiểm, lấy nàng cùng Từ Dương huynh muội cảm tình khẳng định sẽ không màng tất cả đi cứu Từ dương. Phó Hồng Loan thừa nhận, cơ vô tà rất lợi hại, tu vi thiên phú rất cao, nhưng đối mặt trăm vạn chỉ lâm vào điên cuồng hung thú, cơ vô tà liền tính là thiên thần chuyển thế, cũng không có khả năng lông tóc vô thương. Hơn nữa căn cứ nàng tình báo, cơ vô tà bất quá là một cái hóa hải cảnh tu sĩ, đối mặt trăm vạn thú triều, hóa hải cảnh tu sĩ lại tính cái gì? Bất quá là muối bỏ biển, ở trăm vạn thú triều trung sốc không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió liền sẽ bị trăm vạn thú triều đại quân cấp cắn ướt. Kể từ đó, nàng liền thần không biết quỷ không hay đem cơ vô tả diệt sắt với vô hình bên trong. Bất quá, Phó Hồng Loan trên mặt lộ ra, một mặt không hiểu ra sao cười, nàng thật đúng là muốn cảm tạ những người đó, nếu không có những người đó cho nàng cung cấp tình báo, nàng chỉ sợ còn hạ định không được quyết tâm. Long môn kia mấy cái cao tầng tuy rằng cảm giác không người khu muốn bùng nổ thú triều, nhưng này cũng chỉ là phỏng đoán, là những người đó cho nàng cung cấp cụ thể tình báo. Không người khu không phải khả năng bùng nổ thú chiều, mà là nhất định sẽ bùng nổ thú chiều, chỉ cần đem cơ vô tà dẫn tới không người khu, như vậy cơ vô tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cơ vô tà vào không người khu lúc sau, một đường hướng tây, ngày thường yên tĩnh không người khu bên cạnh, lúc này thế nhưng thường thường là có thể nhìn thấy một ít cao dài hung thú. Này đó cao dài hung thú bộ mặt giữ tợn, cả người tản ra một loại hơi thở nguy hiểm, mà bọn họ cảm xúc tắc có vẻ thực nóng nảy, từng đôi thị huyết đôi mắt hận không thể đem trung quanh hết thể tất cả đều cắn nuốt rớt. nhìn đến cơ vô tà những cái đó hung thú phảng phất một đám đã không có ngày thường kiên nhẫn trực tiếp liền chiều cơ vô tà đánh tới sắc bén manhướt sắc bén lưỡi dao sắc bén mạnh mẽ lực lượng tại đây trong lúc nhất thời đồng thời bùng nổ muốn đem cơ vô tà sẽ thành dập nát cơ vô tà không có thời gian cùng này đó món lòng dây dưa nàng hiện tại một lòng muốn tìm được từ dương thân ảnh giống như quỷ mị trực tiếp từ này đó hung thú phía trên xe qua giống như một đạo tàn ảnh Này đó hung thú tuy rằng người được cơ vô tà hơi thở, nhưng là cơ vô tà tốc độ quá nhanh, này đó táo bạo hung thú căn bản không phải cơ vô tà đối thủ. Cơ vô tà lúc này tu vi là nguyên thần cảnh đại viên mãn, đã tương đương với là thực lực mạnh mẽ yêu thú, mà yêu thú đối với hung thú tới nói là một tòa không thể lay động núi lớn. Cơ vô tà một đường đi tới, cũng không có nhìn đến từ dương, ngược lại rừng rậm hung thú càng ngày càng nhiều, thậm chí cơ vô tà còn thấy được mấy chỉ cửu cấp hung thú. Cửu cấp hung thú là yêu thú hạ vô địch tồn tại, cửu cấp hung thú giống nhau đều sẽ ngốc tại không người khu chỗ sâu tròng, rất ít đến không người khu bên cạnh, lại không nghĩ rằng lần này thú chiều, thế nhưng dẫn tới cửu cấp hung thú thường xuyên lui tới ở không người khu bên cạnh. Nghĩ đến từ dương tu vi, cơ vô tà nhịn không được bắt đầu lo lắng, đối mặt nhiều như vậy cao dai hung thủ, từ dương không biết có không sống sót. Cơ vô tà trong lòng càng là nôn nóng, thân ảnh giống như một đạo tia chớp, ở không người khu siêu tầm hy vọng có thể sớm ngày tìm được Từ Dương. Cơ Vô Tà ở trong rừng rậm lục soát nửa ngày, cũng không tìm được Từ Dương bóng dáng, không có cách nào, đành phải đem Tiểu Hồng cấp triệu hồi ra tới. Tiểu Đỏ giải đến Cơ Vô Tà cấp bách tâm tình, nho nhỏ thân thể cọ, cọ cọ Cơ Vô Tà khuôn mặt nhỏ, tựa hồ ở trấn an Cơ Vô Tà, rồi sau đó thân ảnh chạy xuống trên mặt đất, biến mất không thấy. Nhìn đến Tiểu Hồng biến mất, Cơ Vô Tà trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Tiểu Hồng có thể sớm một chút nhi tìm được Từ Dương. Tiểu hồng rốt cuộc cũng coi như là một con cao cấp hung thú, sử dụng không người khu xả, bắt đầu tìm kiếm từ dương. Lại qua nửa ngày, tiểu hồng rốt cuộc truyền đến tin tức, từ dương cũng không có ở phương Tây, mà là ở phương Đông phát hiện từ dương khí vị. Cơ vô tả ánh mắt lộ ra phẫn nộ chi sắc, bởi vì nàng đã nhận thấy được chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tiểu ba vương là không có khả năng phản bội nàng cùng từ dương, nhưng thật là tiểu ba vương nói cho nàng, từ dương ở phương Tây, như vậy chỉ có một loại khả năng. Đó chính là có người lửa tiểu bá vương. chương 256 Cơ vô tả trong lòng biết chuyện này không có đơn giản như vậy, khẳng định là có người cố ý nhằm vào các nàng, cơ vô tả trong mắt tức khắc lộ ra sắc ý. Một đường đi nhanh mà đến, cơ vô tả trên đường gặp gỡ không ít hung thú, này đó hung thú đều phá lệ táo bạo, tuy rằng cơ vô tả cực lực che giấu chính mình hơi thở, nhưng có chút hung thú vẫn là có thể ngửi được một ít dấu vết để lại, rồi sau đó phát điên giống nhau vây công mà đến. Cơ vô tà lúc này lo lắng tử dương an nguy, cũng liền không ở che giấu thực lực, lấy nàng hiện tại thực lực đủ để đối phó yêu thú, mà này đó bạo nộ hung thú căn bản ngăn cản không được nàng. Cơ vô tà thực mau liền tìm tới rồi tiểu hồng, tiểu hồng chiền đến cơ vô tà trên người, lãnh cơ vô tà đi vào một ngọn núi nhai thượng, ở vách núi biên nhi thượng, cơ vô tà phát hiện một ít vết máu, đây là tử dương vết máu. Cơ vô tà sắc mặt âm trầm như nước, đứng ở trên ngọn núi nhìn ra xa, vách núi phía dưới mẫu một rừng rậm. Dẩm dẩm cành lá che đậy cơ vô tà tầm mắt, khiến nàng căn bản thấy không rõ phía dưới tình hình. Nghĩ đến ở Tử Dương chấp hành nhiệm vụ trong quá trình bị hung thú tập kích, rồi sau đó rơi vào huyền ngai, chỉ sợ đã giữ nhiều lánh ít. Nhưng cơ vô tà không tin, ở không có nhìn thấy Tử Dương thi thể trước, nàng không tin Tử Dương đã chết, vì thế cơ vô tà không chút do dự nhảy xuống vách núi. Bên hai tràn đầy quần phong gào thét, cơ vô tà không chế được chính mình thân hình ở vách núi hạ cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng ở đáy vực một thân cây thượng thấy được kề bên tử vong tử dương. Lúc này tử dương sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người bị máu tươi tầm mãn, mà ở đáy vực thế nhưng còn có mấy chỉ hung thú như hổ dình ngồi. Nếu không có tử dương rơi xuống cây cối khoảng cách đáy vực chừng mấy chục trượng cao, chỉ sợ những cái đó tiểu hung thú đã đem tử dương ăn đến xương cốt đều không còn. Cơ vô tả tùy tay vung lên, đáy vực những cái đó tiểu hung thú lập tức hóa thành cho bụi. Cơ vô tả cẩn thận đem tử dương phóng tới trên mặt đất, cẩn thận đem mạch. Tử dương trong cơ thể nhiều chỗ gãy xương. Đổ máu quá nhiều, nếu nàng lại không tới, tử dương chỉ sợ thật sự sẽ chết. Cơ vô tà lập tức từ trong túi móc ra bó lớn đan dược, nhét vào tử dương trong miệng, này đó đan dược đều là cơ vô tà ngày thường không có việc gì thời điểm, trộm đi không người khu tìm thiên tài địa bảo, là dùng thần nông đỉnh luyện chế, hiệu quả tự nhiên phi giống nhau đan dược có thể so. Tử dương ăn những cái đó đan dược lúc sau, sắc mặt thực mau hảo lên, trên người một ít miệng vết thương nhanh chóng đóng bẩy. Lúc này cơ vô tả cảm giác được không người khu hung thú nhóm táo bạo càng ngày càng thường xuyên, nàng cần thiết mang theo tử dương lập tức rời đi, nếu không hai người đều sẽ tán thân ở chỗ này. Cơ vô tả không dám trì hoãn, trực tiếp đem tử dương bối ở chính mình phía sau, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, muốn rời đi không người khu. Lại không nghĩ rằng, vài đạo thân ảnh từ phương xa gào thét tới, đem đem lệ khí hoa phá trường không, nháy mắt đi vào cơ vô tả trước mặt. Cơ vô tả kinh hãi, lập tức trốn tránh. Những cái đó lệ khí hoành tạp dừng ở trên vách núi, trực tiếp hoành sụp nửa cái vách núi. Cơ Vô Tà ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được đã từng đuổi giết các nàng phệ hồn diêm quân chính bản thân thể huyền phù ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Mà ở phệ hồn diêm quân bên cạnh tắc có một cái thân hình thấp bé, đồng dạng ăn mặc địa ngục trang phục người, người nọ trang phục sau lưng tắc có một cái phát tự, nếu là nàng không có đoán sai nói, cái kia thân hình thấp bé người hẳn là chính là chủ quản địa ngục hình phạt ngục hiểm diêm quân. Cơ Vô Tà lạnh lùng nhìn hai người. Mở miệng nói, địa ngục thật đúng là để mắt ta, thế nhưng phái tới hai đại diêm quân, ta thật là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Phệ hồn Diêm quân luôn luôn lời nói tương đối thiếu, chỉ là lạnh nhạt nhìn Cơ Vô Tà, mà Ngục hiểm Diêm quân tắc mở miệng cười lạnh nói, "Thức thời ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nếu không, bổn Diêm quân làm ngươi biết 18 tầng địa ngục lợi hại." Chương 257. Nếu là ở mấy tháng trước, Cơ Vô Tà đối thượng hai đại Diêm quân, căn bản không có bất luận cái gì phần thắng, chỉ có thể xoay người bỏ chạy, nhưng là hiện tại sao? Cơ vô tà có thể cảm giác được, này hai đại diêm quân bất quá là nguyên thần cảnh hậu kỳ tu vi, so nàng còn muốn thấp, mà Cơ vô tà được xưng cùng dai vô địch, đừng nói là hai đại diêm quân, liền tính là lại đến hai cái, Cơ vô tà cũng không sợ. Cơ vô tà lo lắng từ dương an nguy, hơn nữa hung thú táo bạo càng ngày càng thường xuyên, thú triều lập tức liền phải bắt đầu rồi, Cơ vô tà không dám trì hoãn, chủ động công kích, thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, trong chớp mắt tới rồi mộng hiểm diêm quân trước mặt, mộng hiểm diêm quân hoảng sợ, trong lòng cả kinh. Trước mặt cái này thiếu nữ mới bao lớn tuổi, tốc độ mau thế nhưng liền hắn cũng không có thấy rõ. Mộng hiểm diêm quân lập tức lui về phía sau, muốn đào tẩu, lại không nghĩ rằng cơ vô tà đã một trưởng chụp ở hắn phía sau. Si, mộng hiểm diêm quân phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn cơ vô tà hét lớn, ngươi tu vi. Ngay cả một bên phệ hồn diêm quân trong mắt cũng không cấm lộ ra ngạc nhiên chi sắc, lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng, cơ vô tà tu vi tiến bộ quá nhanh phía trước ở chính mình trước mặt không có nhiều ít sức phản kháng thiếu nữ lúc này tu vi thế nhưng so với chính mình còn muốn cao cái này thiếu nữ rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên nhưng bọn họ nào biết đâu rằng cơ vô tà thân thể này chính là tiên thể rất thích hợp tu luyện hơn nữa cơ vô tà có thần nông đỉnh trợ giúp chỉ cần có cũng đủ thiên tài địa bảo là có thể đủ luyện chế ra thế gian hiếm có đan dược này đó đan dược đối với cơ vô tà tu hành quả thực như hổ thêm cánh phệ hồn diêm quân đi vào cơ vô tà sau lưng. Muốn đánh lén, lại bị cơ vô tà một trưởng đánh đuổi, cơ vô tà không có vô nghĩa, trực tiếp triệu hồi ra Tu La. Lúc này Tu La cả người hắc khí lượn lờ, tản mát ra một loại tà ác hơi thở, theo cơ vô tà Tu Vi càng ngày càng cao, Tu La cũng bày ra ra nó giữ tận diện mạo. Đối mặt như vậy vũ khí, phệ hồn cùng ngộng hiểm riêng quân thế nhưng trong lòng đồng thời cảm giác được một trận tim đập nhanh, mà Tu La còn lại là hưng phấn toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, như là một cái tham ăn hài tử. Ở đối mặt phệ hồn cùng mộng hiểm Diêm quân thời điểm, hận không thể đem hai người trực tiếp cắn mướt rớt. Cơ vô tả cầm trong tay Tu La, đối với bóng đẻ liền bổ qua đi, cơ vô tả Tu Vi vốn dĩ liền so với hắn cao, hơn nữa có Tu La trợ giúp, Mộng hiểm Diêm quân ở cơ vô tả trước mặt căn bản không có phản tay chi lực, trực tiếp bị cơ vô tả cấp chém thành hai nửa. Phệ hồn Diêm quân thấy vậy, xoay người bỏ chạy, cơ vô tả nhìn phệ hồn Diêm quân bóng dáng, hư lệnh một tiếng, trong tay Tu La đã vươn hồng lăng bao lấy phệ hồn diêm quân thân thể một trận tư tư thanh lúc sau phệ hồn diêm quân thi thể đã bị tu la cấp hấp thu rớt. tu la toàn bộ thân đao lượn lờ màu đen sương mù càng thêm nồng đậm phát ra tà ác hơi thở làm chung quanh hung thú đều im như ve sầu mùa đông nằm sấp trên mặt đất run bẩn bẩn cơ vô tà đứng ở tu la thân đao phía trên sử dụng tu la giống như sao băng giống nhau biến mất ở không người khu thực mau trở về tới rồi long môn liền ở cơ vô tà trở lại long môn không lâu thú triều liền bạo phát Long môn cao tầng đã xuất động tam đại trưởng lão, rồi sau đó sở hữu Long môn đệ tử nghe lệnh theo tam đại trưởng lão cùng đi đối kháng thú triều. Đồng thời đối kháng thú triều không chỉ có Long môn, còn có một ít quân đội cùng một ít mặt khác môn phái người. Bất quá những người này đều là lấy Long môn là chủ, nghe theo Long môn điều khiển. Cơ vô tả vừa mới trở lại Long môn, tiểu bá vương nhìn đến Cơ vô tả trên lưng Tử Dương, vội vàng tiến lên hỏi: Tử huynh thế nào? Cơ vô tả căng chặt sắc mặt lúc này mới rốt cuộc có một tia hòa hoãn. Cười nói, yên tâm đi, không có sinh mệnh nguy hiểm. Tiểu Ba Vương lúc này mới yên tâm, hai người mới vừa đem tử dương phóng tới trên giường, liền tiếp thu tới rồi long môn thông chi, làm cho bọn họ cùng đi chống cự thú triều. Cơ vô tả tuy rằng muốn điều tra là ai muốn hại chết các nàng, nhưng là hiện tại lại không phải tốt nhất thời cơ, chỉ có thể đi theo Tiểu Ba Vương cùng đi long môn bên ngoài tường thành phía trên. Nhìn tường thành phía dưới, dầm dạp như sơn như hải thú triều, quả thực làm người ra đầu tê dại. Xung phong đều là một ít cấp thấp hung thú, ở thú chiều chung cũng thỉnh thoảng hỗn loạn một ít cao dài hung thú. Cao dài hung thú đã sinh ra linh trí, bọn họ ở phương xa điều khiển từ xa chỉ huy cấp thấp hung thú, liều mạng đánh sâu vào tường thành. Có chút hung thú đạp đồng bạn thi thể, muốn bay qua tường thành, cắn xé trên tường thành nhân loại, lại bị nhân loại dễ dàng chém giết. Long môn nội đệ tử phần lớn sẽ gặp được rất nhiều hung thú, này đó hung thú đều chết vào phi kiếm giới, chính là này đó đệ tử lại không thể lâu dài tác chiến. Không đến một giờ liền sắc mặt tái nhợt, nương tay vô lực. Cơ vô tả cùng tiểu bá vương vừa tới đến cửa thành phía trên, đã bị phân phối tới rồi cửa thành chỗ, trông coi cửa thành, ngăn cản thú triều đánh vào tường thành trong vòng. Cơ vô tả cùng tiểu bá vương đứng ở cửa thành phía trên, đối công đi lên hung thú không lưu tình chút nào, giết chết hung thú thi thể ở tường thành phía dưới chồng chất như núi, nhưng vẫn như cũ có quần cuộn không ngừng hung thú triều bên này vào tới, mãnh liệt như hải, dũng mãnh không sợ chết. Hai cái giờ sau, Cơ vô tả còn hảo. Nhìn dáng vẻ tương đối nhẹ nhàng, mà tiểu bá vương tắt sắc mặt đã có chút tái nhợt. Hai cái giở quần cuộn không ngừng phát ra linh lực, khống chế phi kiếm, tiểu bá vương có chút lực bất tòng tâm. Cơ vô tà vội vàng từ trong lòng lấy ra một cái cái chai, Cơ vô tà đối tiểu bá vương nói, ăn nó. Tiểu bá vương biết Cơ vô tà có thể luyện dược, cũng không có vương nghĩa, trực tiếp từ bình ngọc đảo ra một viên đan dược nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, rồi sau đó quần cuộn không ngừng linh lực tụ tập ở tiểu bá vương trong cơ thể. Trong cơ thể tiêu hao linh lực được đến nhanh chóng bổ sung, tiểu bá vương sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Ba cái giờ sau, tiểu bá vương cùng cơ vô tà bị người thay đổi, có thể đi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thú triều tuy rằng thế tới hung mãnh nhưng là long môn đối loại tình huống này đã sớm quen thuộc với tâm, chút nào không hiện hỗn đột. Tới rồi chẳng vạn tường thành hạ hung thú thi thể chồng chất đã sắp cùng tường thành như vậy cao, hung thú quần quận không ngừng vào tới, long môn đã xuất hiện thương vong, nhưng tam đại trưởng Lao Tu Vi pha cao. Có tam đại trưởng lão tọa chấn, nhưng thật ra không có một con hung thú có thể đột phá chúng đây. Theo sát trời càng ngày càng đen, hung thú công kích cũng càng ngày càng hung ác. Cơ vô tả đã tử long môn đệ tử nơi đó biết được, hung thú công kích chỉ biết liên tục một ngày, ngày hôm sau buổi sáng bọn họ liền sẽ thối lui, cho nên vào lúc ban đêm, hung thú công kích là nhất mãnh liệt, tử thương cũng sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ cần kiên trì đến ngày mai buổi sáng, như vậy hung thú liền nhất định sẽ thối lui. Quả nhiên theo sát trời đã ảm đạm. Cơ vô tà nhìn sau người trí não, lúc này đã buổi tối 9 điểm. Trên bầu trời phi hành rất nhiều máy bay không người lái, những cái đó máy bay không người lái trên người mang theo một tràn sáng ngời đại đèn, chiếu rọi toàn bộ chiến trường, đem chiến trường chiếu rọi đến giống như ban ngày. Mà lúc này hung thú đã điên cuồng, trải qua một ngày chiến đấu, hung thú cũng đã sớm mỏi mệt, vì thế bọn họ ngay tại chỗ bắt đầu cắn nuốt đồng bạn thi thể, do đó bổ sung chính mình thể lực, có chút hung thú thậm chí còn bởi vậy thăng cấp. Tới rồi nửa đêm. Liên cơ vô tà đều có chút mỏi mệt, tiểu bá vương nếu không có có cơ vô tà cấp linh đan chống đỡ, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không được, bị hung thú cắn ướt. Long môn nội đệ tử tuy rằng lợi hại, nhưng là nhiều như vậy hung thú đánh sâu vào mà đến, vẫn như cũng tạo thành không ít tử thương. Liên ở cơ vô tà cùng tiểu bá vương chuyên tâm đối phó ngoài thành hung thú là lúc, có một đạo hắc ảnh đột nhiên lặng yên không một tiếng động tới gần hai người. Bởi vì chung quanh nhân viên đông đảo, cơ vô tà vốn dĩ cũng không đương một hồi sự Tiêu đạo bóng đen tắc thừa dịp cơ Vô Tà đối kháng hung thú hết sức, lặng yên tới gần, cơ Vô Tà phía sau, rồi sau đó rút ra một phen lưới dao sắc bén, liền phải đâm vào cơ Vô Tà giữa lưng. Cơ Vô Tà chỉ cảm thấy ngực trận lạnh, thân thể bản năng phản ứng một trường chiều sau bộ ra, hắc ánh mắt thấy kiếm liền phải đâm vào cơ Vô Tà giữa lưng, lại không nghĩ rằng cơ Vô Tà thế nhưng một trường bổ tới. Người nọ đương trường bị cơ Vô Tà đánh chết, trong tay trường kiếm cũng rời tay mà ra. Xung quanh người bị một màn này làm cho sợ ngây người. Cơ vô tả thấy mọi người kinh ngạc bộ dáng, hét lớn một tiếng nói, hắn muốn giết ta. Mọi người nhìn đã ngã xuống đất mà chết người, lại nhìn nhìn người nọ trong tay phi kiếm, ánh mắt lộ ra phẫn nộ chi sắc. Cùng Cơ vô tả cộng đồng chiến đấu một ngày, Cơ vô tả sức chiến đấu quả thực bạo biểu, cửa thành chỗ nếu không có có Cơ vô tả ở, đã sớm bị hung thú cấp chiếm cứ. Mà ở Cơ vô tả chiến đấu là lúc, thế nhưng có người muốn đánh lén Cơ vô tả, này quả thực không thể tha thứ. Trung quanh người thấy vậy lập tức sôi nổi an ủi nói. Còn Thỉnh sư tỷ chớ có lo lắng, ta chờ chắc chắn giúp sư tỷ hướng đi các trưởng lao thuyết minh tình huống. Không sai. Cảm thụ được chung quanh người thiện ý, Cơ Vô Tà lúc này mới gật gật đầu. Phó Hồng Loan đứng ở cách đó không xa, mắt lạnh nhìn này hết thảy, Cơ Vô Tà chỉ sợ còn không rõ ràng lắm, này hết thảy là ai đang âm thầm phá rối, mà Phó Hồng Loan đã liên tiếp vài lần ra tay, nhìn chính mình thủ hạ bị Cơ Vô Tà một trưởng đánh chết. Phó Hồng Loan trong lòng thầm hận, chính mình thủ hạ vô dụng, rồi sau đó xoay người rời đi. Cái này cơ vô tả thật đúng là mạng lớn, bất quá càng là như thế, Phó Hồng Loan muốn giết chết cơ vô tả tâm liền càng thêm mãnh liệt. chương 258 Thú triều rốt cuộc thối lui, nhưng là Phó Hồng Loan ở Long Môn nội địa vị đặc thù, cơ vô tả nhất thời còn vô pháp cha tìm sau lưng là ai khắp nơi đối phó các nàng. Mà địa ngục nội, mộng hiểm Diêm Quân bị cơ vô tả chém giết, phệ hồn Diêm Quân cũng bị thương. Ở một tòa cổ xưa thần bí mà ưu ám trong đại điện, Diêm La Vương một đôi đen kịt đôi mắt mạo lửa giận. Hắn không nghĩ tới chính mình dưới chướng hai đại diêm quân đi sắt một cái tiểu nữ hài, thế nhưng thất bại, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi, mà bọn họ địa ngục mặt mũi cũng sẽ đã chịu trọng đại ảnh hưởng. Hồng chú cũng quỷ gối địa tiền, nhìn bị thương phệ hồn diêm quân, trong lòng một trận đau lòng, lại cũng càng thêm may mắn, may mà cơ vô tà không có giết phệ hồn, nếu không. Hồng chú trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, tuy rằng nàng thực đồng tình thiếu chủ, đối cơ vô tà cũng, cũng không có ác cảm. Nhưng nếu Cơ Vô Tà dám giết nàng người trong lòng, nàng cũng tuyệt đối cùng Cơ Vô Tà thế bất lưỡng lập. Diêm Vương vốn dĩ không đối Cơ Vô Tà có bao nhiêu đại hứng thú, bất quá là U Minh thích một nữ hài tử thôi, ảnh hưởng tới rồi U Minh tu hành. Vậy giết đó là, nhưng hiện tại nữ hài tử kia trưởng thành quá nhanh, quả thực ra ngoài hắn đoán trước, Diêm Vương cảm giác kia nữ hài tử không đơn giản. Vì thế, Diêm Vương bàn tay vung lên, quỷ gối giữa điện phệ hồn Diêm Quân, ngay sau đó liền xuất hiện ở Diêm Vương trước mặt. Diêm Vương bắt tay đặt ở phệ hồn Diêm Quân trên đầu, Hồng Chu trong lòng một trận khẩn trương, lại không dám nói cái gì. Thực mau Diêm Vương liền từ phệ hồn Diêm Quân thức hải chung lấy ra về Cơ Vô Tả tin tức. Cơ Vô Tả bộ dáng cùng tuổi làm Diêm Vương cũng cảm giác phá lệ tuổi trẻ. Chính là ngay sau đó, Diêm Vương tâm thần lập tức khẩn trương lên, một đôi mắt tựa hồ xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy gì không thể tưởng tượng đồ vật, mà Diêm Vương nhìn chúng đồ vật đúng là Cơ Vô Tả trong tay Tu La, luôn luôn cao cao tại thượng Diêm Vương. Giờ phút này lại như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng đồ vật giống nhau, hô hấp lược hiện dồn rập, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một cái trước mắt, lại làm hồng chủ cảm giác được. Diêm vương vung lên ống tay háo, phệ hồn Diêm quân cùng hồng chủ đều bị Diêm vương quét ra Diêm la điện. Trong điện không có những người khác ở khi, Diêm vương hồi tưởng cơ vô tả trong tay Tu La bộ dáng, trong lòng âm thầm kinh hãi, nếu là hắn không có nhìn lầm nói, đó là ma tộc thanh khí Tu La, nữ hài tử kia rõ ràng chính là nhân loại, tay nàng chung như thế nào có ma tộc thanh khí Diêm Vương tuổi trẻ thời điểm, ngẫu nhiên đi vào một chỗ bí cảnh, ở kia chỗ bí cảnh Chung được đến ma tộc truyền thừa. Tuy rằng truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, nhưng là đã làm Diêm La Vương được lợi không ít, trở thành toàn bộ địa cầu cao cao tại thượng nơi, thậm chí còn sáng lập địa ngục, trở thành vô số người trong lòng bóng đẻ cùng ác ngẫu. Mà từ hắn được đến một ít trong truyền thừa, liền có quan hệ với ma tộc Thánh khí Tu La ghi lại. Nghe nói ma tộc Thánh khí là đời sau ma vương cộng sinh khí, Diêm La Vương có chút không xác định. Chẳng lẽ nữ hải kia là ma tộc người trong Chính là căn cứ hắn nắm giữ một ít tình báo Kia nữ hải rõ ràng chính là nhân loại Cái này làm cho Diêm La Vương nghi hoặc không thôi Nếu kia nữ hải nhi là nhân loại nói Lại sao có thể sử dụng ma tộc thanh khí Tu La Bất luận như thế nào Diêm La Vương bắt đầu đối Tu La cảm thấy hứng thú Kia chính là ma tộc thanh khí Có Tu La Thực lực của hắn liền sẽ bạo trướng Một nhân loại nữ hải cầm ma tộc thanh khí Thật sự là quá lãng phí Hắn chính là địa ngục Diêm La Vương Ma tộc Thánh khí Tu La trời sinh nên là của hắn, vì thế Diêm La Vương quyết định tự mình đi một chuyến, giết Cơ vô tả, cướp lấy Thánh khí Tu La. Cơ vô tả tuy rằng nhất thời nửa khắc vô pháp tìm ra Long môn âm thầm nhằm vào nàng người, nhưng lại đem nàng ở chống đỡ thú triều là lúc đã chịu công kích tin tức, nói cho Long môn cao tầng. Long môn cao tầng cũng bảo đảm sẽ điều tra việc này, tuy rằng Cơ vô tả đối này cũng không ôm rất lớn hy vọng, chính mình sự tình vẫn là chính mình tới giải quyết đi. Lạc Trân vẫn luôn ở trộm chú ý Cơ vô tả. Biết được cơ vô tà ở chống cử thú chiều là lúc, thế nhưng có người âm thầm đối nàng hạ sát thủ, tức khác giận dữ, mệnh lệnh long môn hai đại trưởng lão nhanh chóng điều tra việc này, điều tra rõ chân tướng. Long môn nội trưởng lão tự nhiên không dám đại ý, lập tức đi xuống điều tra việc này. Nếu là cơ vô tà, bên trong cánh cửa trưởng lão tự nhiên sẽ không quá đệ bụng, chính là long môn long chủ đã phát mệnh lệnh, hai đại trưởng lão thực mau liền lấy được một ít manh mối. Ba tháng sau, cơ vô tà chính thức bước vào âm dương cảnh mà muốn trở thành Long môn nội trưởng lão, mấu chốt nhất chính là âm dương cảnh Tu Vi, nói cách khác, cơ vô tả giờ phút này đã có tư cách làm Long môn trưởng lão rồi. Nhưng cơ vô tả cũng không tính toán lộ ra, muốn ám toán nàng người còn không có tìm được, mà che giấu chính mình Tu Vi liền có thể tê mỏi địch nhân, làm đối thủ đại ý, này có lẽ sẽ trở thành nàng đòn sát thủ. Cũng chính là tại đây một ngày, cơ vô tả nhận được mệnh lệnh, ở Đông Hải có một chỗ bí cảnh sắp mở ra, làm nàng mang theo Long môn đệ tử đi trước cha xét tình huống. Cơ vô tà không biết nhiệm vụ lần này có phải hay không địch nhân ở trong tối chỗ rửa cho quỷ, vì thế nàng quyết định tĩnh xem này biến, thuận theo tự nhiên. Đi theo Cơ vô tà đi tra xét chính là ba gã ngoại môn đệ tử, ba gã ngoại môn đệ tử đều là nam tính, thả tuổi đều so Cơ vô tà đại, nhưng là Cơ vô tà tu vi so với bọn hắn cao. Nhìn đến Cơ vô tà sau, cung kính hành lễ, sư tỷ hảo. Cơ vô tà nhàn nhạt từ một tiếng, âm thầm đánh giá ba người, rồi sau đó lấy ra một phen phi kiếm, ngự kiếm phi hành. Mang theo ba người hướng Đông Hải mà đi. Chờ cơ Vô Tà mang theo người biến mất ở phía chân trời, Phó Hồng Loan đứng thẳng ở đỉnh núi, mà ở nàng phía sau tắc đi theo một người bình thường Long Môn ngoại môn đệ tử. Phó Hồng Loan lạnh lùng nói, "Trở về nói cho nhà ngươi chủ nhân, lần này cần phải ở trên đường chặn giết Cơ Vô Tà, nếu là lại thất bại, xem ra các ngươi địa ngục danh hảo cũng bất quá như thế." Tên kia không chớp mắt Long Môn ngoại môn đệ tử cung kính hành lễ nói, "Xin yên tâm, lần này Cơ Vô Tà tuyệt không tái sinh còn khả năng." Mà Long Môn nội, Long Môn Lục trưởng lão đang ở cấp lạc Trần hội báo tình huống, nghe xong Lục trưởng lão tự thuật, Lạc Trần nhíu mày, lạnh giọng hỏi, nói như thế tới, âm thầm nhằm vào cơ vô tả người chính là Phó Hồng Loan. Lục trưởng lão gật đầu nói, còn có tiết ra người. Lạc Trần trong mắt lạnh băng, như một cái hồ sâu, ngữ khí đạm mạc nói, ta đã biết, Phó Hồng Loan ta tự mình đối phó, đến nỗi tiết ra. Lạc Trần ngữ khí sâm hàn nói, ngươi đã kêu người âm thầm xử lý đi. Lục trưởng lão kinh hãi, Long chủ Này có phải hay không quá mức? Lạc Trần ngồi ở thượng đầu, lại là không nói một lời, rồi sau đó lạnh băng nói, liền dựa theo ta ý tứ làm. Lục trường lao thấy Lạc Trần ý chí kiên định, cũng chỉ có thể chắp tay nói, là Đang đi tới Đông Hải trên đường, cơ vô tả thời khắc cảnh giác, dấu ở sau lưng người nếu thật sự muốn giết nàng, khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, thậm chí lần này Đông Hải hành trình chính là kia sau lưng người sáng tạo, này một đường đi tới khẳng định sẽ không bình tĩnh nay chỉ là một loại suy đoán, cơ vô tả cũng không có nói cho từ dương cùng tiểu ba vương, chuyện này quá mức nguy hiểm, cơ vô tả cũng không tưởng đem hai người lôi kéo trong đó. Mắt thấy liền phải tới Đông Hải, nay một đường nhưng thật ra bình tĩnh, cơ vô tả đều có chút hoài nghi có phải hay không chính mình suy đoán ra sai lầm, lại không nghĩ rằng đúng lúc này, chung quanh không gian thế nhưng phát ra nước gợn giống nhau chấn động, một cái toàn thân bao phủ ở áo đen chung người xuyên thấu hư không, xuất hiện ở cơ vô tả trước mặt. Mà ở người nam nhân này bên người còn đứng bảy cái đồng dạng thân xuyên áo đen người, mà trong đó một cái cơ vô tà rất quen thuộc, chính là phệ hồn diêm quân. Như vậy dẫn đầu người chẳng lẽ là cơ vô tà hai tròng mắt chấn động, sắc mặt xưa nay chưa từng có ngưng trọng, nắm chặt đôi tay, lạnh lùng cùng trước mặt này nhóm người rằng co, nếu là nàng không có đoán sai nói, trước mặt người hẳn là địa ngục Diêm La Vương. Diêm La Vương nhìn trước mặt hai mắt cảnh giác nữ hải, mở miệng nói, ngươi chính là cơ vô tà. Diêm La Vương bộ mặt giấu ở áo đen bên trong, Cơ Vô Tả như thế nào cũng thấy không rõ hắn khuôn mặt diện mạo, chỉ có kia một đôi giống như vực sâu đôi mắt hết sức thấm người, ẩn chứa vô hạn sát khí cùng khủng bố. Cơ Vô Tả lạnh lùng nói, ngươi là địa ngục Diêm La Vương. Diêm La Vương không có trả lời Cơ Vô Tả nói, mà là nói, ta hôm nay tới, một là vì ngươi trong tay ma tộc thanh khí tu la. nhị là ngươi mệnh. Cơ Vô Tả chuẩn xác ở bên trong bắt được một kia làm nàng cảm giác được có chút bất an tin tức, lạnh giọng chất vấn nói. Ngươi nói tu la là cái gì? Ma tộc Thánh khí. Diêm la vương thấy cơ vô tả vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, cũng có chút không hiểu, chẳng lẽ trước mặt nữ hài nhi không biết tu la chính là ma tộc Thánh khí. Diêm la vương cũng không có dò hỏi, mà là gật đầu nói, không tồi, tu la là ma tộc Thánh khí, cùng đời sau ma vương cộng sinh. Cơ vô tả trái tim đột nhiên sậu đỉnh, một cái đáng sợ dự đoán làm nàng cả người đều bắt đầu dùng mình lên, sắc mặt tái nhợt. Nếu nói tu la là ma tộc Thánh khí, Cùng đời sau ma vương cộng sinh, như vậy nàng sinh ra thời điểm, tu la liền vẫn luôn cùng với nàng, chẳng phải là nói nàng chính là đời sau ma vương, nhưng sao có thể đâu. Cơ vô tả chính là vũ trụ 10 đại gia tộc trí nhất, cơ gia tương lai thiếu chủ, sao có thể sẽ là đời sau ma vương đâu. Chẳng lẽ nàng trong cơ thể chạy xuôi chứ ma tộc máu. Cơ vô tả đột nhiên nghĩ đến, kia mấy cái liên thủ giết chết chính mình người, cơ vô tả vẫn luôn cho rằng giết chết chính mình người là ma tộc, hiện giờ nghĩ đến chỉ sợ không phải. Nếu là có người đã biết nàng chính là đời sau ma vương, đó có phải hay không nói giết chết nàng người có khả năng là mười đại gia tộc người, thậm chí là cơ gia người. Cái này phòng đoán thật là đáng sợ, chính là cơ vô tả đấy lòng ẩn ẩn có một thanh âm ở nói cho nàng, kia có lẽ chính là chân tướng, giết chết cơ vô tả cũng không phải ma tộc người, mà là nàng chính mình gia tộc, đơn giản là nàng có khả năng là đời sau ma vương. Nhưng có một vấn đề cơ vô tả vẫn luôn không nghĩ ra, ma tộc đều có ma tộc huyết thống. Cơ vô tà nếu thật là cơ gia người, lại sao có thể sẽ có ma tộc huyết thống? Có lẽ vấn đề này nàng muốn đích thân trở lại cơ gia mới có thể do hỏi. Hiện tại cơ vô tà hai tròng mắt lại lần nữa kiên định lên, lạnh lùng nhìn trước mặt Diêm La Vương. Hiện tại chuyện quan trọng nhất, nên như thế nào sống sót? Cơ vô tà hiện tại tuy rằng đã thăng cấp tới rồi âm dương cảnh, chính là nàng có thể cảm giác được trước mặt Diêm La Vương đối nàng có một loại lớn lao uy hiếp, húng chi Diêm La còn mang theo hắn thủ hạ mấy đại Diêm Quân nhiều người như vậy bao vây tiếu trừ cơ vô tả rất khó xông ra đi đi theo cơ vô tả cùng nhau ra tới Long Môn đệ tử nơi nào gặp qua như vậy trận trượng, trên mặt bắt đầu hoảng loạn nghe cơ vô tả nói trước mặt vây đổ bọn họ người là địa ngục Diêm La Vương cái kia trong truyền thuyết ma vương làm cho cả thiên hạ đã nghe chi sắc biến ma vương thế nhưng xuất hiện ở bọn họ trước mặt có những người này vây đổ bọn họ hôm nay chỉ sợ là giữ nhiều lành ít mấy cái người trẻ tuổi nhìn về phía cơ vô tả trong ánh mắt lộ ra khẩn cầu sư tỷ Chúng ta hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Đúng rồi, sư tỷ, ta không muốn chết. Cơ vô tà trong lòng thở dài, không nói gì, bởi vì hiện tại nàng tự thân còn khó bảo toàn, những người trẻ tuổi này nàng có lẽ bảo không được. Tới phía trước, cơ vô tà từng khuyên bảo ba người lưu lại, nhưng ba người lập công suất ruột, hơn nữa có người phân phó bọn họ âm thầm giám thị cơ vô tà, không chịu lưu lại, liền đi theo ở cơ vô tà bên người, lại không nghĩ rằng, thế nhưng gặp lớn như vậy nguy cơ. Trưng 259. Những cái đó ngoại môn đệ tử ẩm ý tuổi hồn là chọc giận Diêm La Vương, chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, tay trái hơi hơi vung lên, cơ vô tả căn bản không kịp ngăn cản kêu mấy cái ngoại môn đệ tử, thân ảnh cũng đã hóa thành cho bụi, biến mất với trong thiên địa. Cơ vô tả nắm chặt song quyền, sắc mặt xanh mét, nhìn Diêm La Vương, nàng có thể cảm nhận được từ Diêm La Vương trên người truyền đến uy hiếp cảm, lấy nàng trước mắt tu vi, căn bản không có khả năng là Diêm La Vương đối thủ nhưng là thuốc thủ chịu chói cũng không phải nàng cơ vô tà phong cách. Cơ vô tà lập tức cầm trong tay Tu La chém về phía Diêm La Vương, Diêm La Vương không tránh không né Tu La lôi cuốn sóng biển như thế, trực tiếp phách chạm ở Diêm La Vương đỉnh đầu. Chính là ở khoảng cách Diêm La Vương đỉnh đầu có 1 mét chỗ, Tu La đao liền rốt cuộc chẳng không đi xuống, cơ vô tà liều mạng điều động trong cơ thể linh lực, lại cũng không làm nên chuyện gì. Giờ phút này cơ vô tà liền cảm giác chính mình lâm vào vũng bùn, muốn dãy dùng sức Lại phát hiện càng lún càng sâu Diêm La Vương nhìn trước mặt cơ vô tà Trực tiếp dôi tay chảo một cái đã bắt được Tu La trôi đau Rồi sau đó ngạnh sinh sinh từ cơ vô tà trong tay cướp đi Tu La Cơ vô tà căn bản không có sức phản kháng Tu La ở Diêm La Vương trong tay không ngừng chấn động Muốn bay khỏi Diêm La Vương không chế Trở lại cơ vô tà bên người Nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì Tu La tuy rằng là ma tộc thanh khí Nhưng là cơ vô tà thân là Tu La chủ nhân Giờ phút này Tu Vi so Diêm La Vương thấp quá nhiều. Diêm La Vương nắm chặt Tu La, ánh mắt cực nóng, rồi sau đó phân phó một tiếng, mang đi. Theo sau thân ảnh trận lóe, đã biến mất ở không trung. Còn lại mấy đại diêm quân liên thủ vây công cơ vô tả. Cơ vô tả Tu Vi tuy rằng có điều tăng lên, nhưng là mấy đại diêm quân cũng không phải ăn chay. Hơn nữa cơ vô tả mất đi Tu La, thực mau liền chiến bại, bị mấy đại diêm quân bắt lấy tiến địa ngục. Mà ở Long Môn Nội, Lạc Trần nghe lục trưởng lao hội báo. Phó Hồng Loan gần nhất lại có điều động tác, tựa hồ lại ở nhằm vào cơ Vô Tà, Lạc Trần trong mắt tràn ngập sát ý, rồi sau đó thân ảnh trận lóe, biến mất ở trong đại điện. Phó Hồng Loan lúc này đang ở phòng trong, cửa phòng nhắm chặt, Phó Hồng Loan ngồi ở chủ vị thượng, phía dưới chính quỳ một cái toàn thân đều giấu ở áo đen người. Chỉ thấy Phó Hồng Loan cao cao tại thượng nói, các ngươi lần này quá làm ta thất vọng rồi, không nghĩ tới, Địa Ngục Diêm Quân cũng như vậy vô dụng. Quỳ trên mặt đất hắc ảnh người hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Hồng Loan. Thanh âm như máy móc lạnh bằng, ngài nói chuyện tiểu tâm chút, nhà ta diêm quân tính tình nhưng không tốt lắm. Phó Hồng Loan giảng đến địa ngục, cái này thanh danh bên ngoài sát thủ tổ chức, tuy rằng cao ngạo, nhưng cũng không dám coi rẻ, thư lệnh một tiếng, rời đi đề tài, ta nghe nói các ngươi diêm quân trong tay có một viên si tình đan, ta muốn. Hắc ảnh không nói gì. Phó Hồng Loan không kiên nhẫn nói, lần trước các ngươi riêng quân tuy rằng giúp ta ly gián long chủ hòa cái kia tiện nữ nhân, khiến cho bọn họ lẫn nhau thù hận, nhưng này còn chưa đủ. Ta muốn phó hồng loan trong giọng nói tràn đầy vội vàng là long chủ đối ta ái phó hồng loan đứng lên phòng trong cấp đi hai bước này không phải nhà các ngươi diêm quân cũng hy vọng nhìn đến sao lần trước các ngươi diêm quân phái ngươi tới ngụy trang thành long chủ bộ dáng làm kia tiện nữ nhân thương thấu tâm lại phái các ngươi ngụy trang thành kia tiện nữ nhân bộ dáng bị thương long chủ tâm nhưng này còn chưa đủ long chủ tuy rằng nhìn như cùng kia tiện nữ nhân đã không có quan hệ nhưng ta có thể cảm giác được long chủ nếu là tái kiến nàng chỉ sợ. Phó Hồng Loan trong mắt phát ra ra thù hận chi sắc, cho nên ta muốn các ngươi diễm quần trong tay kia viên si tình đan, chỉ cần đem kia viên đan dược cho ta, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới ta đều tiếp thu. Mà Lặng Yên không một tiếng động đứng ở ngoài cửa Lạc Trần, lúc này nghe được Phó Hồng Loan nói, trong đầu phảng phất có vạn đạo lôi đình, từ không trung nện xuống dường như, Lạc Trần sắc mặt một bạch, thân ảnh cơ hồ đứng thẳng không xong, trong đầu vẫn luôn tiếng vọng Phó Hồng Loan nói, trong miệng lẩm bẩm, chết không được, chết không được. Lạc Trần nhắm mắt lại, biểu tình thống khổ, nguyên lai lại là có chuyện như vậy nhì, cơ vô tà không phải không thích nàng, mà là có người làm bộ cơ vô tà bộ dáng, làm cho bọn họ lẫn nhau căm hận, muốn tách ra bọn họ. lạc trần che lại cơ hồ thấu bất quá tới khí ngực, một đôi mắt lúc này đã lạnh băng như đao, trên người tản mát ra mánh liệt sát ý, khiến cho phòng trong hai người đều có điều phát hiện. phó hồng loan thần tình trợt tắt, không nói chuyện nữa, mà là hướng về phía ngoài cửa hét lớn một tiếng nói, ai? ngay sau đó đôi tay vung lên, đại môn mở ra. Mà ngoài cửa lớn thân ảnh, lại làm Phó Hồng Loan như truy hầm băng. Phó Hồng Loan trong mắt chấn động, nhìn ngoài cửa thân ảnh, đầy mặt không dám tin tưởng, trong miệng lẩm bầm nói, Long Chủ. Phó Hồng Loan giờ phút này mãn đầu góc đều là làm sao bây giờ. Nghĩ đến chính mình vừa rồi lời nói, Phó Hồng Loan hận không thể cho chính mình hai bàn tay, nếu là làm Long Chủ biết là nàng dợ cho quỷ, tách ra hắn cùng cơ vô tả, lấy Long Chủ tính tình, chỉ sợ. Phó Hồng Loan ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc mà rơi thần đã trực tiếp ra tay, đi ngang qua kia quỷ trên mặt đất hắc ảnh, lạc trần trực tiếp duỗi tay một chưởng, chụp ở kia hắc ảnh trên đầu, kia hắc ảnh trực tiếp kêu lên một tiếng, khỏe miệng đổ máu ngã trên mặt đất, đã khí tuyệt bỏ mình. Phó Hồng Loan ở bản năng sợ hai dưới, xoay người liền muốn chạy, lại không nghĩ rằng lạc trần đã trực tiếp tiến lên bóp lấy nàng cổ, ngón tay thon dài giờ phút này lại giống như hai thanh lưới dao sắc bén, làm Phó Hồng Loan sợ hai đến cơ hồ nói không ra lời. Nhìn lạc trần đầy mặt băng xương. Sát khí ngập trời bộ dáng, Phó Hồng Loan nhịn không được nói, Long Chủ, ngươi nghe ta giải thích, chuyện này cũng không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi hiểu lầm ta, ta không có làm như vậy sự tình, vừa rồi sở dĩ như vậy nói, tất cả đều là vì từ người nọ trong miệng lời nói khách sáo, người nọ là địa ngục người, ngài ngàn vạn đừng tin. Phó Hồng Loan lúc này đã bắt đầu nói không lựa lời, chỉ nghĩ chạy nhanh tìm cái lý do lừa gạt qua đi. Chính là lạc trần hiện nơi nào nhìn không ra Phó Hồng Loan kia một chút tiểu tâm tư. Thủ hạ dùng sức trực tiếp vặn gãy phó Hồng Loan cổ, liền giải thích cơ hội đều không cho nàng. Lạc Trần đem phó Hồng Loan ném xuống đất, trong mắt trắng ghét, như là thấy thứ đồ rơi gì, mà phó Hồng Loan cổ tắc lấy một loại quỷ dị tư thế và mèo, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Lạc Trần được đến chuyện này chân tướng, hiện tại hắn chỉ nghĩ nhanh lên nhi nhìn thấy Cơ vô tà thân ảnh chân lóe, liền tới tới rồi Cơ vô tà nơi trong núi, lại bị báo cho Cơ vô tà đã bị phái đi chấp hành nhiệm vụ, mà nhiệm vụ địa điểm thì tại Đông Hải. Lạc Trần trong lòng có chút hoảng loạn, thậm chí còn có chút dự cảm bất hảo, làm người đi tra, phát hiện quả nhiên là Phó Hồng Loan hạ mệnh lệnh, Lạc Trần thân ảnh lập tức chật lóe, trực tiếp ra Long Môn, muốn đi tìm cơ vô tả. Mà cơ vô tả bị Diêm La Vương bắt được địa ngục lúc sau, đã bị nhốt ở một tòa nhà giam. Với lúc bị U Minh nhìn đến, U Minh lần trước bị phạt, trên người bị trọng thương, may mà địa vực nội cũng có không ít thiên tài địa bảo, tuy rằng bị thương pha trọng, nhưng là khôi phục lên cũng thực mau. U Minh nhìn bị mấy đại diêm quân bắt lại Cơ Vô Tả, lập tức tiến lên hỏi, đây là có chuyện gì nhi? Cơ Vô Tả nhìn đến U Minh, chỉ là gắt gao nhếch môi, không nói gì. Hoặc Tâm Diêm Quân trực tiếp đem U Minh kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, thiếu chủ, chuyện này ngươi không thể quản, đây là vương hạ mệnh lệnh. U Minh đầu góc ở Hoặc Tâm Diêm Quân nhắc nhở hạ bình tĩnh xuống dưới, nếu không có là Diêm La Vương hạ mệnh lệnh, còn lại người lại có ai có thể chỉ huy đến động mấy đại diêm quân? U Minh biết, muốn cứu ra Cơ Vô Tả. Nhất định phải tranh thủ Diêm La Vương đồng ý, nếu không ai cũng không có cái kia lá gan dám phong cơ vô tả ra tới, liền tính hắn dám làm lơ Diêm La Vương mệnh lệnh, tự mình cứu cơ vô tả, chỉ sợ cũng cứu không ra. Diêm La Vương được đến Tu La, liền về tới chính mình đại điện, muốn luyện hóa Tu La, lại phát hiện cơ vô tả lưu tại Tu La trên người ấn ký căn bản là lao đi không xong. Cơ vô tả Tu Vi muốn so Diêm La Vương thấp rất nhiều, nếu là bình thường linh khí, Diêm La Vương tùy tay vung lên. Linh khí thượng ấn ký liền sẽ biến mất, chính là Tu La cùng cơ vô tả làm bạn tương sinh, Diêm La Vương căn bản vô pháp lao đi cơ vô tả lưu tại Tu La nội ấn ký. Diêm La Vương trực tiếp đem Tu La phong ấn lên, rồi sau đó bắt đầu nghĩ cách, chỉ thấy Diêm La Vương duỗi tay một chảo, một quyển sách xuất hiện ở hắn trước mặt, quyển sách này chính là Diêm La Vương được đến ma tộc truyền thừa, hắn tu luyện công pháp liền ký lục tại đây quyển sách thượng. Diêm La Vương chậm rãi phiên động, rồi sau đó hai mắt sáng ngời, trong lòng có chú ý. Diêm La Vương tuy rằng được đến ma tộc truyền thừa, nhưng là Diêm La Vương cũng không phải ma tộc người trong, không có ma tộc huyết mạch, cho nên ma công trước sau vô pháp đại thành, vô pháp chân chính tu luyện thành tiên. Mà Diêm La Vương lúc này tu vi đại khái tương đương với tán tiên, so tiên nhân chân chính muốn kém một ít, nhưng đã là trên địa cầu tối cao tu vi, muốn chân chính thành tiên, nhất định phải có được ma tộc huyết mạch. Diêm La Vương đôi mắt mèo lại, lộ ra nguy hiểm chi sắc, cơ vô tả có thể điều khiển ma tộc thanh khí. Nghĩ đến cơ vô tả trong cơ thể là có ma tộc huyết mạch, một khi đã như vậy, kêu hắn liền trực tiếp đoạt lại đây, thi hành thay máu đại pháp. Đến lúc đó, Diêm La Vương cũng có ma tộc huyết mạch, chẳng những có thể ma công đại thành, này Tu La cũng sẽ cùng hắn tâm ý tương thông, nghe hắn chỉ huy. Đến nỗi cơ vô tả, Diêm La Vương căn bản là không đem cơ vô tả để vào mắt, đã không có ma tộc huyết mạch, cơ vô tả kết cục tự nhiên chỉ có một, đó chính là chết. Bất quá, Diêm La Vương nhìn quyển sách trên tay. Muốn ma tộc huyết mạch cũng không dễ dàng như vậy, hắn chẳng những phải được đến cơ vô tà trong cơ thể huyết mạch, còn muốn cắn nuốt cơ vô tà linh hồn, như vậy hắn mới có thể được đến hoàn chỉnh ma tộc huyết mạch. Hoặc tâm diêm quân nhìn lo lắng không thôi Ú Minh, đau lòng nói, thiếu chủ. Cơ vô tà là vương hạ lệnh muốn bắt, không có vương mệnh lệnh, ngươi căn bản cứu không ra, vẫn là từ bỏ đi. Thiên hạ nữ hải tử nhiều như vậy, ngài cần gì phải như vậy chấp nhất. Ú Minh lại quật cường nói, chính là như vậy nhiều nữ hải. Ta chỉ thích cơ vô tả. Nhìn đến U Minh như vậy tiện, hoặc tâm diêm quân cũng là không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục khuyên đủ, thiếu chủ, ngài trên người thường vừa vạn, ngươi đã đã quên sao. Nếu ngài lần này ở ngẫu Lịch vương mệnh lệnh, vương nhất định sẽ giết ngươi. U Minh tự nhiên biết đạo lý này, U Minh căn bản là không phải Diêm La Vương thân sinh nhi tử, hắn là Diêm La Vương từ bên ngoài tìm tới, nhiều lắm xem như một tử. Diêm La Vương tuy rằng từ nhỏ liền dạy dỗ U Minh, còn để cho người khác xưng hô U Minh vì thiếu chủ. Nhưng là địa ngục nội mấy đại diêm quân căn bản là khinh thường U Minh. Địa vị của bọn họ ở địa ngục nội có chút siêu nhiên, trừ bỏ diêm la vương, căn bản không có người có thể mệnh lệnh bọn họ. Ở này đó diêm quân trong mắt, U Minh bất quá là cái mau đầu tiểu tử, càng không phải diêm la vương thân sinh nhi tử. Tuy rằng gặp mặt khi muốn kêu một tiếng thiếu chủ, nhưng là U Minh tu vi muốn so với bọn hắn thấp, ở như vậy một cái thực lực tối thượng thế giới, bọn họ căn bản là khinh thường U Minh. Liên ở U Minh nghĩ như thế nào đi cứu cơ vô tả biện pháp ghi, Lạc Trần đã tới rồi Đông Hải phía trên. Nay một đường đi tới, Lạc Trần căn bản là không có phát hiện cơ vô tả bóng dáng, Lạc Trần có chút nôn nóng, sợ cơ vô tả ra ngoài ý muốn, trực tiếp bắt thông cơ vô tả cá nhân trí não. Đáng tiếc cơ vô tả bị trào lúc ấy, trên người cá nhân trí năng đã bị người tá xuống dưới. Lạc Trần gọi cơ vô tả cá nhân trí não, lại từ bên trong chuyển đến từng đợt vội âm, Lạc Trần lập tức liền cảm giác không tốt. Cơ vô tà sợ là ra cái gì ngoài ý muốn. Đáng tiếc, ở vừa rồi phẫn nộ dưới, Lạc Trần đã giết Phó Hồng Loan, nói cách khác còn có thể từ Phó Hồng Loan trong miệng được đến một ít tin tức. Lạc Trần không dám trì hoãn, bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm. Đương Lạc Trần đi ngang qua một mảnh không trung là lúc, lại nhạy cảm cảm giác được, trên bầu trời tàn lưu một tia quen thuộc hương vị, Lạc Trần biểu tình dùng mình, ngay sau đó kinh hãi, là Địa Ngục. Lạc Trần biết Phó Hồng Loan cùng Địa Ngục có quan hệ, nghĩ đến bắt đi cơ vô tà người chính là Địa Ngục người. Lạc Trần không có trì hoãn, lập tức chiều địa ngục tổng bộ bay đi, bất luận như thế nào, hắn nhất định sẽ cứu cơ vô tà ra tới. Địa ngục tổng bộ khoảng cách kinh thành không xa, người khác có lẽ không biết địa ngục tổng bộ ở nơi nào, nhưng thân là long môn long chủ Lạc Trần, lại là biết đến. chương 260 U Minh có chút lo lắng cơ vô tà an toàn, lặng lẽ đi điệu lao thăm. Chỉ thấy cơ vô tà hai tay cổ tay bị xích sắt chặt chẽ chế trụ, xiềng xích hai ngay thẳng tiếp cắm vào vách núi bên trong. Này xích sắt mãi dùng ngàn năm huyền thiết đánh chế, hơn nữa mặt trên có diêm la vương tự mình luyện chế phù văn, cơ vô tả dùng hết biện pháp đều không thể tránh thoát, trừ phi tu vi cao hơn diêm la vương, mới có thể đủ xả đoạn siếng xích. U Minh thấy cơ vô tả sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhịn không được lo lắng nói, vô tả, ngươi không sao chứ. Cơ vô tả ngẩng đầu nhìn đến U Minh cặp kia lo lắng ánh mắt, nhịn không được lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì. Nghe cơ vô tả nói không có việc gì, U Minh nhẹ nhàng thở ra nói ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Cơ vô tả lại lắc lắc đầu nói, không cần. Cơ vô tả có thể cảm nhận được Diêm La Vương đối nàng sắc ý, U Minh tuy rằng được xưng tiểu Diêm Vương, nhưng là nghe nói cũng không phải Diêm La Vương thân sinh như tử, nếu là U Minh tự tiện thả chính mình, chỉ sợ hắn cũng không hảo quá, cơ vô tả không nghĩ liên lụy U Minh. U Minh lại biểu tình kiên nghị nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. U Minh nói xong xoay người liền rời đi. U Minh rời đi bất quá một lát, liền có một đạo bóng hình xinh đẹp đi vào cơ vô tà trước mặt. Cơ vô tà cẩn thận đánh giá trước mặt nữ nhân, nữ nhân này nàng nhưng thật ra nhận thức, là hoặc tâm diêm quân, hồng chủ. Hồng chủ nhìn cơ vô tà, mím môi nói, thiếu chủ lần trước vì cứu ngươi, trong dân vương, vương cơ hồ thiếu chút nữa đem thiếu chủ đánh chết, ta hy vọng ngươi về sau không cần lại liên lụy thiếu chủ. Cơ vô tà nghe vậy, trái tim cơ hồ chậm nửa nhịp. Nàng tuy rằng cảm giác u minh ở địa ngục cái này tổ chức nội cũng không quá chịu coi trọng, lại không nghĩ rằng diêm la vương thế nhưng như thế tàn nhẫn. Cơ vô tà không có biện giải cái gì, mà là nhìn hồng chủ, chậm dãi gật gật đầu nói, ta đã biết. Hồng chủ ngạnh tâm điệu nói, hy vọng ngươi có thể nói đến làm được. Rồi sau đó xoay người rời đi, trung quanh lại khôi phục kiên tĩnh. Cơ vô tà hơi hơi ru mắt, che lấp nàng đáy mắt ấy náy, nàng không nghĩ tới u minh thế nhưng vì nàng làm nhiều như vậy. U Minh tuy rằng là địa ngục thiếu chủ, nhưng hạ lệnh chảo nàng cùng muốn sát nàng người cũng không phải U Minh, cơ vô tà điểm này thị phi vẫn là có thể phân rõ sở. Cơ vô tà có thể cảm giác được diêm la vương cường đại, húng chi nơi này là diêm la vương địa bàn, nếu không có ngoài ý muốn, nàng là không có khả năng từ nơi này chạy đi, một khi đã như vậy, nàng càng không nghĩ liên lụy U Minh. Bên kia, trở lại chính mình động phủ U Minh ngồi xếp bằng, thủ đoạn vừa chuyển, một phen trủy thủ xuất hiện ở hắn trong tay rồi sau đó U Minh không chút do dự dùng chủy thủ cắt qua chính mình bàn tay máu tươi mánh liệt mà ra nhỏ giọt ở chủy thủ phía trên máu tươi tức khắc bị hồng quang bao phủ nhỏ giọt ở chủy thủ thượng máu tươi bị chủy thủ hấp thu theo máu tươi bị chủy thủ hấp thu chủy thủ thượng thế nhưng chống giống nhiều ra một ít phức tạp chú văn mà U Minh sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt chờ kia chủy thủ rốt cuộc hút đủ rồi máu tươi rồi sau đó Đinh Linh đại tác phẩm phóng ra ra hồng quang chợt biến thành một đạo kim quang U Minh mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra đình chỉ làm truy thủ hút máu, tùy tay dừng lại huyết. Nhìn trong tay tản ra kim quang truy thủ, U Minh mắt mang ý cười, có thanh truy thủ này, hắn là có thể cứu Vô Tà ra tới. Dù cho U Minh biết, nếu hắn cứu ra cơ Vô Tà, như vậy hắn kết cục chính là chết, nhưng là hắn không đệ bụng, chỉ cần Vô Tà không có việc gì liền hảo. U Minh chế tác hảo truy thủ, sáng sớm hôm sau liền đi gặp cơ Vô Tà, lại không nghĩ rằng, mới ra môn liền đụng phải Hồng Chu. Hồng Chu nhìn U Minh tái nhợt sắc mặt, nhịn không được lo lắng hỏi: Thiếu chủ, ngài làm sao vậy? U Minh lạnh lùng nói, ta không có việc gì. Hồng Chu khàn khàn thanh em hỏi, ngài có phải hay không muốn đi cứu cơ vô tả tiểu thư? U Minh biết Hồng Chù là lo lắng chính mình, nhưng chuyện này liên lụy quá lớn, chỉ cần làm liền không có đường rút lui, nhất định sẽ chết. U Minh không nghĩ liên lụy Hồng Chu, liền lạnh lùng nói, này không liên quan chuyện của ngươi, đường động ta. U Minh nói xong xài bước đi phía trước đi, Hồng Chu nhìn U Minh bóng dáng, biết nàng đã khuyên can không được, chỉ có thể mạnh bạo. Hồng Chu lập tức ngảy lên, chợt phát lực, một trưởng đánh hướng U Minh phía sau lưng. U Minh tuổi hồ sớm, có điều giác, một trưởng đối thượng, Hồng Chu cùng U Minh từng người lui lại mấy bước. Hồng Chu nhìn U Minh tái nhợt vô huyết sắc mặt nói, sáng nay thiếu chủ ngài làm cái gì? Công lực như thế nào lui nhiều như vậy? U Minh đôi mắt ám ám, rồi sau đó vẻ mặt thống khổ che lại chính mình ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Hồng Chu tức khắc kinh hãi, tiến lên lo lắng nói thiếu chủ làm sao vậy? Lại không ngờ U Minh chợt ra tay trực tiếp điểm Hồng Chu huệ đạo, Hồng Chù vẻ mặt kinh ngạc, U Minh nháy mắt thu liêm trên mặt thống khổ chi sắc, cùng Hồng Chù lặng lặng đối diện, bình tĩnh nói: Hồng Chu, chuyện này ngươi không thể quản, cũng quản không được, ta không thể liên lụy ngươi, đa tạ ngươi ngần ấy năm đối ta chiếu cố. Nói xong xoay người rời đi. Hồng Chu đôi mắt có chút chua sót, bởi vì nhìn lúc này U Minh bóng dáng, nàng tựa hồ đã đoán được kết cục, U Minh chết chắc rồi, chỉ cần U Minh giảm cứu cơ vô tả, Diêm Vương liền nhất định sẽ đối hắn ra tay. U Minh đi vào ngầm lao ngục, đã thương thủ vệ, từ thủ vệ nơi đó bắt được chìa khóa, mở ra cửa lao, rút ra truy thủ, liền phải đi cứu Cơ Vô Tà, lại không ngờ Cơ Vô Tà đột nhiên mở miệng nói: "U Minh, ngươi dừng tay." U Minh nhìn Cơ Vô Tà, vẻ mặt vui sướng phất phất tay trung tản ra nhàn nhạt kim quang truy thủ, cao hưng nói: "Vô Tà, ngươi đừng sợ, thanh truy thủ này có thể chặt đứt này hoàn thiết, ta nhất định có thể cứu ngươi ra tới." Cơ Vô tả lại ngạnh tâm địa nói: "Không cần." Ta cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, cũng không nghĩ tiếp thu ngươi trợ rút, ta từ đầu đến cuối đều không thích ngươi, thậm chí chán ghét ngươi. Cơ vô ta nói, ánh mắt lộ ra nồng đậm chán ghét chi sắc, xem U Minh ánh mắt giống như là nhìn thấy gì ghê tầm sâu, kia không chút nào che giấu chán ghét ánh mắt. U Minh biểu tình có chút chố mắt, nhảy lên trái tim như là đột nhiên bị người cầm đau thọc một chút, máu tươi đầm địa, đau đớn khó nhịn, vốn là tái nhợt sắc mặt càng là như tờ giấy giống nhau. Thần thái sáng láng con ngươi cũng chậm rãi trở nên ảm đạm không ánh sáng. Lúc này U Minh giống như là một con bị thương tiểu thú, chân tay luống cuống, biểu tình bất an nhìn Cơ Vô Tà, lẩm bẩm mở miệng nói: "Vô Tà, ngươi ngươi không cần chán ghét ta, ta, ta chỉ là tưởng cứu ngươi thanh âm càng ngày càng thấp, ta thật sự chỉ là tưởng cứu ngươi." Nhìn như vậy thống khổ U Minh, Cơ Vô Tà trong lòng cũng là thập phần ấy nấy, lại ngạnh khởi tâm điệu nói: "Ta nói không cần ngươi cứu, chạy nhanh rời đi nơi này." U Minh buông xuống đầu, Cơ vô tả vô pháp thấy do hắn biểu tình, lại thấy U Minh đột nhiên huy khởi trong tay truy thủ, không chút do dự chém về phía Siển sích, Siển sích răng rắc một tiếng tách ra. Cơ vô tả kinh hãi, U Minh, ngươi điên rồi. Ta nói rồi không cần ngươi cứu. U Minh xuống tay không chút do dự, rồi sau đó trực tiếp nắm lấy cơ vô tả tay, muốn mang cơ vô tả rời đi, trong miệng kiên định nói, liền tính ngươi chán ghét ta, ta cũng muốn cứu ngươi đi ra ngoài. Cơ vô tả trong lòng không phải không cảm động. Lúc này sự tình đã vô pháp văn hồi, cơ vô tả trong lòng hạ quyết tâm, muốn mang U Minh cùng nhau rời đi, nếu không, U Minh lưu lại nơi này, sẽ chỉ là tử lộ một cái. Lại không nghĩ rằng, hai người vừa mới rời đi lao ngục, Diêm Vương thân ảnh liền xuất hiện ở hai người trước mắt, Diêm Vương lạnh lùng nhìn chầm chầm hai người, chậm rãi mở miệng nói, U Minh, ta hài tử, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Diêm Vương, mặc kệ là cơ vô tả vẫn là U Minh, trong mắt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. U Minh thậm chí không chút do dự mở miệng cầu đạo, vương, chuyện này đều là ta sai, ngài muốn đánh muốn sát tùy tiện, ta chỉ nghĩ cầu ngài thả Cơ vô tà, nàng chỉ là cái bình thường tiểu cô nương, sẽ không đối ngài tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Cơ vô tà vội vàng che ở U Minh trước người, nhìn Diêm Vương nói, chuyện này là ta hiếp bức hắn làm, cùng hắn một chút quan hệ đều không có, ngươi muốn giết cứ giết ta hảo, thả hắn, rốt cuộc hắn là con của ngươi, dù cho chỉ là trên danh nghĩa. Nhìn lẫn nhau khiêm nhượng hai người. Diêm Vương cười ha ha nói, thật là tình thâm như biển, đáng tiếc chuyện này không có chút nào quay lại đường sống, các ngươi đều phải chết. Diêm Vương nhìn về phía U Minh, ta Nhi tử, ngươi là địa ngục đời sau thiếu chủ, vùng ta nhiều năm như vậy tới đối với ngươi tài bồi, ngươi cô phụ ta kỳ vọng, nếu ngươi không hề là một cái đủ tư cách thiếu chủ, vậy ngươi kết cục chỉ có đi tìm chết. U Minh cắn chặt ngôi, trong lòng nôn nóng, hắn sớm đã đem sinh tử xem đạm, nhưng là hắn không thể trơ mắt nhìn cơ vô tả chết ở trước mắt hắn. Đến nỗi ngươi Diêm Vương nhìn về phía cơ vô tà, thân là trên địa cầu duy nhất ma tộc, ta như thế nào sẽ làm ngươi dễ dàng đi tìm chết đâu. Cơ vô tà nghe vậy, trong mắt hơi hơi chấn động, đồng tử hơi co lại, tuy rằng sớm đã suy đoán đến, nhưng là cơ vô tà vẫn như cũ vô pháp tiếp thù, lạnh lùng nói, ngươi vì sao nói ta là ma tộc. Diêm Vương không có trả lời cơ vô tà vấn đề, mà là nhàn nhạt nói, có phải hay không ma tộc. Một lát liền đã biết, bất quá tại đây phía trước, trước làm ta thanh lý môn hộ. Diêm Vương nói, liên lệnh lùng quét về phía U Minh, rồi sau đó nâm trưởng, kia một trưởng giống như núi cao, trực tiếp đánh hướng U Minh. U Minh căn bản không có đánh trả chi lực, thân thể trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, đâm sụp ba tòa tường mới dừng lại, toàn bộ thân thể đã được hãm ở vách đá phía trên, trong miệng phun huyết, ý chí có chút tiêu tán, mắt thấy liền không sống được bao lâu. Cơ vô tà lập tức kinh hãi, vừa rồi nàng tưởng ngăn cản, lại căn bản không kịp, giờ phút này thấy Diêm Vương lại lần nữa ra tay, cơ vô tà nơi nào cho phép? Lập tức tiến lên một trường đánh hướng Diêm Vương. Chính là Diêm Vương công lực, há là cơ vô tà có thể so. Diêm Vương dơ tay chấn áp cơ vô tà, rồi sau đó lại lần nữa đánh ra một trường, trưởng phong sắc bén, tiêu một trưởng giống như laser giống nhau trực tiếp xuyên thấu U Minh thân thể. U Minh ngực phía trên xuất hiện một cái huyết động, mà hắn trái tim đã bị đánh nát biến mất, U Minh đương trưởng tử vong. Cơ vô tà nhìn thấy một màn này, cơ hổ khỏe mắt muốn nứt ra, nhìn U Minh không có hơi thở thân thể. Cơ Vô tả chỉ cảm thấy đầu góc trống rỗng, một cổ ngập trời tức giận trong lòng nàng xoay quanh, giống như sông biển giống nhau ở thân thể của nàng nội quay cuồng. Cơ Vô tả trong mắt đột nhiên chảy ra hai hàng huyết lệ, cặp kia thanh triệt hắc bạch phân minh đôi mắt cũng đột nhiên trở nên huyết hồng, trên người khí thế đột nhiên rất cao, phảng phất có cái gì viễn cổ ác ma bị phóng thích ra tới, từng đợt ngập trời sát khí từ thân thể của nàng nội tràn ra. Nay cổ sát khí, dù cho Diêm Vương cũng kiêng kỵ không thôi, Diêm Vương ngạc nhiên nhìn thậm chí đã là hôn mê cảm xúc bạo tẩu cơ vô tả, tấm tác bảo lạ, phía trước hắn còn hoài nghi có phải hay không hắn nghĩ sai rồi, cơ vô tả rốt cuộc có phải hay không ma tộc, hắn cũng không thể trăm phần trăm đích xác định, nhưng tại đây một khác, diêm vương đã xác định cơ vô tả chính là ma tộc. lúc này cơ vô tả quanh thân bị sát khí vây quanh, biểu tình phá lệ khủng bố, kia một đôi huyết hồng đôi mắt tràn ngập tà ác, nhìn về phía diêm vương khi, lạnh băng không có một chút ít cảm tình, chậm rãi há một nói, ta muốn giết ngươi. thanh âm này xa xưa, tang thương. Phảng phất tử viễn cổ mà đến, mang theo chấn động nhân tâm lực lượng. Diêm Vương lại một chút không sợ nói, có cái gì bản lĩnh đều dùng ra đến đây đi. Cơ vô tà giơ tay, bên người sát khí ở nàng trong tay chậm rãi ngưng tụ, bất quá một lát, liền hình thành một cái bóng đá đại quang cầu, rồi sau đó không chút do dự đánh hướng Diêm Vương. Diêm Vương duỗi tay che ở trước ngực, kia quang cầu ở đụng chạm đến Diêm Vương kia một khắc, liền anh một tiếng nổ tung, cả tòa địa lao nháy mắt bị tạc sụp, thiên địa lay động tri gian Diêm vương cùng cơ vô tà đồng thời lao ra điệu lao, đi vào trên mặt đất, trói mắt ánh mặt trời chiếu cơ vô tà trên người, lại không có một lát tấm áp, chỉ có lạnh băng. Cơ vô tà đứng ở một mảnh mặt cỏ phía trên, trên người nàng sắc khí, khiến cho phạm vi mấy chục giám nội cỏ cây tất cả đều ở nháy mắt khô héo. Diêm vương trên người áo đen bị tạc đến dập nát, làn da cũng bị tạc thường, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, không dám tin tưởng nhìn về phía cơ vô tà, hắn không nghĩ tới, lúc này cơ vô tà lại là như vậy cường. Cơ vô tà lạnh lùng vung tay lên, lớn tiếng nói, tu la. khống chế tu la giờ phút này đột nhiên phá tan trói buộc, nháy mắt tới, xuất hiện ở cơ vô tà trong tay. Cơ vô tà nắm tay cầm tu la, liền giống như ma thần hạ phàm, toàn thân sát khí lại lần nữa dày đặc ba phần. Cơ vô tà lạnh lùng nhìn Diêm Vương nói, ngươi không nên đánh thức ta, bởi vì đại giới là ngươi thừa nhận không được. Diêm Vương tựa hồ cũng đã nhận ra trước mặt cơ vô tà, có lẽ cũng không phải phía trước cái kia cơ vô tà. Càng như là phong ấn ở cơ vô tả trong cơ thể ác ma, giờ phút này là hắn đánh thức kia ngủ say ác ma, này cuồng bạo lực lượng, trấn áp thiên địa khí thế, khiến cho Diêm Vương trong lòng cũng có chút bất an lên. Cơ vô tả cầm trong tay Tu La, lại không chỗ nào sợ, một đao chém xuống, chung quanh không gian nháy mắt vặn mẹo, kia một đạo lưỡi dao nháy mắt biến mất. Diêm Vương lập tức để phòng lên, rồi sau đó kia nói lưỡi dao, đột nhiên từ Diêm Vương sau lưng trong không gian bay ra tới, trực tiếp chuyển ở Diêm Vương phía sau lưng phía trên chỉ một đao liền đem Diêm Vương chạm thành hai đoạn. Diêm Vương tức khắc kinh hãi, hắn không nghĩ tới Tu La thế nhưng còn có như vậy năng lực, có thể xuyên thấu hư không. Diêm Vương trong miệng phun huyết, cắt thành hai đoạn thân thể nhanh chóng dung hợp, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là kia tái nhợt sắc mặt cũng cho thấy Diêm Vương bị này một kích, cũng không phải không có bất luận cái gì tổn thương, ngược lại khiến cho Diêm Vương bị trọng thương. Cơ vô tài nhìn trước mắt Diêm Vương, liền giống như xem con kiến giống nhau, liên tục chém ra vô số đạo lưỡi dao. Lưới dao ở không trung lượn vòng, hỗn loạn cuồng bạo lực lượng, nháy mắt biến mất lại xuất hiện, làm Diêm Vương khó lòng phòng bị, thực mau trên người liền bị vô số đạo thương. Diêm Vương cảm giác như vậy đi xuống chính mình sẽ chết, vì thế mở miệng nói, phía trước sự tình ta thực xin lỗi, nếu ngươi hiện tại thả ta, ta sẽ nói cho ngươi, về ta tra được ma tộc hết thảy, còn có ta được đến ma tộc một bộ phận truyền thừa, một bộ công pháp, đều có thể cho ngươi. Cơ vô tà lạnh lùng nhìn Diêm Vương, biểu tình bên trong không có một chút ít dao động ngược lại công kích càng thêm sắc bén, dơ lên trong tay Tu La, quanh thân sát khí nhanh chóng ở Tu La đào lưới giao thượng ngưng tụ, bất quá một lát, liền thật lớn vô cùng. Nơi đó mặt phóng xuất ra tới năng lượng làm Diêm Vương lập tức thay đổi sắc, không dám lại ngại kiêng, xoay người bỏ chạy. Chính là đã chậm, thật lớn năng lượng cầu bị cơ vô tả phóng xuất ra đi, liền giống như một viên bom nguyên tử giống nhau nháy mắt tắc nước, Diêm Vương căn bản là tránh né không kịp. Tắc nước kia một khắc, thiên địa dao động, mặt đất nhanh chóng xuất hiện ra nẻ Từng đạo cái khe giống như mạng nhện giống nhau hướng bốn phương tám hướng lan tràn, nứt ra khe hở ước chừng có mấy mét khoan. Này thật lớn năng lượng trực tiếp chấn nát cách đó không xa vài tòa lùn sơn, phạm vi năm dặm nội trực tiếp bị tạc ra một cái hố to. Mà ở kia trung tâm diêm vương đã chết thấu thấu. Cơ vô tả phi thân đi vào diêm vương trước mắt, nhìn thân thể đã rơi rớt tan tác diêm vương, trong mắt thù hận chi sắc chút nào không thêm che giấu. Rồi sau đó trong tay tu la đào trực tiếp đem diêm vương thi thể bao vây. Liên ở Tu La đào cắn nuốt Diêm Vương thi thể kêu một khắc, Diêm Vương thi thể lại lần nữa phát ra âm thanh, giận dữ hết, cơ vô tả, ngươi không cần quá phận, ngươi đã giết ta, thế nhưng còn tưởng luyện hóa ta hồn phách, ngươi đây là muốn cho ta hồn phi phách tán. Cơ vô tả lạnh lùng nói, không cho ngươi hồn phi phách tán, vô pháp tiêu trừ ta tức giận. Tu La, cho ta ăn nó. Ở Diêm Vương tiếng giống giận trùng Tu La không chút do dự đem Diêm Vương sát chết, còn có hồn phách cùng nhau ăn luôn. Địa ngục mấy đại Diêm Quân Ở phát sinh chiến đấu kia một khắc, liền sôi nổi chạy tới, nhìn Cơ Vô Tà treo lên đánh Diêm Vương, bọn họ trong mắt đều mau rớt ra tới, bọn họ có thể cảm giác được trước mặt Cơ Vô Tà cùng phía trước Cơ Vô Tà tựa hồ có cái gì không giống nhau, lại không nghĩ rằng Cơ Vô Tà thế nhưng có treo lên đánh Diêm Vương năng lực, này quả thực không thể tưởng tượng. Nhìn Cơ Vô Tà nhẹ nhàng giải quyết rất Diêm Vương, mấy đại Diêm quân vốn dĩ muốn báo thù tâm tư cũng đều tiết, lợi hại như vậy nhân vật, bọn họ căn bản không phải đối thủ, vẫn là không cần đi tìm chết. Mà cơ vô tả cũng cảm giác được mấy đại diêm quân tồn tại, một ánh mắt đảo qua đi, trong ánh mắt sát ý chút nào không thêm che giấu, mấy đại diêm quân tức khắc sợ tới mức tứ tán chạy tán loạn, cơ vô tả căn bản không nghĩ buông tha bọn họ, liền nói ngay, Tula, giết bọn họ. Tula giống như là được đến mệnh lệnh giống nhau, trực tiếp hóa thành một đạo cầu rồng, một đao đem một cái nghiêm quân chảm thành hai nửa, kế tiếp mấy đại diêm quân đều bị Tula chém giết. Cơ vô tả đi vào U Minh thi thể chỗ. Lại thấy hồng trù cùng phệ hồn diêm quân đã đem U Minh phóng bình trên mặt đất, hồng trù đầy mặt nước mắt, biểu tình rất là bi thương. Phệ hồn diêm quân nhận thấy được Tu La tới gần cùng trên người sát ý, tức khác chắn hồng trù trước mặt, đã không có diêm vương khống chế, phệ hồn diêm quân thần chí đã là khôi phục thanh tỉnh. Nhìn một màn này, cơ vô tả dối tay ngăn cản Tu La, rồi sau đó đi bước một đến gần U Minh. Hồng trù đầy mặt nước mắt, ngẩng đầu nhìn cơ vô tả, tuy rằng giờ phút này cơ vô tả thập phần đáng sợ. Chính là hồng chủ lại một chút không có sợ hãi, giận dữ hết, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, thiếu chủ sẽ không chết, ngươi ly thiếu chủ xa một ít. Cơ vô tà lại mở miệng nói, ta có thể cứu hắn, ngươi tránh ra. Hồng chú vẻ mặt không tin, chỉ vào trên mặt đất u minh nói, thiếu chủ trái tim đều đã nát, hơi thở hoàn toàn biến mất, hắn đã chết, ngươi như thế nào cứu? Ngươi cứu không được. Cơ vô tà lại khẳng định nói, ta có thể cứu hắn, hồn phách của hắn còn không có tiêu tán, ngươi nếu lại vô nghĩa Ta liền cứu không được hắn. Hồng chú nghe vậy, lập tức lấp mình, mong đợi nhìn cơ vô tà, nói, ngươi thật sự có thể cứu thiếu chủ. Cơ vô tà không nói gì, mà là đi vào U Minh trước người, hai tay nhanh chóng ở bấm tay niệm thần chú nít ấn, từng đạo U Lam sắc quang mang đánh vào U Minh trong cơ thể, U Minh trong cơ thể tức khắc nở rộ ra một mảnh bạch quang. Sau một lúc lâu, cơ vô tà có chút mỏi mệnh nói, ta đã dùng bí pháp khóa lại hồn phách của hắn, hắn tạm thời sẽ không có việc gì ta sẽ tìm được cứu trị hắn phương pháp. Kỳ thật vũ trụ bên trong có một loại hồi tiên thảo có thể cứu trị U Minh, chính là loại này thảo, cơ vô tả thập phần xác định trên địa cầu không có, muốn cứu U Minh, cũng chỉ có thể đi mênh mang vũ trụ tìm kiếm. Hồi tiên thảo ở vũ trụ đều thập phần hiếm thấy, là khó được thiên tài địa bảo, sợ là đại la kim tiên ngã xuống chỗ, mới có thể sinh trưởng một loại thần kỳ dược thảo. Cơ vô tả phía trước liền vẫn luôn ở đề cao thực lực, muốn trở về vũ trụ. Giờ phút này loại này bức thiết càng là tăng lên vài phần, này không chỉ là vì nàng chính mình, càng vì U Minh. Hồng chú thấy Cơ Vô Tà như thế chắc chắn, biểu tình trịnh trọng làm ơn nói, "Vậy phiền toái ngươi, thỉnh ngài nhất định phải cứu thiếu chủ." Cơ Vô Tà gật gật đầu, sau đó đem U Minh thân thể thu lên, Tu La Đao Nội có một chỗ tổn trữ không gian, Cơ Vô Tà liền đem U Minh thân thể bỏ vào kia chỗ không gian nội. Cơ Vô Tà đang muốn rời đi, lại không nghĩ rằng một thốc hồng quang từ xa đến gần, nháy mắt tới đi vào cơ vô tà trước mặt, đúng là lạc trần. lạc trần nhìn trước mặt thảm thiết cảnh tượng, còn có cơ vô tà lược hiện vật vật, cả người lại tản mát ra khủng bố khí thế, liền biết đã xảy ra chuyện, vội vàng đi đến cơ vô tà trước mặt, quan tâm nói, vô tà, ngươi không sao chứ? Cơ vô tà nhìn trước mặt nam nhân, giờ phút này nàng tựa hồ bởi vì trong cơ thể ác ma huyết càng thức tỉnh, nhìn trước mặt nam nhân, trong lòng thế nhưng không có một chút ít gợn sóng. Cơ vô tà sắc mặt bình tĩnh nhìn lạc trần, chậm rãi nói. Ta cùng ngươi đã không có quan hệ, ly ta xa một chút. Lạc chân biểu tình có chút cô đơn, rồi sau đó nôn nóng giải thích nói, vô tà, ngươi nghe ta nói, này chỉnh chuyện đều là u minh âm yêu. Rồi sau đó hắn nhanh chóng đem chỉnh chuyện hướng cơ vô tà giải thích một lần, đứng ở một bên hồng trù thần sắc biến đổi, không nghĩ tới, thế nhưng tại đây loại thời điểm mấu chốt, bị cơ vô tà đã biết chấn tướng, cũng không biết cơ vô tà tức giận ở dưới, có thể hay không không cứu thiếu chủ. Lại không nghĩ rằng... Cơ vô tà chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, biểu tình bình tĩnh nói, ta đã biết. Lạc trần thấy cơ vô tà biểu tình bình tĩnh, trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ bất an, muốn giữ chặt cơ vô tà tay, nôn nóng nói, vô tà, người làm sao vậy? Lại không nghĩ rằng cơ vô tà tránh thoát lạc trần tay, rồi sau đó nhìn nơi xa không trùng, diện tích rộng lớn đại địa, ngựa khí buồn bã nói, U Minh đã chết, nói này đó đã không có ý nghĩa. Rốt cuộc là chúng ta có duyên không phận, nếu chúng ta không cho nhau ngờ vực, Lại như thế nào rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng? Nói xong, lại không xem Lạc Trần liếc mắt một cái, thân thể chật lóe liền đến giữa không chung. Lạc Trần thấy vậy, tức khác theo sát tới, nhìn cơ vô tả kia lạnh nhạt bóng dáng, âm thầm thế nói, lúc này đây, để cho ta tới đi theo ngươi bước chân chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com tỉnh.com.